Đêm nay sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Dưới ánh trăng cầm y Di Tuấn Mỹ nam nhân khuôn mặt chây lười, cặp mắt kia lại mạc danh mang theo chút gọi người tâm an đồ vật. Bạch Lang kỳ thật nguyên bản sẽ không sợ, bị sư tôn như vậy vừa thấy trong lòng càng là bốc cháy lên một cổ nổi danh thiên hạ lý tưởng hào hùng. Sư tôn yên tâm, ta ngày mai nhất định đưa bọn họ một lưới bắt hết, sẽ không cho ngài mất mặt. Nàng bá bá bá nói một đồng lớn, thậm chí cũng chưa chú ý tới đã về đến nhà. Yến Phất Quang đem Bạch Lang đưa về tới sau lòng bàn tay mới mở ra, lại thấy một con tiểu bạch long thế nhưng còn nắm quyền bảo đảm. nàng bộ dáng này thật sự đáng yêu, tiêu yến phất quang rốt cuộc nhịn không được cười khẽ thanh. bạch lang dọc theo đường đi vẫn luôn ở biểu đạt lời nói hùng hồn, lúc này lại đung nhiên nghe thấy một tiếng trầm thấp đến gọi người lỗ hai tê dại tiếng cười. nàng ngẩng đầu lên, liền thấy sư tôn giơ tay ho nhẹ thanh. chắc có chuyện lạ nói, vi sư thực tin tưởng ngươi. như vậy, ngày mai liền chờ tiểu bạch ra tay cứu vớt thái thanh tâu. Như vậy yên tâm nàng sao? Kia nàng nhất định phải càng nỗ lực mới được. Sư tôn yên tâm đi. Bạch lang ngữ khí kiên định, mãi cho đến trở lại trong phòng mới hậu chi hậu giác nghi đến. Từ từ, giống như có cái gì không đúng lắm. Nàng không phải ma long sao? Vì cái gì muốn một lần lại một lần cứu vớt thái thanh tông? Cái này ý tưởng chợt lóe rồi biến mất. Bạch lang nhìn về phía gương lại nháy mắt bị chính mình thuyết phục. Tính, cứu liền cứu đi. Rốt cuộc như vậy có khó khăn sự tình chỉ có thể chính mình tới làm. Cứu vất tông môn có lẽ chính là nàng phi thăng bước đầu tiên. Chỉ cần nàng siêu việt hai cái sư hình, kế thừa sư tôn ý hề bắt chính là nàng. Bạch lang nghĩ vậy nhi, nhìn không được cười trộm ra tiếng. Nàng cười xong lúc sau mới phát hiện chính mình hiện tại vẫn là một cái tiểu bạch long bộ dáng giống như có điểm kỳ quái. Vì thế lại biến thành nhân thân, thanh cụ thanh. Nắm chặt tôn âm thạch, lại lần nữa vui sướng đắp lên chan Ở bạch lang ngủ thời điểm, trong viện bỗng nhiên một người hiện ra thân ảnh. Quý Tu từ Yến Phất Quang cùng Bạch Lang khi trở về liền ở. Hắn đứng ở ngoài phòng bóng ma chỗ, nghe thấy thanh âm sau, ẩn tàng rồi thân hình, mãi cho đến Yến Phất Quang rời đi mới ra tới. Yến Tĩnh trong tiểu viện, hoa ảnh hơi hơi đong đưa. Quý Tu đem ánh mắt chuyển hướng về phía phòng trong. Bên cửa sổ nến đỏ còn sáng lên. Cũng không biết tiểu bạch ngủ không có. Hắn ở viện ngoại đứng một lát, trong tay vớt ve kiếm, nhớ tới hôm qua trước khi đi sư tôn nói, người thân thế bản tôn đều biết. Quý Tu, hết thề chỉ quyết định bởi với. Ngươi là tưởng trở thành người khác ký ức vật chứa, vẫn là trở thành chính ngươi. Hắn ở Thái Thanh Tông hết thảy đều là chân thật. Nhiều năm như vậy, hắn đã thói quen chính mình là bị nhặt về tới cô nhi quý tu, tu tập nghiệp hỏa nói nhị sư huynh. Hắn ở chỗ này, sống như là một cái chân thật người. Quý tu chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, hắn sinh hạ tới kỳ thật chỉ là một cái vật chứa. Một cái ẩn giấu một sợi ma hồn, chờ đợi người khác sống lại vật chứa. Ma vực người tới tìm hắn là vì cái gì, quý tu biết. Chính là, đương người lâu rồi, Tổng hội sinh ra tư tâm tới, hắn đã có ý nghĩ của chính mình, không nghĩ lại đương một cái người khác vật chứa. Chẳng sợ có thể trở thành ma tôn. Hắn trong lòng dừng một chút, nghĩ đến Bạch lang đêm đó chúc hắn sinh nhật vui sướng bộ dáng. Ánh mắt hơi lóe nam chặt kiếm cuối cùng vẫn là đẩy ra môn. Bạch lang ngủ mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết có người vào được. Nàng đôi tay còn ôm tồn âm thạch, ngủ đôi mắt đều cong lên. Mở cửa khi gió lạnh kêu Bạch lang bọc chăn trở mình. Lại bởi vì tán tóc, cụ ở cùng nhau. Nàng rôi tay hồ loạn mạc tác. Lại bị một bàn tay ấn xuống. Quý Tu ngồi ở giường biên nhìn mắt nàng cụ thành một đoàn đầu tóc, trong mắt lạnh lẽo cởi ra. Thật xuẩn. Hắn nghĩ như vậy, lại lần đầu tiên buông xuống kiếm. Ánh mắt dừng một chút, thế nằm ở trên giường thiếu nữ giải khai tóc. Bạch lang chỉ cảm thấy trên đầu khó chịu địa phương dần dần buông ra, lại vui vẻ ôm tồn âm thạch giãn ra mặt mày. Cởi bỏ sợi tóc còn ở trong tay. Quý Tu mím môi. Nhìn ánh nến chầm xuống ngủ trên mặt hơi hơi phím hồng thiếu nữ, cũng nở nụ cười. Như vậy không hề phong bị, nếu là ta thật là ma tộc, giết ngươi làm sao bây giờ? Có lẽ là bởi vì nghĩ đến ma tộc, hắn nói xong câu đó mày lại nhíu lại. Quý tu nhìn bạch lang hồi lâu, vừa muốn thu hồi tay, lại không nghĩ rằng sẽ bị tiểu bạch long bắt lấy. Nàng ngủ thực làm ấm ý. Mềm mại khuôn mặt nhỏ dán quý tu ngón tay, liền ở hắn túi đầu khi, đống nhiên lẩm bẩm tự nói, nhị sư huynh Mơ thấy. hắn Quý tu trong lòng đột nhiên bị cái gì đụng phải một chút giống nhau, rũ xuống mắt hỏi: Mơ thấy Nhị sư huynh. Trong lúc ngủ mơ Bạch Lang hoàn toàn không biết Quý tu tâm tư, chỉ là mơ mơ màng màng đích xác nhận một lần, sau đó niệm tên trở mình. Nhị sư huynh hảo thổ. Nờ con bướm thật xấu a. Chương 47. Bạch Lang ở trong ngậm niệm Quý tu tên xấu cự nờ con bướm thời điểm, còn không biết Nhị sư huynh bản nhân liền ở bên cạnh. Nàng một tiếng mềm mại "Nhị sư huynh", tiêu không khí thoáng chốc liền ái mộ xuống dưới. Ánh nến minh diệt ánh phòng trong hai người. Quý Tu tay còn bị Bạch Lang bắt lấy, hắn dụ mắt nhìn đối phương, đầu ngón tay tựa như bị nâng đến giống nhau. Ngây ngốc tiểu Bạch Lang còn không biết chính mình lại làm cái gì, xoay người lúc sau ngủ trời đất u ám. Quý Tu qua một lát cười khẽ thanh, ở trước khi đi cúi đầu, một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở Bạch Lang giữa mày. Hy vọng ta cũng có thể mơ thấy ngươi. Bạch Lang này một đêm tổng cảm thấy chính mình ngủ không thế nào kiên định. Nàng ngày hôm qua trong ngộng mơ thấy chính mình đi còn ngân xa mang, kết quả sư huynh lại mạnh mẽ cho nàng chất một cái cùng sư tôn giống nhau xấu nơ con bướm, còn vuốt nàng đầu nói cho nàng như vậy rất đẹp. Bạch lang đương trường thiếu chút nữa đã bị dò khóc. Suốt cả đêm thời gian, nàng đều ở cùng nơ con bướm làm đấu tranh. Lan qua lộ lại xấu cự. Nhưng là cái kia nơ con bướm giống như là âm hồn không tan giống nhau, gắt gao đuổi theo nàng. Vô luận bạch lang như thế nào cự tuyệt đều không có dùng nàng thiếu chút nữa được nơ con bướm sợ hãi trứng trong mộng nhị sư huynh tên không biết niệm bao nhiêu lần ngay cả ngày hôm sau lên thời điểm bạch lang còn có chút hốt hoảng ngốc lăng tiểu bạch đi lên sao hôm nay yêu thú đại khảo các đệ tử đều phải trình diện cửa chuyên đến đại sư huynh cố xuân lăng thanh âm bạch lang mơ hồ gật gật đầu còn không có tỉnh táo lại thằng đến tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên mới chinh lăng một chút nhìn về phía gương gương đồng chiếu ra tới chính mình tóc nhu thuận khoát trên vai Một bộ màu trắng đệ tử phụ, cũng không có cái gì không đúng địa phương. Bạch lang chấp mắt nhìn thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là chàng ngọc A. Tiểu bạch, là xảy ra chuyện gì như sao? Thấy bên trong chậm chạp không có người ta nói lời nói, cố Xuân lăng không khỏi lại gõ cửa hạ môn, thanh âm có chút lo lắng. Cũng không trách hắn lo lắng. Đã nhiều ngày ma tộc tàn sát bừa bãi, thái thanh tông lại có nội gian, thật sự gọi người không yên lòng. Liên ở bên trong thật lâu không có động tĩnh Cố Xuân Lăng nghĩ lại gõ cửa không có người khai liền phá cửa mà vào thời điểm. Kéo kẹt một tiếng, môn rốt cuộc bị mở ra. Bạch Lang nhìn hắn vươn tới tay, khó được giải thích câu, "Đại sư huynh, ta không có việc gì, chỉ là vừa rồi ngủ có điểm mơ hồ." Nàng thanh âm nghe tới cùng thường lui tới giống nhau. Cố Xuân Lăng nhìn nàng một cái, vốn dĩ vừa mới chuẩn bị nói không có việc gì liền hảo. Kết quả lại nhìn đến Bạch Lang đấy mắt hơi có chút màu xanh lơ. Tiểu Bạch ngày thường vẫn luôn ngủ sớm dậy sớm. Này vẫn là lần đầu tiên thấy nàng mỏi mệt mỏi. Hắn mày hơi hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm Bạch Lang đấy mắt kia mạt nhợt nhạt màu xanh lơ. Tiêu Bạch Lang không có phản ứng lại đây, còn tưởng rằng chính mình sẽ ra chuyện gì nhi. Người tối hôm qua? Bạch Lang không rõ nguyên do, ta tối hôm qua cùng sư tôn đi ra ngoài a. Cùng sư tôn đi ra ngoài? Cố Xuân Lang mày nên càng thâm. Bạch Lang còn không rõ nguyên do khi, liền thấy sư huynh bỗng nhiên giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng đấy mắt. Cuối cùng nói, thôi về sau vẫn là đi ngủ sớm một chút đi một đạo ôn nhuận như nước linh khí từ trước mặt thanh niên đầu ngón tay chảy ra nhẹ nhàng xoa ở bạch lang đấy mắt tiêu nàng hơi có chút khô khốc đôi mắt lập tức thoải mái lên loại này bị dòng nước mát xa cảm giác thật sự là quá thoải mái mãi cho đến đại sư huynh thu tay bạch lang còn theo bản năng giống tiểu động vật giống nhau hihi mắt ngay sau đó liền nghe thấy cố xuân lang cười khẽ thanh. bạch lang phản ứng lại đây không khỏi có chút ngượng ngùng cảm ơn đại sư huynh chúng ta đi nhanh đi Đến trễ liền không hảo. Hảo. Biết tiểu Bạch Long là ở nói sang chuyện khác, cố Xuân Lăng cũng không vạch chân nàng. Chỉ nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc. Các yêu thú từ buổi sáng liền bắt đầu từng nhóm thứ khảo thí. Bạch lang các nàng này đó đệ tử sáng sớm quá khứ liền phải giữ gìn trật tự. Để tránh ra cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc từ vạn vật có linh tới nay, yêu thú cùng người vẫn là lần đầu tiên có thể làm được hòa bình ở chung. Lần này yêu thú đại khảo không thể không nói là ý nghĩa trọng đại. Bạch Lang đi thời điểm, phát hiện Huy Dạ Thánh Quân cư nhiên cũng tới. Bọn họ long tộc mấy cái tiểu đồng bọn vừa thấy mặt liền kích động hướng Bạch Lang chào hỏi. Đặc biệt là hồi lâu không thấy mặt con Ngộ Tinh, quả thực chính là quê chân mua tay. Bạch Lang nhìn thoáng qua, tuy rằng rất muốn nhắc nhở đối phương như vậy thực cay đôi mắt, nhưng là ngại với hiện tại không phải thời điểm, chỉ có thể thập phần rụt rè gật gật đầu sau, trước đứng ở Thái Thanh Tông đệ tử đôi. Nguyệt Huy Dạ cũng thấy một màn này, phe phẩy cây quạt không khỏi cười khẽ thanh. Huy Dạ Thánh Quân Bên cạnh trưởng môn không biết hắn thấy cái gì, như vậy cao hứng. Nhưng lại đều lục tục tới vân an, ngữ khí không thiếu thân cận chi ý. Không nghĩ tới thánh quân cũng tới. Nguyệt huy dạ tuy rằng cảnh giới đều không phải là chính thống thánh vị, chỉ tới quyết tử cảnh giới. Nhưng là lại xuất thân cao quý, chỉ kém lâm môn một bước là có thể đột phá. Lại thêm chi vô sinh hải lại là trên đại lục tài nguyên phong phú nhất địa phương, cùng long tộc giao hảo. Đối với này đó tiên môn tới nói cũng không có chỗ hỏng. Rốt cuộc trừ bỏ tích nghiệp các bên ngoài Mặt khác môn phái năm rồi đều có tiếp thu Long tộc con cháu Chư vị khách khí Một phen hàn huyên lúc sau Nguyệt huy giả cuối cùng là thanh tịnh chút Già ly thánh tăng Ở nhìn đến già ly lúc sau Hắn chủ động mở miệng Huy giả thánh quân cũng tới Hắn nắm lần chàng hạt thần sắc bất biến Lại đang nói chuyện khi Môi sắc tái nhợt, ho nhẹ thanh Nguyệt huy giả nhấp môi nói Lần này giáo hoa chính là nhân yêu nhị tộc đại sự bổn quân tự nhiên là không thể bỏ lỡ. Gia ly thánh tăng đây là. Nguyệt huy dạ nhìn trước mặt bạch tí thì tăng nhân suy yếu bộ dáng có chút nghi hoặc. Gia ly hơi hơi lắc lắc đầu. Lao thánh quân quan tâm, mấy ngày trước đây ma tộc tới phạm, bẩn tăng chỉ là bị thương mà thôi. Gì? Gia ly thánh tăng bị thương. Bạch lang vẫn luôn chú ý bên kia, lúc này xem qua đi liền nhìn đến kia ngày xưa khuôn mặt thanh linh đạm nhiên tăng nhân sắc mặt tái nhợt bộ dáng, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Ngày đó ở quỷ vực ảo cảnh thời điểm, thánh tăng giống như hút vào chút. Độc khí, chẳng lẽ hiện tại còn không có hảo? nàng trong lòng lo lắng, đang muốn nhũ mày, lại đống nhiên bị người vú vú bả vai đánh gãy. Tiểu nha đầu, bên hai thanh âm có chút quen thuộc. Bạch Lang quay đầu lại đi liền thấy được một trương có chút quen mắt mặt. Đây là, hành tương chân quân. Ngươi gạch dọn xong rồi a? Nàng theo bản năng hỏi. Hành tương, hắn sắc mặt hơi hơi dừng một chút, lại vẫn là tức giận nói, đã sớm dọn xong rồi. Nếu không phải yến phất quang cái kia láo cẩu so. Ta cũng không cần dọn lâu như vậy. Nói mấy ngày nay vẫn luôn không có gặp ngươi, ngươi đi đâu nhì. Hành tương vẫn là có chút lo lắng cái này tiểu đệ tử. Vừa thấy này tiểu cô nương liền ở Thái Thanh Tông nội không chịu coi trọng, bằng không như thế nào sẽ bị người phái tới dọn đạch. Lâu như vậy lại biến mất không thấy, sẽ không xảy ra chuyện gì nhì đi. Bạch lang quay đầu liền đối thượng đối phương nhìn như nghiêm trang, kỳ thật có chút quan tâm mặt. Không khỏi trầm mặc một lát. nay muốn nàng nói như thế nào. Nói nàng tìm được ném huyết thanh châu, cho nên liền không đi. Bạch lang còn không quên chính là chính mình tạc nhà sĩ làm hại hành tương chân quân dọn gạch sự tình. Hơn nữa, đối phương giống như còn không biết nàng sư tôn chính là hắn hận nhất lão cẩu so đi. Hai người song song đứng, hành tương vốn chính là tới tìm bạch lang, cũng không thèm để ý cái gì thân phận linh tinh. Ngươi khó mà nói cũng liền thôi. Đứa nhỏ này sư tôn nhất định ở Thái Thanh Tông nội thực không có địa vị. Liên lời nói cũng không dám nói. Đáng tiếc. Hắn ra tiếng nói, ta xem ngươi là cái hạt giống tốt, đảo cùng bản tôn tâm ý chính hợp. Ngươi nếu là ở Thái Thanh Tông ở không nổi nữa, ta hôm nay đại khảo lúc sau liền có thể hướng Minh Di Trần Quân đưa ra mang ngươi hồi ta lăng kiếm cung. Ở ta lăng kiếm cung, ngươi nhất định sẽ không không chịu coi trọng. Mang, mang nàng đi. Bạch lang sắc mặt có chút cổ quái. Nga, đúng rồi, ngươi tên là gì? Hành tương Trần Quân hỏi. Bạch lang. Nàng vừa dứt lời hạ, bên cạnh liền có người hô. Bạch sư muội, Phất quang chân quân ở tìm ngươi. Hắn đi đến bên cạnh, thấy lăng kiếm cung hành tương chân quân cũng ở, không khỏi túi đầu hành lễ. Hành tương chân quân, từ từ Phất quang chân quân, tiến Phất quang tìm nàng một tiểu đệ tử làm cái gì? Hành tương nhíu nhuyễn mày, đem khuôn mặt chuyển hướng bạch lang bên kia, liền thấy kia đệ tử vẻ mặt kinh ngạc nói, chân quân ngài không biết ta. Bạch sư muội là Phất quang chân quân chân truyền đệ tử a, hắn nói lại nghi hoặc nói thầm câu, ta cho rằng Bạch sư muội phía trước đến sau núi giúp quá vội các ngươi hẳn là nhận thức ca hiện trường một mảnh tĩnh mịch hành tương không thể tin tưởng mở to hai mắt hắn làm cho đối phương mặt mắng thật nhiều thứ yến phất quang kết quả nàng cư nhiên là lão cẩu so thân truyền đệ tử ngươi là yến phất quang chân truyền đệ tử bạch lang tuy rằng thập phần đồng tình hắn nhưng vẫn là vô tình gật gật đầu ngay sau đó lại bởi vì thật sự quá mức xấu hổ vẫn là nói chân quân ngài chớ vội ta còn có việc liền đi trước nàng nói xong liền nếu không có việc gì tình xoay người sang chỗ khác Chỉ còn lại cương. Ngạnh! Đứng ở tại chỗ hành tương chân quân, vô năng cùng nộ. Hành tương! Mẹ nó, hắn cư nhiên còn khen quá hiến phất quang đệ tử. Nàng lúc ấy trong lòng nghĩ như thế nào, nhất định là ở cười nhạo hắn đi. Sư muội hành tương chân quân đây là làm sao vậy? Thấy hành tương chân quân mặt đỏ một trận hắc một trận, tới tìm nàng sư huynh còn có chút không rõ nguyên do. Bạch lang lắc lắc đầu, hắn là người tốt, chỉ là bị sinh hoạt lừa gạt mà thôi. Hảo, chúng ta đi làm chính sự đi. Băng không liền tới không kịp. Sư Minh. Lời này như thế nào nghe quái quái. Bên kia, vô chiếu cấp an bài đệ tử đưa mắt ra hiệu. Thấy hắn gật đầu, liền biết thay đổi pháp khí đại an bài hảo. Hắn trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ chỉ đợi đến lúc đó công đức giáng xuống, dẫn vào hắn pháp khí trung liền hảo. Lại không có chú ý tới tòa thượng mấy người xem hắn ánh mắt đều có chút như suy tư gì. Chính ngọ thời gian. Trận đấu đại khảo đã kết thúc. Vô chiếu mày hơi tùng. Nắm chặt trong tay pháp khí. Còn có một nén nhang thời gian, một nén nhang thời gian sau, là có thể động thủ. Hắn cùng giấu ở trong đám người ma tộc nhìn nhau liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu. Tiễn phát quang lúc này đống nhiên mở miệng, vô chiếu trưởng lao thoạt nhìn thực dáng vẻ khẩn trương, suy nghĩ cái gì. Vô chiếu hít một hơi thật sâu, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm danh sau, ý thức được chính mình vừa rồi biểu hiện có chút rõ ràng. Phục hồi tinh thần lại, cười gượng cười, không có gì. Ta chỉ là thân thể có chút không thoải mái mà thôi. Làm phiến phất quang chân quân quan tâm. Tiến phất quang nhứng mẩy. Nga. kia vô chiếu trưởng lão cần phải bảo trọng hảo thân thể a, bằng không. Có thể thấy được không đến trong chốc lát việc trọng đại. Vô chiếu ngoài cười nhưng trong không cười không nói gì. Nhưng thật ra an bài hảo hết thảy, trở về đứng ở sư tôn phía sau bạch lang đồng tình nhìn hắn một cái. Nàng đã đại khái dự đoán đến người này đợi chút có bao nhiêu thảm. Nàng cảm khái, liền nghe sư tôn truyền âm hỏi. Tiêu ngươi đổi pháp khí thay đổi sao? Bạch Lang gật gật đầu. Sư tôn yên tâm đi, ta làm việc, ngươi yên tâm. Kia vô chiếu cùng ảnh ma kế hoạch trộm đổi pháp khí tới hấp thu công đức kim quang, đưa bọn họ chân chính pháp khí đổi lại đây, mà cấp mặt trên bãi cái giả. Bạch Lang liền thập phần tự nhiên gẩy ông đập lưng ông. Hắn không phải trộm pháp khí muốn trộm công đức sao? Vậy cho hắn công đức a. Nàng giọng nói rơi xuống, theo đệ nhất thanh chuông vang, giáo hóa chi âm hưởng biến thái thanh tông, bầu trời bảo quang hiện ra. Một đạo công đức kim quang tử trên trời giáng xuống. Vô chiếu trên mặt lộ ra một tia ý mừng, nắm chặt trong tay háo pháp khí. Ai biết trên mặt hắn mới vừa có tươi cười, liền đông nhiên nghe thấy được một tiếng kinh hô. Vô, vô chiếu trưởng lão. Ngài, ngài tóc cháy. Cái gì tóc cháy? Đám chìm ở vui sướng chung vô chiếu không có chút nào phát hiện chính mình pháp khí rốt cuộc hút cái gì. Hắn xoay người sang chỗ khác giận mắng thanh. Ai cho các ngươi ở chỗ này địa đặt sinh sự? Như thế việc trọng đại có thể nào ồn nào Chính là trường, trưởng lão ngài trên đầu thật sự cháy. Bị dân dậy tích nghiệp các đệ tử vì hủy khuất khuất. Vô chiếu như như mày, nghĩ người này thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hắn huy tay háo quay đầu, lại thấy chung quanh người không hẹn mà cùng thế nhưng đều lui về phía sau một bước. Sắc mặt lạnh lùng, hôn trướng đồ vật, ta tóc sao có thể vô cớ cháy. Biên lời nói dối cũng sẽ không biên. Hắn thanh em không vui, vừa dứt lời hạ. Liên bởi vì quá mức phẫn nộ Thư lệnh một tiếng, từ trong lỗ núi trực tiếp phun ra hai luồng kinh thiên cự hỏa, xông thẳng tận trời. Vô chiếu! Này, đây là có chuyện gì nhi? Chương 48 Tại đây loại thời điểm, Bạch lang nhanh chóng quyết định không hề che giấu. Ngày ra lời lẽ chính đang nói, vô chiếu trưởng lão, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự tới. Trong lỗ núi đột nhiên phun hỏa vô chiếu tuy rằng không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhưng là bởi vì hắn sắc thật không phải người tốt, theo bản năng liền trộn cho... dạng. Ngươi không cần ngậm máu phụ người. Ta cái gì cũng chưa làm." Hắn nói xuất khẩu sau, ai ngờ yến phất quang phía sau kia tiểu long cũng lộ ra đắc ý thần sắc, "Cái gì cũng chưa làm, ngươi cứ thế cấp phản bác ta làm cái gì? Ngươi biết trên người của ngươi hỏa là như thế nào tới sao?" "Vô chiếu. ngươi câm miệng." Hắn lúc này không nói tiếp, chỉ phẫn nộ nhăn lại mi chuyên tâm dùng linh lực dập tắt lửa. Ai biết kia hỏa vô luận như thế nào lại tắt bất diệt. Hắn mới vừa đem trên tóc hỏa ngăn chặn trụ, cái mũi lại là một ngứa Ở vô chiếu thẹn quá thành giận làm hại chung quanh đệ tử sôi nổi tránh lui lúc sau. Đông nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tức chặt đứt hắn cháy ống tay háo. Lộ ra vô chiếu giấu ở tay háo gian hoa sen pháp khí. Trước mắt bao người, kia pháp khí không ngừng hấp thu thật dương liệt hỏa, tản ra màu đỏ bảo quang xoay tròn. Vô chiếu mở to hai mắt, lúc này mới phản ứng lại đây. Vừa rồi giáng xuống không phải công đức kim quang. Bạch lang hừ lạnh một tiếng. Cái gì công đức kim quang? đó là chính ngọ là lúc trừ tà thật dương liệt hỏa thế nào vô chiếu trưởng lao thoải mái đi nàng cái miệng nhỏ ba ba ba, đem vô chiếu khí cái chết khiếp người chung quanh bị này biến cô sợ ngây người thẳng đến yến phất quang mở miệng mới phản ứng lại đây vừa rồi ráng xuống đích xác thật là thật dương liệt hỏa chỉ là vô chiếu trưởng lão có không nói cho buồn tọa, ta thái thanh tông trí chí bảo chín cánh công đức hoa sen vì sao ở ngươi nơi này chín cánh công đức hoa sen lại xương chín cánh liên hoa là trong thiên hạ chí dương phát khí Nhất gọi người khen đó là có thể hấp thu đại đạo thanh quang, bởi vậy mới bị tôn sùng là trí bảo. Nhưng nó còn có một cái trí mạng khuyết điểm, chính là một khi hấp thu trừ bỏ nói quang ở ngoài đồ vật, liền sẽ tự cháy. Thậm chí nguy hiểm cho đến kiểm giữ nó người. Vừa rồi vô chiếu đột nhiên phun hỏa chính là bởi vì công đức hoa sen hấp thu liệt hỏa, chuyển hóa tới rồi trên người hắn. Này công đức hoa sen vốn là ta thái thanh tông dùng để hấp thu tạo hóa công đức chi dùng. Vô chiếu chân quân hôm nay nếu là vô pháp cấp ra một lời giải thích. Chỉ sợ khó có thể phục chúng. Theo Yến Phất Quang nói tiếp thanh chính là Minh Di chân Quân. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía vô chiếu trưởng lão, cũng kêu mặt khác trưởng môn nghị luận sôi nổi lên. Đúng vậy, vô chiếu, này công đức kim liên vì cái gì sẽ ở người nơi này? Muốn nói là lấy sai rồi. Đang ngồi trưởng môn đều không mắt mù, vừa rồi rõ ràng là hắn biết rõ chính mình trong tay chính là công đức hoa sen, cho nên mới sẽ ở nghĩ lầm dáng xuống công đức thời vận khởi pháp khí hấp thu nếu không phải trời xui đất khiến dưới kia công đức kim quang là chính ngọ thật dương liệt hỏa cũng sẽ không khiến cho tự cháy mấy người nhìn nhau mắt đều lòng mang cảnh giác nhìn vô chiếu duy độc giả ly thánh tăng cũng không ngoại ý muốn bộ dáng hắn nhìn mắt đứng ở yến phất quang phía sau tinh thần tràn đầy tiểu bạch long niệm thanh phật hiệu chậm rãi nhắm lại mắt vô chiếu trong lòng lột bột một chút sắc mặt khẽ biến biến nhưng là hắn nghĩ đến hiện tại công đức còn chưa tới tay lại không phải động thủ hảo thời cơ vì thế lại bình tĩnh xuống dưới Liên ở vô chiếu còn chuẩn bị rào biện một phen thời điểm. Bạch lang lại lại lần nữa đứng ra chặt đứt hắn niệm tưởng, hồi bẩm trưởng môn, đệ tử có chuyện còn muốn nói tiếp. Vô chiếu! Ngươi thí lời nói như thế nào nhiều như vậy? Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Bạch lang liền nói. Nếu muốn hiểu biết lần này tiền căn hậu quả, còn thỉnh trưởng môn cho phép đệ tử trình lên chứng cứ. Đại gia vừa nghe liền biết. Vừa nghe liền biết. Hành tương chân quân hừ lạnh một tiếng. Liên ở mọi người ánh mắt tập trung lại đây khi... Bạch Lang mặt không đổi sắc. Chư vị trưởng lão có điều không biết. Đệ tử đêm qua ở cùng sư Tôn hai người ra ngoài khi, trong lúc vô ý từng gặp được Vô Chiếu trưởng lão cùng ma tộc Tư Thông, vì làm các vị trưởng lão thấy rõ tích nghiệp các gương mặt thật, lúc này mới thiết hạ như vậy một cái cục. Lúc ấy nghĩ đến Vô Chiếu trưởng lão có lẽ sẽ giảo biện, liền mượn này để lại một khối Tồn Âm Thạch tới, không nghĩ tới hắn hôm nay quả thực bị lừa. Nàng nói, coi như chúng lấy ra Tồn Âm Thạch, nhìn về phía sắc mặt đại biến Vô Chiếu, Đương tồn âm thạch ra tới thời điểm, vô chiếu không thể tin tưởng mở to hai mắt. Này, chuyện này không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Hắn đến tuột cùng là khi nào lòi? Vô chiếu thanh âm có chút không xong, mở to hai mắt. Theo bên trong thanh âm xuất hiện. Bạch lang cười lạnh thanh, thế nào, không nghĩ tới đi, liền ở ngươi cùng dòi ma nối tiếp thời điểm, chúng ta cũng đã đã biết. Ngươi còn không thúc thủ chịu chói. tồn âm thạch thanh âm hoàn toàn bại lộ vô chiếu. Vài vị trưởng môn đều không thể tin tưởng nhìn hắn, không do hắn êm đẹp vì cái gì muốn cấu kết ma tộc, làm hạ loại sự tình này tới. Việc này là ngươi một người chi cố, vẫn là tích nghiệp các. Yến Phất Quang nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Liền kêu vô chiếu cả người dết run, không thể nhúc nhích, phản bác nói cũng nói không nên lời. Vô chiếu, không nghĩ tới ma tộc nội gian thế nhưng là ngươi. Bạo tính tình hành tương chân quân rốt cuộc nhịn không được, vỗ cái bàn liền phải đứng dậy. Hắn tuy rằng không quen nhìn Yến Phất Quang cái này lão cẩu so. Nhưng là càng không quen nhìn vô chiếu loại này cùng ma tộc cấu kết ngụy quân tử. Hành tương đông nhiên nhớ tới, lần trước nhà xí xảy ra chuyện, vẫn luôn ngôn ngự châm ngỏi chính mình đi xem người, nhưng còn không phải là vô chiếu sao. Nguyên lai hắn từ khi đó khởi liền lòng mang ý xấu. Theo lăng kiếm cung hành tương chân quân tỏ thái độ. Đại gia sôi nổi đều bắt đầu chỉ trích vô chiếu cùng tích nghiệp cắt lên. Kia thật dương liệt hỏa còn bị bỏng trong lòng phổi, không có hoàn toàn tiêu hóa. Vô chiếu biết việc đã đến nước này. Còn không bằng hoàn toàn sẽ rách mặt. Chỉ trong nháy mắt, hắn ánh mắt âm ngoan xuống dưới, cười lạnh thanh, lại ngẩng đầu lên liền nói, "Đừng nói là ta, các ngươi chẳng lẽ có thể nhận Thái Thanh Tông nhiều năm như vậy tới độc chiếm tài nguyên?" Ly Thiên trên đại lục chưa từng một người phi thăng, chúng ta mặc dù là bước vào thánh tôn chi vị, cũng bất quá là so giống nhau tu sĩ trưởng thọ chút, nói là trưởng sinh, nhưng ta chờ tu sĩ có ai có thể trưởng sinh. Nếu không phải Thái Thanh Tông những năm gần đây vẫn luôn áp bức tu luyện tài nguyên, ta cũng không đến nỗi này các ngươi cũng nghe thấy, tuưỡng phí Thái Thanh Tông tự xưng chính đạo, lại âm thầm tư tàng ma tôn một sợi ma hồn, đem kia quý tu thu vào môn hạ nhiều năm, liền điểm này còn chưa đủ sao? hắn xé rách mặt mặt sau thượng châm trọng, đầu mâu thẳng chỉ Thái Thanh Tông. Minh Di chân Quân lại cười lạnh thanh, như ngươi như vậy nước bùn, mặc dù là được tài nguyên, cũng muốn chết vào cửu thiên lôi kia dưới. Tinh nghiệp các tiền nhiệm trưởng môn cũng coi như là nhân vật, không nghĩ tới hiện tại môn hạ thế nhưng đều là chút tâm tư hẹp hòi tiểu nhân. Ngươi biết cái gì? Lời nói đã đến nước này tự nhiên là không có gì nhưng nói Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Vô chiếu cười lạnh thành hướng trong đám người đưa mắt ra hiệu còn chưa động thủ. Nếu không chiếm được công đức vậy đảo loạn trận này tạo hóa. Hắn trong lòng lệ khí mọc thành cụm nhìn về phía tiếp ứng ảnh ma ý bảo hắn động thủ. Ai biết ánh mắt mới vừa một sự giấu ở trong đám người ảnh ma cũng trở về hắn một cái ánh mắt. Vô chiếu, ngươi mẹ nó đây là có ý tứ gì? Ảnh ma liều mạng nấy mắt. Vô chiếu vẫn là không có minh bạch Thằng đến bạch lang vô vô tay lãnh khóc cười Chỉ một thoáng Trong sân tình thế liền thay đổi Ở ma tộc nhóm còn không có tới kịp động thủ thời điểm Thái Thanh Tông đệ tử liền rút ra kiếm tới Đã đưa bọn họ vây quanh Vô chiếu Người mẹ nó bị không chế không biết sớm nói Làm hại Lão tử bạch bạch biểu diễn nửa ngày Cựu vân kỳ thật cũng thực an uổng Hắn thật vất vả làm tới rồi Một viên có thể gọi người thân thể ngắn ngủi khôi phục rửa căn xong đi. Tin tưởng tràn đầy chuẩn bị lần này yêu thú đại khảo thượng làm sự tình, không nghĩ tới không đợi hắn bắt đầu. Đã bị người khống chế. kia kiếm lạnh buốt liền để ở trên cổ, làm hắn tưởng phản kháng đều không thể. Cựu vân muốn là muốn nhắc nhở vô chiếu, kết quả bởi vì trên cổ kiếm, chỉ có thể nhắm miệng xem hắn năm chắc thắng lợi giống cái ngấp bức. Giống nhau, ngâu hứng diễn thuyết một phen. Lúc này trong đám người bọn họ bố trí đều bị bại lộ ra tới. Cựu vân cùng vô chiếu hai hai tương vọng, đồng nhiên trầm mặc xuống dưới. Một nén nhang thời gian sau, thậm chí không cần bạch lang ra tay, này đó ma tộc cùng tích nghiệp các đệ tử đã bị bắt lên. Duy nhất tương đối khó làm chính là vô chiếu. Hắn như là phát điên giống nhau, liền không thúc thủ chịu chói. Hơn nữa sắp chết còn muốn phụng hiến chính mình, liều mạng châm ngỏi quý tu cùng thái thanh tông quan hệ. Cựu vân chơ mắt nhìn một màn này, càng thêm cảm thấy không khỏe. Người này vì sao biểu hiện như là ma tôn là nhà bọn họ giống nhau, so với hắn cái này đứng đứng đắn đắn ma tộc còn muốn chuyên nghiệp. Vô chiếu nhìn chung quanh đệ tử bị tập áp, lại thấy quý tu không giao động, không khỏi lại bắt đầu bôi đen thái thanh tông thanh danh. Cựu vân chính mình đã thúc thủ chịu chói, lo lắng người này lại dẫn tới thái thanh tông đối chính mình có thành kiến, tự trọng xử lý. Nhịn nhẫn sau, không khỏi tránh ra đè nặng hắn đệ tử, tiến lên liền cho vô chiếu một cái bàn tay. Lưu thanh sân ở, không sợ không tuổi đốt. Người mẹ nó lại liên lụy lao tử thử xem. Vô chiếu bị một cái bàn tay loé ốc. Lại phản ứng lại đây khi... Đã bị quý tu nhất kiếm trọn đầu Tích nghiệp các phản đồ Vô chiếu đã đề tội Máu tươi chiếu vào đại điện thượng Huyền ý gì lạnh lùng thanh niên từ sau lưng đi ra Như là ở dùng cái này Hành động cho thấy lập trường giống nhau Gia ly thánh tăng mở bừng mắt Tiến Phất quang nhìn quý tu Hai người ánh mắt tương đối Hắn đông nhiên nở nụ cười Chỉ một ánh mắt, hắn sẽ biết quý tu lựa chọn Phía trước ở vô chiếu vẫn luôn công kích quý tu thân thế Khi không có phản bác trưởng môn cũng nhẹ nhàng thở ra Đại điện thượng mọi người lúc này đều nhìn quý tu. Bạch lang lực chú ý lại ở. Mau xem, hắn trong cổ cũng sẽ phun hỏa thượng. Nàng thanh âm hỏa bác, đình trệ không khí lập tức bị đánh vỡ. Nguyệt huy dạ sửng suốt, không đành lòng đỡ chán. Ngay cả hiến phất quang cũng không nghĩ tới loại này thời điểm tiểu bạch như vậy sẽ xây dựng bầu không khí. Hắn quay đầu đi, liền nhìn đến phía trước đốt chọi tóc vô chiếu, trong cổ thật đúng là phun ra hỏa tới. Hiến phất quang. Hiện trường bầu không khí có chút xấu hổ Tiễn phất quang dừng một chút, hít một hơi thật sâu, tiểu bạch, lại đây. Vây xem một lát bạch lang lúc này mới lưu luyến chưa từng chiếu bên người trở về, vẫn luôn không nói chuyện. Già ly thánh tăng mở miệng nói, tích nghiệp các phản đồ để tội, lần này yêu thú đại khảo tiếp tục đi. Mọi người ở mặt ngoài đều gật gật đầu. Đến nỗi Thái Thanh Tông nhị đệ tử thân thế sự tình, mặc kệ mặt ngoài như thế nào. Chuyện ở đây xong rồi, trong lén lút tự nhiên sẽ muốn cái công đạo. Bị một cái lều cách ly lên các yêu thú còn hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Một đám mua bút thành văn. Thẳng đến giữa trưa thời điểm, tiếng chuông lần thứ hai vang lên, chân chính công đức kim quang mới giáng xuống. Trời ráng điểm lành, so với phía trước bạch lang làm giả tới nói, lần này trường hợp cần phải lớn hơn. Ở chân trời tường vân xuất hiện, linh khí tràn ngập thời điểm, khổng lồ công đức kim quang bao phủ toàn bộ Thái Thanh Tông. Từ ngoại giới xem, Thái Thanh Tông lúc này liền giống như tiên sơn giống nhau cùng thiên địa kim quang hòa hợp nhất thể đồ sộ mà đứng tiến phất quang nguyên bản vẫn luôn lười nhác ngồi ở nhìn thấy kim quang sau biểu tình chậm rãi cũng túc mục xuống dưới tiếng chuông một lần lại một lần vang ở đây mọi người bao gồm bạch lang bị bao phủ ở trong đó khi đều có một loại thập phần huyền diệu cảm giác phảng phất thiên địa sơ khai vạn vật trọng sinh giống nhau theo những cái đó các yêu thú đặt bút thanh âm linh biết linh thức chậm rãi xuất hiện mọi người trong đầu đều hiện ra một cái khác cảnh tượng Đây là cái gì? Bên cạnh có người nghi hoặc nói. Không cần kinh hoàng, Công đức hàng với quá thanh, sẽ có khi quang hồi tưởng chi hiệu, đem Thái Thanh Tông vạn năm hơn tới đáng giá ghi khắc việc, toàn tuyên khắc xuống dưới, lấy ứng thiên thể. Thấy đại gia khó hiểu, trải qua quá rất nhiều thứ minh di chân quân gia tiếng nói. Ký lục Thái Thanh Tông thiên cổ một khắc ca. Cái này bạch lang hiểu. Nàng gật gật đầu, liền cảm nhận được trên người một cổ ấm áp cảm giác. Nghĩ đến sư tôn làm nàng tới vạch trần âm hiu. Như vậy chính mình công đức hẳn là sẽ so bình thường đệ tử càng nhiều một chút công đức. Vì thế Bạch Lang mày liền thả lỏng xuống dưới, tin tưởng tràn đầy chờ. Nhưng mà đang lúc nàng thập phần có tin tưởng khi, kia thiên thượng cảnh tượng từ Thái Thanh Tông sơ lập, giao hoa yêu thú, từng bước một, chậm rãi liền chuyển tới Thái Thanh Tông sau núi. Thái Thanh Tông sau núi có cái gì đáng giá ghi khắc sự tình sao? Bạch Lang có chút công nghi. Kia cảnh tượng từng màn cưỡi ngựa xem hoa chuyển phi thường chậm. Nàng ở nhìn đến sau núi thời điểm, Không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Quả nhiên, Bạch Lang giữ cảm lại lần nữa linh nghiệm. Theo mọi người đều thị giác đi theo công đức quang chuyển tới sau núi. Mấy tháng trước sự tình lại lần nữa hồi tưởng một lần. Chẳng qua lúc này đây mọi người xem càng thêm rõ ràng. Di, này không phải ta ngồi sổm nhà xí ngày đó sao? Thật vất và bị chứa khỏi triệu cương thanh âm kích động. Theo hắn giọng nói rơi xuống, một cái thập phần quen mắt người lại xuất hiện ở hình ảnh. Đêm khuya tĩnh lặng buổi tối. Bạch Lang ghé vào đống đất, không ngừng đào nửa ngày lúc sau. Thập Phần Nghiêm Túc từ túi càn khôn lấy ra một loạt phích lịch đạn, chôn ở xử lý nhà xí ngăn cách cửa đá chỗ đó. Ngay sau đó ở trước mắt bao người, sau đó thở phào một hơi, Bạch Lửa lúc sau cười thập phần vui vẻ. Theo cảnh tượng dừng hình ảnh ở chỗ này, Bạch Lang tươi cười dừng lại. Liên ở nàng xấu hổ cương tại chỗ khi, toàn tông ánh mắt lúc này đều rời đi lại đây. Chương 49. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Bạch Lang trên người. Bạch Lang cười gượng thanh, thong thả quay đầu đi. Khi đó Quang hồi tưởng cảnh tượng liền như ngừng lại hoàn toàn nổ tung trong ngáy mắt. Nàng trong tay còn cầm gây án công cụ, cười gọi người muốn cãi lại đều không được. Bạch Lang hít một hơi thật sâu, nhìn nhìn phía chính mình toàn tông môn đồng môn, thật phần nghiêm túc. Này, này chỉ là một cái hiểu lầm. Thật sự. Nàng chớp chớp mắt, tràn ngập tuyệt vọng. Các ngươi nhất định phải nghe ta giải biện a. Cảnh tượng như vậy hạ tất cả mọi người trầm mặc. Tiễn Phất Quang Thái Dương chịu chịu. Đột nhiên nhớ tới chính mình lúc ấy ban đầu tìm Tiểu Bạch Long lại đây là muốn làm gì. Cái này thậm chí không cần hỏi nhiều liền hoàn toàn phác án. Nguyệt Huy Dạ cũng không nghĩ tới Bạch Lang cư nhiên có thể ở Thái Thanh Tông làm hạ như vậy hành động vĩ đại tới. Mắt thấy năm đại tiên nhóm trưởng lão thường thường hướng hắn bên này liếc, Nguyệt Huy Dạ trong tay cây quạt cứng đờ, rốt cuộc nhịn không được buột trả tay. Đại gia không cần hiểu lầm. Hàn Cương, Ngạnh. Cười cười, chúng ta vô sinh hải mặt khác long đều là hảo long nhưng mà lời này trang bị trước mắt bao người bạch lang ma quỷ hành vi thật sự là không có thuyết phục lực một canh giờ sau công đức kim quang hàng song thông qua khảo thí các yêu thú cũng đều đạt được tân thân phận quân quận hôm nay ở đây trông giữ mặt khác yêu thú ở bài thi thu lúc sau nhìn đến tiểu bạch cao hứng chạy tới tiểu bạch đã lâu không thấy ngươi muốn đi đâu nhi ta hôm nay kiếm lời không ít linh thạch chúng ta xuống núi đi chơi đi thông qua bán nghệ nga không bán mặt Quân Quân hiện tại lại đã tích góp nổi lên một bút không nhỏ tài phú, làm bạn tốt, hắn một có tiền liền nghĩ tới Tiểu Bạch. Nghĩ đến lần trước bọn họ đi ra ngoài còn không có chơi tận hứng, Quân Quân liền cao hứng lại lần nữa phát ra mời. Hắn lông sù sù trên mặt treo hàm hậu tươi cười. Hắc Bạch phân minh trong ánh mắt lấp loè nhìn thấy bằng hữu vui sướng. Bạch Lang sờ sờ hắn hung đầu, trầm trọng thở dài. Ta không thể bồi ngươi đi chơi, chính ngươi đi thôi. Ngoan. Cuối cùng một cái ngoan tự nói ra khi Bạch lang nước mắt đều cơ hồ muốn rơi xuống. Cuồn cuộn còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tiểu bạch, ngươi như thế nào một bộ không vui bộ dáng A. Rõ ràng cảm giác ngươi giống như muốn đột phá ai. Loại này thời điểm chẳng lẽ không nên chúc mừng một phen sao. Thân là yêu thú cuồn cuộn khó được có chút không rõ. Bạch lang lắc đầu cười cười, vui vẻ, ta đương nhiên vui vẻ. Ta chính là được đến thật lớn một mảnh công đức kim quang đầu. Ta, ta này không phải muốn đi chúc mừng sao. Nàng hỉ cực mà khóc cao hứng khỏe mắt đều ước. ngươi trước chơi, ta đi rồi. Nếu lần sau ngươi còn có thể nhìn thấy ta nói, chúng ta đây kiếp sau liền còn làm bằng hữu. Nàng run rẩy xuống tay xoa nhẹ một phen hùng đầu liền quyết tuyệt rời đi. Chỉ dương ngốc tại tại chỗ quần cuộn vẻ mặt mờ bức, không rõ nguyên do. Em đẹp nói cái gì kiếp sau? Bất quá, tiểu bạch đây là muốn đi khai khánh công hiến sao? Nàng giống như không có mời chính mình a. Quần cuộn nhìn bạch lang bóng dáng, có chút mất mát, ngay sau đó lại vỗ tay gấu kiên định hạ tín niệm. Này có thể là một cái rất cao cấp khánh công yến. Chính mình hiện tại còn không có tư cách gia nhập bọn họ đi. Bất quá, không quan hệ. Quần quận, ngươi lại nỗ lực một chút, nhất định cũng có thể gia nhập tiểu bạch, cùng nàng cùng đi tham gia tụ hội. Quần quận như vậy an ủi chính mình. Chút nào không biết, hắn bằng hữu tiểu bạch kế tiếp muốn gặp cái gì. Bạch lang hoài bi tráng tâm tình, đi tới cửa sau gắt gao lay đại sư huynh quần áo. Đại sư huynh, chúng ta không đi vào được không? Cố Xuân Lăng nhìn nàng một cái. Tuy rằng cảm giác như vậy tiểu bạch thực đáng thương, nhưng vẫn là kiên quyết lắc lắc đầu. Ngoan, vào đi thôi. Những lời này lại bị trả lại cho bạch lang. Nàng long đầu bị vứt ve, vô luận như thế nào kháng cự, cuối cùng vẫn là vào cái kia sắp quyết định nàng vận mệnh đại điện. Trên thực tế chỉ là trưởng môn cảm thấy trước công chúng xử lý chuyện như vậy quá mức mất mặt, cho nên mới chuẩn bị đóng cửa lại thu thập. Bạch lang vừa vào cửa liền đối thượng không đếm được đôi mắt. Còn có lúc ấy nghiêm trọng nhất người bị hại, cương nhi sư huynh hắn nhìn thấy bạch lang sau liền kích động đi lên mắt hổ dương dương triệu cương trên mặt có chút không thể tin tưởng buồn miệng thốt ra thanh âm lại uy chấn lôi đỉnh thập phần có lực độ hảo gia hỏa ta nhưng xem như tìm được ngươi bị chấn lỗ hai tê dại bạch lang Nhỏ giọng nói sư minh ngươi tìm ta làm cái gì ngươi đã quên ngươi phao buồn tắm tử ngày đó chúng ta còn đã gặp mặt sao đối nga triệu cương nhớ tới lúc ấy vị này phát dồ bạch sư muội ở hắn thần trí hoảng hốt hết sức còn đứng ở hắn sau lưng nói chuyện thiếm. Chính hắn mẹ nó cư nhiên còn không có nhận ra tới. Khi đó lại vẫn cảm thấy vị này bạch sư muội thanh âm dễ nghe lại ôn nhu, quả thực là chưa khỏi hắn thống khổ ánh sáng. Hắn lúc ấy rốt cuộc là có bao nhiêu mắt mù, bị ít dán lại đôi mắt sao? Hai người ánh mắt tương đối, tưởng tượng đến ngày đó cảnh tượng, đều là không hẹn mà cùng rời đi. Đứng ở một bên quý tu nhìn một màn này, đầu ngón tay vướt ve hạ, chậm rãi cúi đầu. Vẫn là Minh Di chân quân run run dâu mở miệng. Bạch Lang, không lâu trước đây tạc nhà xí sự tình thật là ngươi làm. Bởi vì quá trình quá mức thái quá, Minh Di chân quân còn nhịn không được lại xác nhận một lần. Bạch Lang nhưng thật ra rất muốn nói không phải chính mình làm, nhưng là nói ra sau phòng trưởng sẽ không ai tin. Ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, nàng chỉ phải thấp hèn long đầu nhận tội, thuận tiện biện giải hai câu. Thực xin lỗi trưởng môn sư tôn các vị các sư huynh, ta sai rồi. Ngày đó tạc nhà xí thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn các ngươi nghe ta giải thích, ta, ta kỳ thật nguyên bản là tưởng cho đại gia phong cái pháo hoa. Ngươi cầm phích lịch đạn phóng pháo hoa, còn chuyên môn chạy đến nhà xí ngăn cách chỗ, đào cái hố. Không chỉ là triệu cương mở to hai mắt, ngay cả hiến phất quang đối với tiểu bạch long này hoảng lời nói đều không đành lòng bạch trần. Này rốt cuộc là vì cái gì phải dùng như vậy ngốc bạch ngọt một khuôn mặt, đi làm hạ như vậy ngang tàng sự tình. Bạch lang! Ngươi là đối nhà sĩ có cái gì bất mãn sao?" Minh Di chân quân hít một hơi thật sâu hỏi. "Bạch Lang." Đành phải nhắm lại miệng. Qua một lát, ở trước mắt bao người, lại bài trừ vài giọt giác long nhãn nước mắt nhỏ giọng quy khuất, "Này thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn." Nàng mềm mại khuôn mặt đặc biệt thiên chân vô tội, lại thêm chi ánh mắt thanh triệt, thực dễ dàng làm người nghĩ đến một ít tốt đẹp không đành lòng phá hư sự tình tự. Nhưng mà một mở miệng lại là, "Ta lại cùng nhà sĩ không thủ, không có việc gì tặng cái kia làm gì?" Ta thật sự đã biết sai rồi. Lại nói ta sau lại không phải còn đi công trường thượng dọn gạch sao? Một con đủ tư cách gác long tại đây loại thời điểm liền phải học được chết không thừa nhận. Vừa nói đến dọn gạch, lại có người sắc mặt cổ quái lên. Hành tương chân quân lúc này mới nhớ tới, đúng vậy. ngươi này tiểu bạch long chính mình tạc nhà sĩ, ngươi sư tôn mẹ nó còn gạt ta đi cho các ngươi kiến nhà sĩ. Quan trọng nhất chính là, hắn còn giống cái ngốc tử giống nhau, đem thầy cho hai người đều khen biến. Tưởng tượng đến ngay lúc đó cảnh tượng, Hành Tương Chân Quân liền cảm thấy hít thở không thông. Hắn dùng sức hít sâu, chặt chẽ bắt lấy gò bàn, sợ chính mình một cái ngã ngửa đương trường qua đời. Bị trước mặt mọi người xử tội Bạch Lang thật đúng là vô tội cực kỳ. Nàng nháy mắt một đám nhìn lại qua đi. Nguyên Bản dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn nàng cát sư huynh dừng một chút. Gian Nan rời đi ánh mắt. Bạch Lang ánh mắt lại chuyển qua giả ly thánh tăng trên người. Sắc mặt tái nhợt tăng nhân nhấp chặt môi, ở thêm vài tia huyết sắc lúc sau, ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Đang lúc giả ly thánh tăng muốn mở miệng khi, tiến phất quang lại đem cầu đá cho Nguyệt huy dạ. Huy dạ thánh quân thấy thế nào? Bạch lang dù sao cũng là long tộc người. Loại này thời điểm, vẫn là muốn xem huy dạ thánh quân cái nhìn. Nguyệt huy dạ có thể thấy thế nào? Từ nhỏ đến lớn, hắn thế bạch lang chùi đít cũng không phải một lần hai lần. Nám cây quạt buộc chặt chút. Nguyệt huy dạ thở dài, lần này là tiểu bạch không đúng, náo hạ như thế hoang đường việc, các vị trưởng môn nhìn xem, nhưng có cái gì đoái công tội biện pháp Bạch Lang chớp chớp mắt, nhìn về phía Nguyệt Huy Dạ, có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào không rửa quên tiền thế nàng thu thập cục diện rồi dám? Nguyệt Huy Dạ thanh cụ thanh, ngươi đã là cái thành thụ long, ở Thái Thanh Tông lâu như vậy, chịu phất quang chân quân dạy dỗ, hẳn là học được vì chính mình sai lầm mua đơn. Bạch Lang không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn một màn này, Cố Xuân Lăng trong mắt hiện lên một tia ý cười. Mà lúc này, đem bóng cao su đá tới đá lui sư tôn lại mở miệng, bổn tọa cũng cảm thấy. Việc này chỉ có thể Tiểu Bạch chính mình tới đoái công chủ tội. Hắn dừng một chút, ở Tiểu Bạch Long đem ánh mắt chuyển qua hắn nơi này tới thời điểm, Nhàn nhạt nói, ma tộc ngoe rục dịch, gần đây ở các châu thập phần hung hăng ngang ngược. Không bằng khiến cho Tiểu Bạch lấy rèn luyện vì tử, cùng bản tôn cùng nhau xuống núi trừ ma lập công. Chư vị ý hạ như thế nào? Gì? Xuống núi trừ ma rèn luyện? Hôm nay ở đêm này đó ma tộc một lần bắt cái đủ sau, những cái đó mặt khác ma tộc gần nhất còn dám ra tới mới là lạ. Xuống núi Trừ Ma, này kỳ thật còn không phải là cái ngụy trang sao. Bạch lang lúc này cơ trí online, lập tức liền nghĩ thông suốt này chỉ là sư tôn một cái ngụy trang. Bất quá kêu nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, tại đây loại thời điểm cứu nàng cư nhiên sẽ là sư tôn. Nàng đuôi ghế trên thượng yến phất quang cười như không cười ánh mắt lúc sau, trong lòng nhất định, sợ bỏ lỡ cơ hội dường như mở miệng nói, sư tôn cùng huy giả thánh quân nói rất đúng. Một con rồng làm việc một con rồng đương. Đệ tử nguyện xuống núi Trừ Ma vệ đạo lấy lấy công chủ tội, bạch lang phản ứng thực nhanh chóng, nửa khí cũng thập phần kiên định, phản phất chính mình không phải đi bị phạt, mà là đi du ngoạn. trong nháy mắt đấy lòng đối với sư tôn quả thực cảm kích đến không được, liền hắn dưỡng lao mộ địa ở đâu đều tuyển hảo. phía trước là nàng đối sư tôn có thành kiến, hiện tại biết hắn kỳ thật là người tốt, bạch lang quyết định, chờ hắn già rồi, vẫn là có thể đỡ một phen. nàng ánh mắt loé sáng, xem yến phất quang nguyên bản không chút để ý tâm tư dừng một chút, không khỏi ho nhẹ thanh nghĩ này này tiểu bạch long vẫn là thực thức tốt xấu, biết hai đối hắn hảo, chỉ là này ánh mắt cũng quá mức nóng bỏng chút đi. yến phất quang tuấn mỹ khuôn mặt thượng hơi hơi dừng một chút, nghĩ vẫn là lần sau lại nói cho tiểu bạch trước mặt người khác muốn thu liễm một ít, nhưng mà yến phất quang không biết, bạch lang chỉ là thập phần cảm kích nghị hắn phía sau vấn đề, đem hắn từ thập phần đáng giận trường thọ gáo bừa lao nhân, nhắc tới một cái miễn cưỡng có thể dưỡng lao địa vị. hai người ánh mắt tương đối khi đều không có đoán được đối phương ý tưởng. Liên ở bạch lang nhìn về phía thế nàng nói chuyện sư tôn thời điểm, còn không có chú ý tới nhị sư huynh ánh mắt. Ở nghe được xuống núi khi, quý tu nắm kiếm tay hơi hơi dừng một chút, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía bạch lang. Kiếm nóc long hiện tại cho rằng tránh được một kiếp, cao hứng không thôi, ngay cả đôi mắt đều sáng lên, kêu quý tu không khỏi nhíu nhíu mày. hắn đôi lông mày lạnh lùng, nguyên bản là muốn nói cái gì, nhưng là nghĩ đến chính mình hiện giờ thân phận mẫn cảm, muốn rời đi thái thanh tông, phỏng trừng tạm thời còn không được lúc này rốt cuộc cũng là kiểm chế hạ tâm tư, chỉ nắm chặt kiếm, ánh mắt hơi liễm, nghe bạch lang đồng ý cái này sai sự, thôi, vậy ngươi liền nghiêm túc lấy công chuộc tội đi. minh di chân quân rốt cuộc vẫn là đồng ý yến phất quang đề nghị, bạch lang đặc biệt hưng phấn, chính là vì không biểu hiện ra nàng chiếm đại tiện nghi bộ dáng, nàng lúc này không thể không cực lực khắc chế, có lẽ là bởi vì khắc chế lâu lắm, ở đứng dậy khi bạch lang nhất thời không nghe lại, khoe miệng xuống phía dưới bỗng nhiên lộ ra một cái mỉm cười. chương năm Mới vừa khống chế được chính mình không cần bị tức chết Hành Tương chân quân vừa nhấc đầu liền thấy một màn này. Hành Tương, đây là đáng cười. Hắn sắc mặt khó coi, có chút hoài nghi chính mình lại nhìn lầm rồi. Kết quả lại nháy mắt, cái kia khoẻ miệng xuống phía dưới tươi cười liền biến mất. Nguyên bản chuẩn bị hỏi Bạch Lang vì cái gì cười Hành Tương. Chẳng lẽ hắn hoa mắt? Bạch Lang nhận thấy được có người đang xem chính mình, thản nhiên nhìn nhau trở về. Vẻ mặt vô tội. Chân quân nhìn ta làm cái gì? con không có tới kịp nghi ngờ, liền chính mình bị vấn đề hành tương hử lạnh một tiếng. Không có gì, chỉ là vừa rồi hoa mắt. Hắn tức giận thu hồi ánh mắt, cảm thấy chính mình quả thật là nhìn lầm rồi. Chỉ có bên cạnh Nguyệt Huy dạ thấy rõ. Bạch lang vừa rồi. sắp thật là không ngẹn lại cười. Này xui xẻo hài tử. Hắn đỡ chán có chút bất đắc dĩ, chỉ phải dường như không có việc gì bưng lên cái ly tới che giấu chính mình xấu hổ. Gia ly thánh tăng mở mắt ra nhìn bạch lang. Liền thấy đấy hạ Bạch thí thiếu nữ chỉ trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Hai người ánh mắt đối thượng, Bạch Lang chớp chớp mắt, do dự một chút, lại thử thăm dò Tiểu Tâm làm một cái khẩu hình. Kia hai chữ là: "Thánh Tăng". Gia Ly nhìn nàng lại lần nữa bốc cháy lên sức sống bộ dáng. Khẽ lần trang hạt tay hơi hơi dừng một chút, mặt mày rốt cuộc nhu hòa xuống dưới. Bạch Lang làm cái khẩu hình không có đáp lại, liền ở nàng nhíu mày thất vọng thời điểm, bỗng nhiên lại nghe tới rồi bên thai một đạo truyền âm. Tiểu Bạch thí chủ cố lên, Thánh Tăng đáp lại nàng. Bạch lang ánh mắt lại sáng lên. Ngay sau đó nghĩ đến. Thực hảo, tuy rằng nàng tạc nhà xí sự tình mọi người đều đã biết, nhưng là nàng nhân duyên vẫn là không có chịu ảnh hưởng. Bình tĩnh mà xem xét, Thánh Tăng giúp nàng rất nhiều lần, Bạch lang vẫn là không nghĩ Thánh Tăng sinh nàng khí. Lúc này nghe bên thai này nói chuyện âm, nàng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm tới. Gia Ly nhìn nàng cái dạng này, không khỏi lắc lắc đầu. Chỉ là trong lòng có chỗ nào lại như là bị đụng phải một chút giống nhau. Đều hắn không tự giác lại nhắm lại mắt. Hai người ánh mắt giao hội cũng không có người phát giác. Liên ở Bạch lang tạc nhà xí sự tình chuẩn bị dưới sơn trừ ma vệ đạo tới lập công chuộc tội sự tình định ra tới khi. chung quanh các sư huynh lại do dự. Bọn họ kỳ thật vốn dĩ liền không có nhiều sinh tiểu bạch khí. Lúc này thấy nàng muốn xuống núi. Thái độ một đám liền lại mềm lòng. Này, cái này làm cho Bạch Sư muội một cái nhu nhược tiểu cô nương xuống núi đi trừ ma. Luôn là kêu đại gia trong lòng có chút không yên lòng. Tiểu bạch Tuy rằng ngươi tạc nhà xí sự tình sắc thật không đúng, nhưng là chỉ cần ngươi sao mấy trăm phân quá thanh kinh thì tốt rồi. Không cần thiết xuống núi đi. Hiện tại dưới chân núi như vậy nguy hiểm, nói không chừng còn có giỏi ma cá lọt lưới, ngươi hiện tại tâm ma còn không có quá, nếu không vẫn là tính. Mấy cái làm nàng tạc nhà xí hàng đầu người bị hại sư huynh không kiên trì quá 15 phút, liền tha thứ nàng. Nhưng mà vừa nghe đến sao mấy trăm phân quá thanh kinh, Bạch Lang không thể tin tưởng nhìn về phía nói chuyện sư huynh. Dọa tiểu long Giác đều thiếu chút nữa mềm. nay còn không bằng kêu nàng đi trừ ma đâu. Này tha thứ như thế nào so trừng phạt còn muốn củng bố. Bạch lang nghĩ thầm ngàn vạn không thể tiếp thu sư huynh tha thứ, vì thế nàng thập phần kiên quyết cự tuyệt đối phương. Không có việc gì, làm sai sự liền phải chịu trừng phạt. Sư huynh không cần vì ta đau lòng, ta có thể. Nhìn xem này hiểu chuyện bộ dáng, Nàng càng là biết sai rồi, càng khiến cho các sư huynh đấy lòng bất an. Cảm thấy chính mình có phải hay không quá chuyện bé xe ra to. Lúc này thấy bạch lang thái độ kiên quyết muốn xuống núi Lập Công. Các sư huynh do dự một chút, không khỏi một đám đem trên người pháp khí đều đem ra. Bạch sư muội, dưới chân núi nguy hiểm, đây là sư huynh phía trước ở một cái bí cảnh chung được đến, còn không có dùng quá, liền tặng cho ngươi hộ thân đi. Còn có cái này, bạch sư muội, dưới chân núi y hề tu thiếu, vạn nhất các ngươi đến hẻo lánh địa phương bị thương làm sao bây giờ. Đây là sư tỷ chuẩn bị tốt một ít dược. Ngươi trước cầm, không đủ lại nói. Đại gia một đám đối bạch lang đều đặc biệt nhiệt tình, còn hy vọng nàng có thể thay đổi quyết định không xuống núi. Ách, cảm ơn các sư huynh sư tỷ. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng bạch lang vẫn là vẻ mặt ngốc nhiên nhận lấy. Bất quá, nàng đi vào tông môn lâu như vậy, tu vi cũng tăng lên hai cái cảnh giới, xuống núi đi một chút hẳn là không có gì đi. Cho dù không có sư tôn mang đội, bạch lang cũng tự tin chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình. Chỉ là nói mấy câu thời gian. Phía dưới người liền từ khiển trách tiểu bạch tạc nhà sĩ, đến nay nay quan tâm vô cùng. yến phất quang nhìn, khoe môi hơi hơi chịu chịu. Chỉ cảm thấy cái này tiểu bạch long thật đúng là không thể hiểu được có thể đạt được người khác yêu thích. Hắn không cảm thấy bôi lông mày dừng một chút, lại nhịn không được toan một chút. Một bên bị trói gô ảnh ma nhìn đến nguyên bản muốn bị phạt bạch lang mạc danh lại mỗi người đau lòng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Này đó chính đạo nhân sĩ đều như vậy ngốc bạch ngọt sao. Nay chỉ long rõ ràng so với hắn còn ma quỷ vì cái gì không có người nhìn ra tới. Cho nên, hắn rốt cuộc là vì cái gì sẽ thua. Cho dù ảnh ma tâm đế lại khó hiểu, hắn vẫn là bị phế bỏ tu vi, coi như mồi tạm thời giam giữ lên. Ân, Bạch Lang ở vừa rồi còn cố ý đề nghị. Đem cái này ma tộc lưu lại, có thể coi như dụ hoặc mặt khác ma tộc thượng câu ngồi, rốt cuộc ảnh ma cũng là đường đường một phong chi chủ sao. Ở cái này đề nghị bị thông qua lúc sau, Ngay hôm sau ngày mới lượng thời điểm, ảnh ma đã bị bách bị trói xuất hiện ở Thái Thanh Tông Sơn môn trước. Bạch Lang tối hôm qua đem các sư huynh sư tỷ cấp đồ vật đều thu thập một chút, an ổn ngủ một giấc. Hưng Đông thời điểm, liền tinh thần tràn đầy đi lên. Bạch sư muội, mau tới đi. Chúng ta liền ở Sơn môn khẩu. Truyền âm phủ truyền ra tới một đạo thanh âm, Bạch Lang gật gật đầu. Thút, sư huynh, ta lập tức lại đây. Lần này xuống núi trừ ma tuy rằng là sư tôn mang đội. Nhưng là cũng không chỉ là có Bạch Lang cùng sư Tôn hai người, còn có mấy cái chấp pháp đường đệ tử cùng nhau. Mọi người đều thu thập hảo. Sớm lắm, nga không, là mang theo ảnh ma ở bên ngoài chờ. Liên Chơ phất quang chân quân cùng tiểu Bạch sư muội cùng nhau. Bạch Lang nghe được sư Tôn cũng không tới thời điểm, vốn là chuẩn bị trước liên hệ một chút sư Tôn, ai biết một mở cửa, liền nhìn đến sư Tôn đứng ở cửa. Cẩm Ý Di Tuấn Mỹ nam nhân nhíu nhíu mày, thấy nàng ra tới mới nói, như thế nào như vậy vãn? Bạch Lang đương nhiên không thể nói nàng tối hôm qua vốn dĩ ngủ rồi, kết quả càng nghĩ càng giận, nhịn không được lên hành hung Phương Sinh một đốn, sau đó mới đưa đến lên đã muộn. Sư tôn, ta lần đầu tiên xuống núi rèn luyện, có điểm sợ hãi, cho nên không ngủ. Bạch Lang tùy tiện tìm lý do. Tiễn Phất Quang công nghi nhìn nàng một cái, có điểm sợ hãi, chính là ngày hôm qua ở Đại Điện Thượng xem ngươi nẹn cười bộ dáng, vi sư như thế nào có điểm không tin? Tiễn Phất Quang thanh âm lạnh lạnh. Bạch Lang nguyên bản chuẩn bị lời nói tập trụ. Đó chính là ta quá hưng phấn, ngủ không được. Lần này không nói gì đến phiên Yến Phát Quang. Hắn trầm mặc một lát, đem một cái dây dầu bao đưa cho Bạch Lang. Đây là ngươi nhị sư huynh cho ngươi. Yến Phát Quang nói đến nơi này, dừng một chút, lại rời đi đôi mắt. Ta thuận tiện cho ngươi mang lại đây. Di, nhị sư huynh cho nàng sớm một chút. Bạch Lang có chút kinh ngạc mở ra, phát hiện bên trong thế nhưng là mấy khối điểm tâm. Hiện tại còn nhiệt phun phun, vừa thấy chính là vừa mới làm tốt. Buổi sáng vừa lúc còn không có ăn cơm, tiểu bạch long nuốt bụng, hậu chi hậu giác nhớ tới, nàng ngày hôm qua giống như còn không có hướng sư huynh xin lỗi. Sư tôn, nhị sư huynh đâu? Bạch lang cầm khẩu điểm tâm thuận tiện hỏi. Yến Phất Quang nhíu nhíu mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cái này, không phải nhị sư huynh thân thế vấn đề sao? Trường môn chuẩn bị xử lý như thế nào a? Bạch lang nhấp môi vô tội nhìn về phía Yến Phất Quang, liền thấy đối phương cười như không cười nhìn nàng một cái. Cái này không cần ngươi lo lắng. Trưởng môn cùng mặt khác người đều không phải người mù, ngươi nhị sư huynh tuy rằng thân thế có vấn đề, nhưng là nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ đã làm ác sự, tự nhiên sẽ không oan uổng hắn. Những lời này kêu bạch lang rốt của kiên tâm tới, nhẹ nhàng thở ra sau, đem điểm tâm đệ một khối cấp tiến phát quang. Sư tôn, ngươi cũng ăn. Tiểu bạch long ngữ khí lấy lòng, hiến phát quang lại không có tiếp nhận đi, chỉ là nhàn nhạt nói, đi thôi. Bạch lang lưu tại mặt sau có chút nghi hoặc. Như thế nào cảm giác sư tôn vừa rồi lại sinh khí? Kỳ quái. Mà bên kia. Sơn môn ngoại vài người đợi nửa ngày, rảnh rỗi không có việc gì, liền bắt đầu nhìn ảnh ma. Rốt cuộc ảnh ma cũng coi như là bọn họ nơi này duy nhất dị loại. Hắn lúc này là dùng nguyên hình bị khổn tiên thằng cột lấy, nhìn giống như là trói lại một đoàn xương đen giống nhau. Các sư huynh đều chán đến chết nhìn chầm chầm hắn. Một bên xem còn vừa nghĩ. Nay ảnh ma thật sự ma giới hảo một viên tường đầu thảo, bọn họ còn không có động thủ, liền chủ động đầu hàng. Có người như vậy ở mà rồi có thể đánh thắng được chính đạo mới là lạ. Mười mấy đôi mắt thường thường liếc hắn một cái, ngay sau đó hiện lên trào phúng cùng khinh thường. Têu nguyên bản rất có tù nhân tự giác cựu vân cái chán nhịn không được ngảy ngảy. Tính, nhịn xuống nhịn xuống. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tùy lốt. Nhịn xuống liên hảo. Chờ đến hạ sơn, những người này tưởng lấy hắn đương ngồi, hắn lại nương cơ hội này chạy trốn. Chỉ cần rời đi thái thanh tông, chạy đi đâu không được. Hắn lúc này tâm tư còn vô cùng thiên ch Không biết chính mình kế tiếp muốn tao nộ cái gì đáng sợ sự tình. Thẳng đến hắn nhìn đến Bạch Lang. Nàng ngồi ở vân thượng ăn xong điểm tâm sau, sư tôn lại ném lại đây phương khăn. Bạch Lang cũng không khách khí, trực tiếp liền lấy lại đây xoa xoa tay, chỉ cảm thấy dậy sớm ăn sớm một chút thật là gọi người tinh thần tràn đầy. Bất quá ở tới rồi sơn môn trước thời điểm, Bạch Lang lại đồng nhiên nhớ tới. Lại nói tiếp nàng gần nhất luôn là cảm giác muốn đột phá tâm ma kiếp, chính là qua lâu như vậy cũng không có động tĩnh, cũng không biết là chuyện như thế nào. Ai, không nghĩ, dù sao đối lần này xuống núi không có ảnh hưởng liền hảo. Nghĩ như vậy, nàng đem giấy dầu bao bỏ vào túi càn khôn. Ở đã sớm đến vài vị đồng hành sư huynh nhìn thấy sư Tôn hành lễ lúc sau, mới chào hỏi. "Bạch sư muội chuẩn bị tốt sao?" Một vị tương đối nghiêm túc chấp pháp đường sư huynh hỏi. Bạch Lang gật gật đầu. "Sư huynh yên tâm, vô luận nhiều ác liệt hoàn cảnh ta đều có thể thích ứng." Nàng giọng nói rơi xuống, kia nghiêm túc sư huynh biểu tình liền nhu hòa xuống dưới. "Như vậy liền hảo." Ta liền thích người như vậy bất việc sư muội Những lời này mới vừa vừa ra. Bạch lang trên người linh khí bỗng nhiên đổi đổi, trong cơ thể nội đan lặng yên xoay tròn lên. Nhưng là mấy người đều không có phát hiện. Lần này tuy rằng là phất quang chân quân mang đội, nhưng quét sạch ma tộc bản thân chính là một loại rèn luyện. Vì thế hắn chỉ ở vừa rồi xuất hiện lúc sau, liền che giấu đứng lên hình, nhìn mấy người thương lượng. Lần này quét sạch ma tộc, nhưng giữ lại thi thể hoặc là thân phận bằng chứng, nhiều giả lập công. Bùn tọa sẽ ở một bên nhìn nhưng trừ phi tất yếu sẽ không ra tay tướng trợ, các ngươi tự hành suy tính. Là, chân quân. Mấy người sớm biết phất quang chân quân tính nết, tự nhiên vội vàng gật đầu. Ở ngươi đều đến đông đủ lúc sau, trừ bỏ hiến phất quang, mọi người đều cùng nhau đến sơn môn ngoại cưỡi chuyển tống trận. Không biết vì cái gì, ở nhìn thấy bạch lang lúc sau, cửu vân trong lòng luôn có một loại nói không nên lời bất tường dự cảm. Hắn luôn luôn thực tin tưởng chính mình dự cảm, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nói không nên lời nơi nào có chút không đúng lắm Mãi cho đến ngồi vào truyền tống trận thượng thời điểm, loại này dự cảm rốt cuộc thực hiện. Bạch lang trên người đống nhiên xuất hiện một trận có thể dẫn động gió lốc linh khí, hút nguyên bản đặt ở truyền tống trận thượng linh thạch nháy mắt không có nhan sắc, nhưng là mấy người lại đều không có chút nào phát hiện. Cự Vân trơ mắt nhìn chính mình tính cả kia mấy cái cái gì cũng không biết Thái Thanh Tông đệ tử ở không có linh thạch truyền tống trận thượng, thế nhưng một trận trời đất quay cuồng, đi tới Tân địa phương, không khỏi sợ hãi mở to hai mắt. Này mẹ nó là quỷ chuyện xưa đi mà lúc này Cửu Vân chỉ trước mắt lại phát hiện chính mình bên người một người đều không có các sư huynh em đẹp ngồi truyền tống trận cũng không biết đã xảy ra sự tình gì ở truyền tống trận dừng lại sau một chân bước ra đi sau đó liền giấm cái không bầu trời lạnh nguyệt trên cao đang lúc các sư huynh vẻ mặt ngậm bước thời điểm một đám người bỗng nhiên xuất hiện đưa bọn họ bao quanh vị trí người tới đêm này đó chạy trốn gian tế bắt lấy ngày mai tới tế hiến cho ta vị hôn phu theo kia nói chuyện tiếng người âm rơi xuống Những cái đó dã nhân nhóm vây quanh bọn họ. Múa may trường kích, trong miệng một bên phát ra hô ha hô ha thanh âm, một bên lộ ra mặt sau cỡi con ngựa trắng, tự xưng thủ lĩnh anh tư Táp Sảng Bạch Lang. Không khí trầm mặc một lát. "Bạch, Bạch sư muội, ngươi nếu như bị bắt cóc ngươi liền chớp trước mắt. Mấy cái sư huynh đều bị nàng hù chết, không rõ đây là chuyện gì xảy ra." Bạch Lang lại nhướng mày, ta mị cười, "A, Thiên Trân, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền sẽ khiến cho bổn thủ lĩnh chú ý sao?" "Cái gì Bạch sư muội?" Bùn thủ lĩnh là ngày thiên bộ lạc thủ lĩnh. Long nhật thiên. Các ngươi nhận rõ chính mình thân phận, các ngươi đều là ta hiến cho vị hôn phu tế phẩm. Vậy ngươi vị hôn phu là ai? Có người bị nàng vòng vượng, cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không nhận sai người. Trước mắt người chỉ là cùng bạch sư muội lớn lên giống nhau như lúc một cái nguyên thủy bộ lạc thủ lĩnh. Bạch lang khinh thường nhìn hắn một cái, như là đang nói hắn là cái ngốc tử giống nhau. Ta kêu Long nhật thiên, ta vị hôn phu, đương nhiên chính là thiên. Cá gian tế. Liên cái này cũng không biết. Bên kia, ở truyền tống trận rủi do lúc sau, Nguyên Bản không chút để ý đi theo hiến phất quang biểu tình bỗng nhiên một đốn. Hắn tìm không thấy ngồi vào truyền tống trận người, không khỏi nhắm mắt dùng linh lực bao phủ khắp rừng cây, qua một lát sau, sát mặt của quái. Những người này, đây là bị kéo vào tiểu Bạch Tâm Ma Kiếp. Chương 51 chương 51. Vẻ mặt ngượng bức các sư huynh còn không kịp phản ứng, đã bị Bạch Lang bên người dã nhân nhóm giá lên. Trung quanh dã nhân nhóm một đám hoan hô tựa hồ là bắt được chiến lợi phẩm giống nhau. Chu Khắc: "Sư Minh, chúng ta làm sao bây giờ a?" Làm bên trong đối phận tối cao một cái, người bên cạnh đều không khỏi xin giúp đỡ nổi lên Chu Ninh. Hắn cái chán nề nẻ. "Còn có thể làm sao bây giờ, trước thoát vây a. Nơi này cũng không biết là địa phương quỷ quái gì, nếu trước mặt cái kia Long Nhật Thiên chính là Bạch Sư Muội, kia nhất định là đã chịu địa phương quỷ quái này ảnh hưởng. Chúng ta đi trước đem nàng cứu tới lại nói, nếu không phải Chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem. Hàn thực mau bình tĩnh lại định ra chương trình, những đệ tử khác giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. Sư Minh nói rất đúng, việc cấp bách hẳn là trước thoát vây. Bọn họ tốt xấu cũng là thái thanh tông đệ tử, mấy người tu vi đều là không yếu. Vừa rồi chỉ là truyền tống trận xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ nhất thời không bắt bẻ mà thôi. Hiện tại bọn họ phản ứng lại đây, những người đó thật đúng là có thể cường trảo bọn họ đi tế thiên không được sao. Mọi người đều như vậy buông tâm nghĩ. Nhưng mà chờ bọn họ mới vừa vận khởi linh lực, chuẩn bị tránh thoát những cái đó sức lực lớn đến không được dã nhân khi, liền phát hiện. Mẹ nó, chính mình căn bản không có linh lực. Mấy cái thái thanh tông đệ tử trong cơ thể giống tuyết, sạch sẽ giống như là trước nay không tu luyện quá người thường giống nhau, liền một giọt linh khí đều tệ không ra. Chu khác không thể tin tưởng cuối đầu, phát giác chính mình thế nhưng cảm thụ không đến linh khí. Này, đây là có chuyện gì nhi? Không có linh khí lúc này mới kêu đại gia chân chính luôn cúng lên. Này mẹ nó rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Chẳng lẽ bọn họ là vào nhầm cái gì trôn cốt nơi? Nếu Yến Phát Quang lúc này ở nói, nhất định sẽ nói cho bọn họ, này đương nhiên không có khả năng là cái gì nơi trôn cốt, bất quá là người khác tâm ma kiếp mà thôi. Người ở người khác tâm ma kiếp còn tưởng có linh lực, đây là vui đùa cái gì vậy? Bên kia, Bạch lang cũng mặc kệ mấy người biểu tình, ở công đạo đi xuống lúc sau. Nàng liền cưới con ngựa trắng mang theo chính mình chiến lợi phẩm đi rồi. Chứ bỏ bị trào thái thanh tông đệ tử ở ngoài, cùng nhau tiến vào ảnh ma run bần bật bị che giấu ở rễ cây hạ, mãi cho đến những cái đó hô ha hô ha thanh âm đi rồi mới yên lòng, thật cẩn thận dò ra cái đầu. Ảnh ma vừa tới đến nơi đây thời điểm, nguyên bản cho rằng chính mình là một người. Ở cực độ lo lắng sợ hai dưới, hắn lặng lẽ vươn đi chỉ tay. Kết quả rôi ra đi ra ngoài, đã bị người giẫm một chân. Chân! Hắn đau mặt đều xoay, nguyên bản chuẩn bị ra tiếng, ngay sau đó rồi lại nghe thấy được những cái đó thái thanh tông đệ tử thanh âm. do ảnh ma lại vội vàng lùi về đi. Thiên giết thái thanh tông đệ tử, vẫn là chờ bọn họ đi trước đi. Ảnh ma túng túng an ủi chính mình. Chính là không đợi hắn nuốt xuống khẩu khí này, liền lại nghe thấy được bạch lang thanh âm. gì, nghe ngữ khí, bạch lang là cùng những người này nháo mâu thuẫn. long hiếu kỳ xử ảnh ma rò ra cái đầu. Sau đó đã bị một đám dã nhân mênh mông quần cuộn múa may trưởng kích từ trên người dẫm qua đi, bị bắt dính trên mặt đất ảnh ma hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, mẹ nó này đó thiện nhân, nhưng mà ảnh ma càng hận, liền càng đáng thương. hắn đứng dậy một lần, bị dẫm đi xuống một lần, đến cuối cùng hoàn toàn cùng thổ kết hợp ở cùng nhau, Liên ở ảnh ma chạy xuống nước mắt cho rằng lần này rốt cuộc xong rồi thời điểm, ngày đó giết long nhật thiên lại giết cái hồi mã thương dưới thân con ngựa trắng một con ngựa đề đạn tới rồi hắn trên ông. Cửu Vân. Ta Thảo. Cũng may cuối cùng, gặp trọng độ cha tấn Cửu Vân còn sống. Hắn hít một hơi thật sâu, ở Bạch Lang mang theo nàng bộ lạc cùng chiến lợi phẩm hô ha hô ha rời khỏi sau, hiện tại chỉ có một ý tưởng. Chính là, trốn. Con mẹ nó, Lão tử không lo ma, đều phải rời đi cái này ma quỷ. Ở một lần lại một lần vô tình giấm đạp giỏi ma tôn nghiêm lúc sau. Bạch Lang hiện tại cả người đều đắm chìm tại tâm ma kiếp cho nàng an bài nhân thiết chung cho rằng chính mình là cái dã nhân tộc thủ lĩnh. Nàng mang theo chính mình các bộ hạ cưỡi con ngựa trắng, xuyên qua âm trầm trong rừng cây, không để ý tới phía sau các sư huynh quỷ khóc sói gạo. Các ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Một cái nhát gan sư huynh, nhịn không được hỏi. Bên cạnh dã nhân sẽ không nói, chỉ là hô ha hô ha một tiếng, sau đó lại dùng trường kích chọc chọc hắn ông. Sư huynh, này không phải muốn ăn thịt người đi. Liên ở hắn kinh hồn táng đảm thời điểm, phía trước mã rốt cuộc dừng lại. Bọn họ xuyên qua tùng tùng rừng cây đi tới trong bộ lạc. Bạch sư muội thật sự có bộ lạc sao? Chu Khác sư huynh không xác định ý. Hắn cái này ý tưởng mới vừa dâng lên, liền nhịn không được ngẩng đầu lên. Nhưng mà nghênh đón hắn lại là một cái cực cao vô cùng che trời đại thụ. Bạch Lang buông mã quay đầu, môi cá gian tê nhỏ, mang các ngươi đến xem bổn thủ lĩnh Giang Sơn. Bốn phía đều là che trời đại thụ, theo thái dương dâng lên, chiếu ra một mảnh hoang dại cảnh tượng. Trên mặt đất còn có một đống mới vừa phá xác lông sù sủ, trần trùi móng nuốt khắp nơi chạy loạn. Trong không khí trầm mặc trong chốc lát. "Này, này đừng nói là Giang Sơn, liền cái phòng ở đều không có. Ngài giã nhân tộc thống lĩnh chính là không khí sao?" Bạch, Bạch sư muội, người tỉnh tỉnh a. Rốt cuộc có người nhịn không được mang theo khóc nức nở, nói ra phía trước đã sớm tưởng lượi nói. Ai biết những lời này rồi lại rước lấy một cái trường kích trọng thí. Hô ha hô ha. Các ngươi làm sao dám thẳng hô thủ lĩnh tên" Bạch Lang không biết đại gia suy nghĩ cái gì, ở dẫn theo này đó gian tế nhìn chính mình với rau, hoa hương, dương, dây nho, cùng xếp hàng tiểu lông sụ sù lúc sau. Nạo nghệ giơ lên rồi. Thấu chương tiết. Môi ca gian tế, mặc kệ các ngươi trà trộn vào chúng ta bộ lạc tới là vì cái gì, này đó các ngươi chú định không chiếm được. Bạch sư muội, ngươi tỉnh tỉnh a. Chúng ta không nghĩ được đến nông gia nhạc. Ngươi chính là vô sinh hải long, như thế nào có thể si mê nông gia nhạc đâu? Chu Khắc hít một hơi thật sâu, lời nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị một trường kích lấp kín. Trung quanh hung thần ác sát, dã nhân nhóm tất cả đều nhìn hắn. Bạch Lang cũng quay đầu, nàng cùng dã nhân nhóm dùng nghe không hiểu ngôn ngữ giao lưu vài câu, hai bên đều lộ ra vừa lòng thần sắc. Chu Khắc mí môi vẫn luôn quan sát đến nàng, giờ phút này thấy nàng quay đầu lại lộ ra tới bên hông Thái Thanh Tông lệnh bài, không khỏi ánh mắt sáng lên, như là bắt được cứu mạng rơm dã giống nhau. Bạch sư muội, ngươi nhất định là Bạch sư muội. Sư muội, ngươi nghe ta nói, ngươi chỉ là bị này không biết là gì đó địa phương quỷ quái ảnh hưởng. Ngươi mau mặc niệm quá thanh kinh a? Quá thanh kinh? Không biết vì cái gì? Rõ ràng là không thuộc về bộ lạc thủ lĩnh Long Nhật Thiên tri thức trong phạm vi, nhưng là vừa nghe đến quá thanh kinh tên, nàng lại sinh lý tính bắt đầu buồn nôn. Cái quỷ gì quá thanh kinh? Chẳng lẽ này đó ngoại lai giàn tế có thể thông qua ngôn ngữ tới cấp nàng hạ chú? Ở cảm nhận được chính mình buồn nôn lúc sau? Bạch lang biểu tình cổ quái một cái trước mắt. Coi như Chu khắc cho rằng rốt cuộc dùng quá thanh kinh đánh thức bạch sư muội, thật vất vả nhẹ nhàng thở ra là lúc, bạch lang lại câu nghi nhìn hắn một cái. Ngay sau đó dừng một chút, lạnh lùng nói, người tới, hộ giá. Này gian tế sẽ khẩu chú. Vừa rồi hắn vừa nói lời nói, bổn thủ lĩnh liền đau đầu không thôi, mau cấp bổn thủ lĩnh đưa bọn họ miệng phong thượng. Chu khắc cùng thái thanh tông các sư minh. dã nhân nhó nghe hiểu thủ lĩnh mệnh lệnh lập tức để lại những cái đó thái thanh tông đệ. Các đệ tử dùng khoai tây dán lại bọn họ miệng. Nếu là thường lui tới, mấy thứ này dùng linh lực chấn khai là được. Chính là nơi này lại là làm người biến thành người thường một chỗ. Các sư huynh đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều bị khoai tây ngăn chặn miệng. Lúc này hoàn toàn mất thanh. Dã nhân lúc này lại huyên yên nói vài câu. Bạch Lang thần sắc nghiêm túc nhìn bọn họ. Điều vừa rồi bị lấp kín miệng các sư huynh đấy lòng một đám dâng lên cổ dự cảm bất hảo. Đại gia lúc này mạc danh cực kỳ giống phía dưới mới ra sát cởi trốn ấu tể, một đám sợ hãi tay kéo ở bên nhau, sợ bị tể. Long Nhật Thiên quay đầu, ta mị cười. Một mở miệng chính là một chuỗi bô bô. Cuối cùng thấy bọn họ không nghe hiểu, liền lại cắt hồi có thể nghe hiểu tiếng người, những mày nói, tính các ngươi vận may. Lâm thời đuổi kịp tộc của ta hấu tử buông xuống, vì chúc mừng tân sinh, gần nhất đã nhiều ngày không nên sát sinh. Các ngươi liền vì ta tổ ấu tử cầu phúc đi. Ai, không cần đã chết. Thấu trương tiết. Đại gia cho nhau nhìn mắt, có chút không phản ứng lại đây có chuyện tốt như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, bạch sư muội liền nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở nhà ấp trứng. Không ấp ra trứng tới, không được rời đi. Ấp, ấp trứng. Chu khắc thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn theo bạch lang ánh mắt xem qua đi, liền thấy nàng trịnh trọng nghiêm túc bế lên một con tiểu bạch khổng tước, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Này, chính là chúng ta dã nhân tộc hy vọng. Chu khắc. Không phải. Sư mỗi người là long à, liền tính ngươi cho rằng chính mình là dạ nhân, vậy các ngươi nhất tộc hy vọng không nên là dạ nhân sao? Vì cái gì mẹ nó chính là đàn khủng tước, chẳng lẽ này đàn khủng tước sau khi lớn lên có thể biến thành dạ nhân lại biến thành long? Đây là tân giống loài khủng long, nga không, khủng long sao? Chu khác đều mau bị chính mình lo diệp vòng hôn mê, nhưng là bị khoai tây lấp kín trong miệng lại nói không ra một câu tới. Những người khác đều không thể tin tưởng nhìn dạ nhân tộc cấu thể cư nhiên là khủng tước chứng một đám trợn mắt há hốc một nhìn, bạch lang thấy bọn họ như là chưa hiểu việc đời bị sợ ngây người bộ dáng, cười lạnh thanh, hảo, đưa bọn họ đến xào huyết đi, không ấp ra trứng tới không cho ăn cơm. Theo bạch lang ra lệnh một tiếng, bị trói chặt các sư huynh bị một đám dã nhân nhóm linh hoạt kháng thượng thụ, kia thụ cao đến không có linh lực người căn bản hạ không tới. Các sư huynh run bần bật bị phóng tới đại thụ thượng chim nhỏ trong ổ, mỗi người mông phía dưới còn thả thật nhiều cái trứng, chính ngọ ánh mặt trời chiếu xuống dưới chỉ có thể xem. Thấy một đám anh tuấn tiêu sái bạch đi các thiếu niên ngồi xổm đại thụ trong ổ, động cũng không thể động. Ô ô ô. Chúng ta nhiều năm như vậy tới chỉ học được như thế nào hàng yêu trừ ma, không học được như thế nào ấp trứng a. Đại thụ dừng rậm một mảnh quỷ khóc sói gào. Yến Vật Quang còn không có tìm được người liền nghe thấy được thanh âm. Hắn bước chân hơi hơi dừng một chút, không biết vì sao, đột nhiên có chút dự cảm bất hảo. Kết quả ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được chính bò ở trên cây ấp trứng thái thanh tông các đệ tử. Những đệ tử này vừa thấy đến Phất Quang chân quân, nước mắt đều xuống dưới, kích động cơ chân mùa tay, chỉ hận không được lập tức té ngã lộn nhào xuống dưới. Nhưng làm mông mặt sau chứng lại làm cho bọn họ chỉ có thể phát ra ấp úng thanh âm. Tiễn Phất Quang, đây là có chuyện gì nhi? Thấu chi tiết, hắn biểu tình dừng một chút, rối tay đi một người khoai tây lúc sau, mới nghe người nọ khóc hô, Phất Quang chân quân, người rốt cuộc tới. Bạch sư muội, Bạch sư muội nàng điên rồi a. Yến Phất Quang ở bên trong linh lực bị hạn chế, chỉ khó khăn lắm có thể phát huy ra một phần mười công lực, giờ phút này bị khóc thái dương ngảy ngảy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người nọ bay nhanh đem chính mình đi vào nơi này lúc sau phát sinh sự tình đều nói một lần. Đang nói đến bạch lang làm cho bọn họ ở trên cây ấp khổng tức chứng thời điểm, càng là than thở khóc lóc. Trân Quân, may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không chúng ta còn phải tiếp tục cấp trứng. Yến Phất Quang, cho dù là sớm coi đoán trước, Nhưng là hắn vẫn là bị bạch lang tại tâm ma kiếp trung này một loạt thao tác kinh sợ. Nói, chân Quân, ngươi chừng nào thì cứu chúng ta đi xuống A. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, chúng ta vì sao không có linh lực. Ngươi nọ đoán giận không thôi, lại thực lo lắng bạch lang. Yến Phất Quang nhìn hắn một cái, đông nhiên thở dài. Bản Tôn biết, các ngươi đều là hảo hài tử. chân Quân, ta. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Yến Phất Quang lại đem khoai tây tắt trở về. Bản Tôn cũng ở tìm ra đi biện pháp. Các ngươi trước nhẫn nhẫn, chờ đã có biện pháp sau, ta lại đến cứu các ngươi. Hắn không có nói nơi này là tiểu bạch tâm ma kiếp sự tình, sợ hãi đợi chút đi ra ngoài nàng bị người đánh chết. Đem các sư huynh một đám đặt ở trên cây ấp trứng, sáng tạo tân giống loài khủng long loại sự tình này, này nghịch đồ cũng có thể làm được. Yến phất quang thái dương chịu chịu, xoay người rơi xuống trên mặt đất. Đống nhiên lại bị khoai tây nhét trở lại đi sư huynh. Không phải, chân quân, ngươi nhưng thật ra cứu cứu chúng ta a. Độc nhắc nhở Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đồng cửa sướng đọc cuốn lưu có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Chương 52 chương 52. Tiễn Phất Quang tìm được Bạch Lang thời điểm, nàng chính chỉ huy một đám dã nhân dựng phòng ở. Cùng làm những cái đó gian tế ở tại trên cây bất động. Bạch Lang tuy rằng thập phần nhận đồng chính mình Long Nhật Thiên Bộ lạc thủ lĩnh thân phận, nhưng là buổi tối ngủ vẫn là rất muốn phòng ở. Tổng cảm thấy lộ thiên ngồi xuống đất ngủ không tốt lắm bộ dáng. Tiểu Bạch Long nghiêm túc tự hỏi. Suy nghĩ lại dần dần chạy đến, nàng vị hôn phu là thiên nói, tiêu nàng khi nào mới có thể ngày đến thiên đâu. Có ấu thể sinh ra, những cái đó tế phẩm giống như không thể tế cấp vị hôn phu. Xem ra là đến chuẩn bị một chút khác lễ vật. Nàng nghĩ nghĩ, bầu trời nhan sắc liền thay đổi. Biến thành một loại mây đen răng đầy, nhìn muốn trời mưa bộ dáng. Dã nhân nhóm phần phật một tiếng, vội vàng luông cuống tay chân dựng phòng ở. Nghĩ đang mưa trước nhất định phải cấp thủ lĩnh một cái chỗ ở. Tuy rằng nhưng là, chính bọn họ phía trước trụ chính là Sơn Động mà thôi. Những người này tư duy hoàn toàn là bị Bạch lang chi phối. Không có tự hỏi năng lực, hoàn toàn chỉ biết phục tùng. Nhưng là bao gồm Long Nhật Thiên ở bên trong tất cả mọi người không có ý thức được điểm này. Chỉ có không ngừng biến hóa thời tiết, tựa hồ ở tỏ rõ cái này địa phương không giống bình thường. Đây là cái hoàn toàn cùng Bạch lang tâm tình biến hóa liên tiếp ở bên nhau địa phương. Có thể nói, nàng chính là cái này địa phương thần ngay cả yến phất quang năng lực tại tâm ma kiếp trùng cũng hoàn toàn phát huy không ra ở ban đầu còn không có bị kéo vào tâm ma kiếp ghi yến phất quang nguyên bản là chuẩn bị dùng linh lực xử tiểu bạch mạnh mẽ thanh tỉnh nhưng là tiến vào lúc sau lại không thể không tạm thời gác lại cái này ý tưởng hắn ánh mắt hiếp lại mị nhìn về phía trung quanh cung thương lui tới chứng kiến quá tâm ma kiếp cũng không tương đồng cái này địa phương mọi người nhất cử nhất động đều là chịu cái này tâm ma kiếp ảnh hưởng Hơn nữa Yến Phất Quang ước chừng có thể đoán được, đã hoàn toàn hãm tại tâm ma kiếp tiểu bạch hiện tại lúc này khả năng nhận không ra hắn tới. Ở vô pháp làm nàng thanh tỉnh dưới tình huống, chính mình tùy tiện đi ra ngoài, kết cục nhất định cùng trên cây những cái đó ấp trứng đệ tử không có gì hai dạng. Hiện tại việc cấp bách là phá vỡ cái này tâm ma kiếp. Cho nên, cái này tâm ma kiếp rốt cuộc là như thế nào tới? Không có người biết cái này khó xử vô số người tâm ma kiếp kỳ thật là căn cứ bạch lang chấp nghiệm tới thiết trí. Từ biết cốt truyện tới nay, Bạch Lang lớn nhất nguyện vọng chính là có thể đánh bại Sư Tôn, thành công phi thăng, trở thành ly thiên trên đại lục Nhật Thiên Nhật Địa nhất như bức một cái ma long. Đây cũng là nàng cho tới nay mục tiêu phấn đấu. Thiên đạo căn cứ Bạch Lang chấp nghiệm thiết trí tâm ma khí. Bạch Lang tâm tình đối ứng chính là thời tiết biến hóa. Bởi vì trong lòng bức thiết đánh bại người nào đó tâm tư, mà người này lại cùng Bạch Lang tạm thời có thân phận cùng tu vi thượng đều không thể vượt qua hững câu. Vì thế cái kia vượt bất quá đi người Tại tâm ma kiếp trung đại biểu chính là Thiên. Quan trọng nhất chính là, Bạch Lang tại tâm ma kiếp trung thân phận giả thiết sở dĩ là một cái thập phần như bức bộ lạc thủ lĩnh, chính là bởi vì kêu kêu Long Nhật Thiên thủ lĩnh một lòng muốn ngại thiên. Nay cùng Bạch Lang muốn đánh bại sư tôn tâm tư không như mà hợp. Mấy phương tổng hợp dưới, liền có cái này tâm ma cảnh ra đời. Bạch Lang là cái này tâm ma kiếp trung thần, duy nhất phá cảnh biện pháp, chính là biết nàng nguyện vọng, làm nàng được như ước nguyện. Yến Phất Quang lúc này còn không biết cái này nghịch đồ tên ngày Thiên Đại biểu chính là hắn, nhưng cũng hiểu được nếu muốn phá cảnh đắc dụng biện pháp khác. Hắc Y Di Tuấn Mỹ Kiếm Tu ánh mắt lóe lóe, đúng lúc này đám kia dãi nhân phần Phật phần Phật lại tới nữa. Trên mặt đất đầy đất khổng tước chảo mà đi, còn thường thường khai cái bình. Yến Phất Quang nhíu nhíu mày, ghét bỏ cười nhạt thanh. ở người lại đây khi đôi mắt trợn lóe hóa thành dây nho hạ không chớp mắt một gốc cây cỏ đuôi chó. Hắn đảo muốn nhìn, này tiểu bạch long rốt cuộc là muốn làm cái gì? Giã nhân phần phật phần phật giao lưu một đống Bạch lang cuối cùng là nghe minh bạch Nguyên lai like là phòng ở đáp hảo Muốn cho nàng đi xem Tùy tay đem trong tay hạt hướng dương vông Bạch lang tay nhỏ vung lên Đi theo giã nhân nhóm đi vào tân kiến tốt trong phòng Ân, đáp thực nghiêm mật Chính là có chút đơn sơ Không đúng, bọn họ giã nhân chính là như vậy trụ Nàng vì cái gì sẽ cảm thấy đơn sơ đâu Bạch lang nữ như, như mày Không rõ chính mình vì cái gì Sẽ toát ra cái này ý tưởng tới Phần phật phần phật Dã nhân lại đang hỏi thủ lĩnh làm sao vậy? Bạch lang nhìn mắt trống rỗng phòng ở, nghĩ nghĩ nói, nơi này khuyết thiếu một cái giường. Giường. Dã nhân nghi hoặc bắt được dây nho. Bạch lang nguyên bản là nói tùy tiện lại lấy cái đầu gỗ tạo một tạo, không nghĩ tới chính mình bộ hạ lại như vậy thông minh nghĩ tới dây nho. Thứ này mềm mại, biên thành sẽ lay động giường ngồi dậy hẳn là sẽ thực thoải mái đi. Hơn nữa mặt trên còn có quả nho, đến lúc đó, nàng liền có thể ôm tiểu khổng tức nằm ở trên giường ăn quả nho. Này quả thực là hoàn mỹ. Tiến Phát Quang biến thành cỏ đuôi chó sau, nhìn nàng dựng phong ở, liền biết nàng cơ bản ý thức vẫn là ở. Lần đầu tiên tiến vào đến người khác tâm ma chung, vẫn là này tiểu Bạch Long. Tiến Phát Quang nhưng thật ra có chút tò mò nàng kế tiếp muốn làm gì. Hắn giấu ở giàn nhỏ hạ vòng có hứng thú nhìn. Nhìn nhìn, Bạch Long cùng mấy người kia dã nhân liền đem ánh mắt đối hướng về phía hắn. Tiến Phát Quang. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Đây là có ý tứ gì? Còn không đợi hắn nghi hoặc. Sau đó ngay sau đó, kia mấy cái dã nhân tiện tay cầm cắt đào đã đi tới. Bạch lang gật gật đầu, vậy cái này đi. Một canh giờ sau, cái kia dây nho bị làm thành một cái đằng giường, xa xa treo ở trong phòng. ma Yến phất quang hóa thành kia viên cỏ đuôi chó. Bị bạch lang hái được xuống dưới, cầm trong tay thưởng thức. Di, nơi này có cái cỏ đuôi chó, phía trước giống như không phát hiện. ngươi có phải hay không thích quả nho A, như thế nào lớn lên ở quả nho phía dưới. Ở nhìn đến kia viên cỏ đuôi chó thời điểm, Bạch Lang trong đầu mơ hồ hiện lên một ít kỳ quái đoạn ngắn. Bất quá nàng cũng không có để ý, chỉ tùy tiện hỏi câu liền quên ở một bên. Nhưng thật ra yến phất quang bị nàng này một câu làm cho có chút không được tự nhiên. nay tiểu Bạch Long nhìn không ra còn rất có tâm. Mất trí nhớ còn nhớ rõ vi sư thích ăn quả nho. Mềm mại ngón tay méo cỏ đuôi chó, thường thường dùng sức một chút, Bạch Lang có điểm tò mò cái này cỏ đuôi chó tuôn ra tới nước suốt là bộ dáng gì. Nàng thanh triệt đôi mắt nhìn chầm chầm cỏ đôi chó nhìn thật lâu. Nghĩ xé Thảo có thể hay không thực hào chơi. Nhưng mà Yến Phất Quang lại không biết nàng tâm tư. Bị tiểu bạch long như vậy nhìn chăm chú vào, hắn có chút đã quên chính mình hiện tại là cây thảo bộ dáng, Đều nhịn không được đấy lòng dừng một chút, nhĩ sao hồng nhạt quay đầu đi. Bạch lang nhìn nửa ngày mím môi nói, ai, vẫn là tính. Nay thảo như vậy tiểu, có lẽ một xé liền không có. Nếu không chờ nó lại lớn lên điểm đi. Ta còn là trước đưa bàn quả nho cấp vị hôn phu đi." Ân nàng gật gật đầu, trên bàn kia một mầm quả nho đã không thấy tâm hơi. "Vị hôn phu? Cái gì vị hôn phu?" Yến Phất Quang biểu tình cương một chút, tức khắc thay đổi. Hắn híp hím mắt, dấu ở có đuôi chó trung ngẩng đầu lên nhìn Bạch Lang, có chút ý vị thâm trường. "Tiểu Bạch khi nào có vị hôn phu?" Cho dù là cái này tâm ma cảnh an bài, Yến Phất Quang vẫn là nhịn không được đuôi lông mày nhăn lại. "Này đâu tiểu Bạch Long? liên thích cũng không biết còn có vị hôn phu." nếu là cho hắn biết ai là Thâm ma cảnh trung hết thể đều có khả năng tất cả đều là theo bạch lang tâm tình mà định yến phát quang cũng không xác định bạch lang vị hôn phu là ai hắn cọ đuôi chó phết chút lại bị bạch lang chào trở về gì như thế nào cảm giác ngươi vừa rồi đậu ngươi là thành tinh sao cái này kêu cái gì cọ đuôi chó tinh bạch lang kinh ngạc nhìn trầm trầm vừa rồi trong lúc vô ý động lên cọ đuôi chó có chút kỳ quái chẳng lẽ là bổn thủ lĩnh linh khí cảm nhiễm ngươi tiêu ngươi sinh linh trí, nói ngươi sẽ hóa hình sao? ngươi là nam hay nữ a? tiến phất quang nghe bên tai tò mò thanh âm, ngay sau đó đã bị bạch cẩm lấy tới xoay một cái thân. qua một lát, hắn nghe thấy một đạo thất vọng thanh âm, nhìn không ra tới nam nữ. tiến phất quang, cái quỷ gì cọ đuôi chó? hắn thái dương nhảy nhảy, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã bị bạch lang giơ lên. hai người bốn mắt tương đối, bạch lang chớp chớp mắt, đống nhiên lại để sát vào chút, da thân ngươi một ngụm. Ngươi có thể hay không mặt đỏ. Cỏ đuôi chó mặt đỏ là cái dạng gì? Cây mắc cỡ. Nàng lầm bầm lầu bầu, ở Hiến Phất Quang còn ngây người thời điểm, thế nhưng thật sự hôn khẩu. Tiểu Bạch Long mềm mại hơi thở phất quá bên hai. Kia một hôn, trực tiếp dừng ở hắn trên môi. Hiến Phất Quang chưa từng có trải qua quá chuyện như vậy, Tuấn Mỹ đông lạnh khuôn mặt không khỏi ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời ngay cả Long Nhật thiên vị hôn phu là ai đều đã quên hỏi. Tiểu Bạch thân xong lúc sau, còn không có rời đi. Nàng nhẹ nhàng dùng cái chán cọ cọ đuôi chó, cảm giác lạnh lạnh, có chút hảo chơi. Ở vừa mới bị nàng thân quá địa phương, Phảng Phất còn có một tia lưu khí, yến phất quang Phảng Phất có thể nhìn đến nàng cong hạ đôi mắt khi đáy mắt chiếu ra chính mình bộ dáng. Hai người chi gian khoảng cách thân cận quá, gần đến thậm chí có chút ái mồi. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, xem nhẹ rất chính mình nhỏ đến khó phát hiện nhanh chút tim đập, thanh âm khàn khàn, "Buông ta ra." "Cái gì?" "Ai? Ngươi có thể nói a?" Bạch lang còn dùng thảo băng cái chán, không nghĩ tới lại nghe thấy một đạo trầm thấp thanh âm. Túi đầu vừa thấy, cái kia cỏ đuôi chó đã xoay người. Tiến phất quang môi mỏng thượng mang theo chút huyết sắc, không nghĩ tới bạch lang cư nhiên có cái này lá gan làm ra động tác như vậy tới. Người tên là gì? Nhìn thấy này dây nho hạ mọc ra cỏ đuôi chó tinh có thể nói, bạch lang nhịn không được. Ngươi không nói ta liền lại thân ngươi một lần. Sau đó thuận tiện lại một ngụm ăn. Thành tinh cỏ đuôi chó, không biết ăn lên là bộ dáng gì. Yến Phất Quang. Mắt thấy tiểu Bạch Long làm bộ lại muốn thân hắn. Yến Phất Quang chỉ phải cắn cắn nha, nổ ra hai chữ. Phất Quang. Bùn tọa kêu Phất Quang. Phất Quang. Bạch Lang nghĩ nghĩ, trong trí nhớ nào đó đoạn ngắn hình như là nói, trưởng bối có thể kêu vãn bối cái gì cái gì nhi. Phất Quang tên này không dễ nghe. Vậy Quang Nhi đi. Đây là nàng Long Nhật Thiên cỏ đôi chó, là bởi vì nàng sinh ra linh trí, nàng đương nhiên có thể kêu đối phương thân mật tên. Hảo, Quang Nhi tiến phất quang. Nghịch đồ, câm miệng. Nhưng mà hắn hiện tại linh lực bị hạn chế, vì tìm ra phá giải tâm ma biện pháp, liền tính là bị Bạch Lang một tay bắt lấy, vẫn là phải nhịn. Ở hắn khó thở thời điểm, Bạch Lang giống như là hắn phía trước méo tiểu long giống nhau, nắm hắn hóa thành cỏ đôi chó. Thập phần thô bạo khép lại tay. Sự tình liền như vậy quyết định. Thứ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta long nhật thiên sủng vật. Chờ đến ta cùng vị hôn phu hợp tịch sau, lại cho ngươi tìm một cái cỏ đôi chó lai giống. Thực hảo, Thực hảo. Yến Phất Quang lần đầu tiên cảm nhận được mặt khác mấy người cảm giác. Hắn hít một hơi thật sâu. Người vị hôn phu là ai? Hắn tưởng, đại khái phá giải cái này tâm ma biện pháp, chính là tìm được bạch lang vị hôn phu. Sau đó lại giết hắn đi. Yến Phất Quang mỉm cười. Đã hạ quyết tâm. Vì biết được tâm ma kiếp bạch lang cái này vị hôn phu là ai, ở bạch lang không chú ý thời điểm, Yến Phất Quang đông nhiên dùng linh lực xâm nhập nàng thức hải. Sau đó hắn liền thấy được. Một chương quen thuộc vô cùng khuôn mặt. Chương 53 chương 53. Xuất hiện ở Bạch Lang trong đầu thế nhưng là hắn mặt. Yến Phất Quang hơi hơi dừng lại. Từ từ, này tiểu Bạch Long trong miệng vị hôn phu là hắn. Yến Phất Quang khó được có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên vừa rồi nói muốn giết đối phương nói. Bạch Lang nhất thời không bắt bẻ bị xâm lấn thức hải chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thực mau nàng lại phục hồi tinh thần lại. Kỳ quái, như thế nào vừa rồi cảm giác có chút đau đầu. Nàng xoa xoa thái dương, có chút không rõ nguyên do. Đúng lúc này, dã nhân nhóm tiến vào phần phật phần phật nói vài câu, tựa hồ là có cái gì chuyện quan trọng. Bạch lang đem cỏ đuôi cho ném ở một bên liền đi rồi, không hề có lưu ý đến kia thảo trên người không đúng. Mãi cho đến trong phòng một lần nữa khôi phục can tĩnh. yến phất quang mới đứng thẳng bất động lá cây, đông nhiên viết qua đầu. Kia xuân long vị hôn phu là hắn. Này tâm ma kiếp, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn đuôi lông mày dừng một chút. Phản ứng lại đây tuy rằng như vậy như mày nói, nhưng là lá cây lại nhịn không được một quyền lại quấn. Tiến phát quang. Cuối cùng tựa hồ là vì chứng minh chính mình dường như không có việc gì. Hắn lại hừ lạnh một tiếng, làm bộ bình tĩnh đem lá cây rãn ra khai. Chỉ là phía trước mặt trên bao trùm bằng xương lại hơi hơi thiếu chút. Khu, này Xuân Long, không nghĩ tới thế nhưng đối Vi sư nghĩ như vậy. Ngày thường nhìn cái gì cũng không biết bộ dáng Bởi vì tâm ma kiếp hoặc nhiều hoặc ít sẽ chiếu rọi ra độ kiếp người một ít tâm tư cho nên Yến Phất Quang đương nhiên cho rằng Tiểu Bạch là đối hắn có không giống nhau cảm giác, lại hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Lang xác thật là đối hắn có chấp niệm, nhưng là này chấp niệm chỉ là muốn đánh bại hắn, này tâm ma cảnh mơ hồ quá nhiều, lập tức đã kêu Yến Phất Quang hiểu lầm, hắn trên mặt khẩu thị tâm phi khinh mạn, trong lòng lại bỗng nhiên bị đụng phải một chút, ở lá cây khắp nơi lộn xộn là lúc, dừng một chút, rốt cuộc nhịn không được cuốn một viên quả nho lại đây, quả nho nhập khẩu héo hẩm, Yến Phất Quang lại mảy rãn ra chút qua một lát hắn cười nhạt thanh như là lẩm bẩm lồ bầu này tiểu bạch long thôi xem ở quả nho phân thượng vi sư liền không cùng người so đo bạch lang còn không biết vừa rồi nhặt được cỏ đuôi cho lung tung rối loạn suy nghĩ một đống lớn nàng ở ra cửa sau mới biết được đám kia dã nhân làm sao vậy ngươi nói là có người tới trộm khổng trứng rồng nàng nhíu nhíu mày dã nhân múa may trường kích gật gật đầu chỉ chỉ mặt trên bạch lang lúc này mới chú ý tới Đại thụ thượng không biết khi nào nhiều một đạo bóng dáng. Kêu bóng dáng dấu ở thụ phùng, không nhìn kỹ nhìn không ra tới. Ở Thái Dương chiếu xạ thời điểm, kêu bóng dáng còn không có phát hiện chính mình đã bị phát hiện. Chính dốc hết sức lực ở bò. Vốn éo vốn éo thập phần thiếu tấu. Cưu vân bốn là một lòng muốn chạy ra cái này địa phương quỷ quái. Nhưng là ở Bạch lang đám người rời khỏi sau, hắn lại tuyệt vọng phát hiện. Này mẹ nó liền cùng quỷ đánh tường giống nhau, như thế nào đều ra không được. Trung quanh rừng cây so cửu vân cái này ảnh ma còn âm trầm đáng sợ. Hắn thử thăm dò hướng bên trong đi rồi vài bước, trong nháy mắt thiếu chút nữa bị cắn nuốt liền quần đều không có lưu lại. Ma liên ở ảnh ma rời đi bạch lang lúc sau, kia rừng cây phạm vi thế nhưng còn chậm rãi bắt đầu rút nhỏ. Trung quanh đều là nhìn không thấy hát động, chỉ cần vừa bước vào đi, chính là không đáy vực sâu. cửu vân cũng coi như là gặp qua đại trường hợp người, nhưng mặc dù là như thế, cũng ở phát sinh biên cố lúc sau cảm thấy mao cốt tổn hại nhiên thất động diện tích càng lúc càng lớn. do dự một chút, ảnh ma phát hiện chính mình trốn không thoát lúc sau, cũng chỉ có thể cắn răng từ bỏ chạy trốn kế hoạch. sau đó theo bạch lang bọn họ rời đi lộ đuổi theo lại đây. dọc theo đường đi kia rừng cây càng đuổi càng ít. cựu vân chưa bao giờ gặp qua như thế quỷ dị địa phương, hắn thậm chí lên đường cũng không dám quay đầu lại đi xem. loại tình huống này vẫn luôn chờ đến hắn đi tới có quang địa phương mới giảm bớt, dừng lại thở hổn hển khẩu khí, nghĩ tìm cá nhân hỏi một chút lộ. Nhưng mà đang lúc Kiều Vân chuẩn bị tìm cá nhân hỏi một chút nơi này rốt cuộc là chỗ nào thời điểm, trên cây một cái trứng rớt xuống dưới, vừa lúc nện ở hắn trên đầu. Kiều Vân. Hắn còn không có tới kịp biện giải, mới vừa nhận mệnh chuẩn bị đem trứng thả lại đi, đã bị người thấy một màn này. Mà bạch lang tới khi, liền nghĩ lầm hắn ở trong trứng. Kìa thụ quá cao. Người bình thường căn bản không thể đi lên, Kiều Vân ở chỗ này năng lực bị hạn chế, cũng chỉ có thể hóa thành nguyên hình, dùng bóng dáng bộ dáng trong tay phủn trứng đem đồ vật cấp đưa lên đi mẹ nó ta liền biết cùng bạch lang ở bên nhau tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt cũng không biết đây là ai trứng hắn biên bò biên mắng còn phải cẩn thận bảo vệ trong lòng lựu trứng thẳng đến bị người vô vô bả vai đây là ta trứng bên hai thình lình một đạo quen thuộc thanh âm dọa cửu vân thiếu chút nữa rơi xuống hắn bóng dáng gắt gao dính ở trên cây theo bản năng liền quay đầu lại đi Người ai a trong không khí yên lặng xuống dưới bạch lang nhíu nhíu mày vừa mới chuẩn bị báo thượng chính mình danh hào, ai biết kia bóng dáng liền đỗng nhiên biến thập phần đình loạn. ta ta biết, ngài là Long Nhật Tiên, dã nhân tộc ưu tú nhất thủ lĩnh. lời này nói thập phần xuôi thay, so với phía trước chảo những cái đó gian tế khá hơn nhiều. Bạch Lang nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái, ngươi là cái thứ gì? ta không phải đồ vật. Cựu Vân lanh mồm lanh miệng nói xong lúc sau mới nói, ta là bóng dáng, đối ta là bóng dáng. hắn ôm chặt trong lòng lực chứng, xấu hổ cười cười. Ta phía trước đi ở trên đường nhìn đến có trứng rơi xuống, cho nên muốn muốn nhặt lên tới cấp thả lại đi. Ta không có chỗ ngươi trứng. Tuy rằng hắn cũng không biết bạch lang cả đêm thời gian lại như thế nào làm ra một cái trứng. Nhưng là có phía trước mấy cái thái thanh tông đệ tử bị đại nghĩa diệt thân ví dụ ở, cựu vân thập phần thức thời chuẩn bị theo mất trí nhớ long nhật thiên nói. Hy vọng đối phương có thể vong khai một mặt. Mặc kệ thế nào, thổi cầu vòng thí tổng không sai đi. Hắn gửi hy vọng với mất trí nhớ bạch lang thập phần ngốc bạch Ngọt. Bạch Lang cũng xem hắn thực ngốc bạch ngọt. Ngươi nói chuyện rất dễ hay. Ta nguyên bản chuẩn bị thả ngươi, nhưng nếu ngươi nói dễ nghe như vậy, vậy lưu lại đi. Cửu Vân, ngươi, ngươi nói cái gì? Bên cạnh dã nhân phần phật phần phật tiến lên vây quanh Cửu Vân. Cửu Vân nguyên bản còn tưởng rằng chính mình thuyết phục ở cái này địa phương quỷ quái mất trí nhớ Bạch Lang, không nghĩ tới lại bị thắng một nước cờ. Nàng quả nhiên vẫn là như vậy đáng giận. Cửu Vân khí mặt đều tái rồi, trong tay chứng lại bị cướp đi. Đã không có chứng chất Cửu Vân. Bạch Lang là tới xử lý trộm chứng tặc. Ở chứng đoạt lại lúc sau, cái này kẻ cấp liền không có lưu lại tất yếu. Nàng híp híp mắt, gia nhân nhóm trưởng kích cũng đã nhắm ngay Cửu Vân. Phía sau lưng một trận lạnh cả người. Cửu Vân mở to hai mắt, không thể tin tưởng, các ngươi muốn làm gì? Thấy Bạch Lang vẻ mặt vô tình. Ở trường kích cắm đến trên mông thời điểm, Cửu Vân kêu rên một tiếng, vì tự bảo vệ mình, nháy mắt cái khó ló cái khôn, Ngày thiên tộc trưởng, ta biết ngài vị hôn phu là một cái kêu trời người. Ta có biện pháp cho các người ở bên nhau. Một cái kêu trời người. Hắn như thế nào biết? Bạch Lang nhíu nhíu mày. Nàng tuy rằng đã nói với người khác chính mình vị hôn phu tên, nhưng là lúc ấy này đống bóng dáng cũng không ở đây a. Hắn như thế nào biết chính mình vị hôn phu là ai? Nói ngay cả Bạch Lang chính mình cũng không có gặp qua đâu. Ở nàng trong ấn tượng, chỉ biết nàng có một cái vị hôn phu, nhưng là gương mặt kia luôn là chợt lóe rồi biến mất, nàng mỗi lần muốn nghiêm túc nhớ đều không nhớ được người. Lúc này nghe thấy ảnh ma nói, không khỏi dừng một chút. Ngươi nói ngươi biết. Nghe nàng thanh âm có hòa hoãn đường sống. Ảnh ma hao hết tâm tư từ trên cây đem chính mình cấp lây xuống dưới. Ta đương nhiên biết, ta còn gặp qua ngươi vị hôn phu. Tuy rằng ngươi hiện tại không nhớ rõ, nhưng ta tuyệt đối là nhất hiểu biết ngươi quá khứ người. Ngươi âm hiểm vô sỉ, đê tiện xảo trá, dã man bạo lực không phải ngươi. Hắn trên mặt treo hoàn mỹ mỉm cười, sau đó đã bị một trường kích chọc tới rồi ngâm. Biến thành người ta nói lời nói. Như vậy nhìn cây mắt, Cửu vân. Tóm lại, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối là nhận thức ngươi vị hôn phu. Dã nhân nhóm nghe không hiểu hắn nói, chỉ một đám cho nhau nhìn đối phương, hai mặt nhìn nhau. Chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, sau đó đem cái này trộm chứng tặc cấp xoa chết. Bạch lang lại nhướng mày khó hơn nhiều vài phần kiên nhẫn. Trong lòng mạc danh dự cảm nói cho nàng, thiên đối nàng rất quan trọng. Nàng cần thiết muốn ngày đến hắn mới được. Chính là lâu như vậy, nàng không chỉ có chưa thấy được vị hôn phu mặt Còn có nhớ không rõ đối phương chợt lóe rồi biến mất diện mạo. Cái này kêu nàng nhiều ít có chút khó chịu, chính là hiện tại trước mắt thế nhưng nhiều một cái nói nhận thức nàng vị hôn phu người. Ta vị hôn phu trông như thế nào, ngươi nhưng thật ra nói nói. Cựu vân đánh cuộc chính xác lúc sau nhẹ nhàng thở ra. Thấy chính mình rốt cuộc không cần bị xoa chết, trộm sờ hãn, nói, ngươi vị hôn phu ái xưng kêu trời, đây là các ngươi ngầm cho nhau thân mật xưng hô, nhưng trên thực tế, tên của hắn kêu quý tu. Hắn là cái tướng mạo lạnh lùng làm người lạnh là nhạt, nhưng lại đối với ngươi thập phần để bụng người. Cựu vân bờ là bờ là nói một đồng lớn. ở Bạch Lang lần đầu tiên nói lên vị hôn phu thời điểm, hắn liền nghĩ tới Quý Tu trên người, lấy hắn liền Xuân Cung đồ đều xem không rõ đơn giản tư duy. này hai người còn không phải là tình lữ sao? Quý Tu vì Bạch Lang cự tuyệt thức tỉnh ma hồn, còn cố ý cảnh cáo hắn không được thương tổn Bạch Lang. ở hắn đã từng chính mắt gặp qua trong ấn tượng, hai người giống như còn có chút thân mật tiếp xúc. nay khẳng định chính là một đôi hơn nữa, quý tu chưa thức tỉnh ma hồn, phía trước còn không phải là kêu trời thần ma tôn sao? tên đều mang thiên, này quyết đoán chính là quý tu a. chỉ là hiện tại bạch lang ký ức xuất hiện vấn đề không nhớ rõ mà thôi. vì thế chuẩn bị dùng điểm này miêu lợi ảnh ma liền đem quý tu tính cách đặc thù toàn bộ đều miêu tả ra tới, cuối cùng còn cố ý cường điệu. các ngươi cảm tình thực hảo. bạch lang dừng một chút, hảo tới trình độ nào? ảnh ma, hắn thân ngươi giác. bạch lang hoảng sợ bưng kín chính mình đỉnh đầu tiểu bạch rác. Hắn hôn ngươi cái chán. Bạch lang lại đem tay chuyển qua giữa mày. Trong ấn tượng hình như là có như vậy cái đoạn ngắn, Bạch lang nhíu nhíu mày, có chút tin. Nàng vị hôn phu, ái xưng là thiên, tên thật kêu quý tu. Ảnh ma lời thề son sắt liền chính mình đều mông đi qua. Ngươi xem, chính ngươi cũng không phải hoàn toàn không có ấn tượng đi. Hắn kích động nói. Bạch lang nghĩ nghĩ, trong đầu cười như không cười một khuôn mặt, lại cùng dính huyết kiếm kết hợp ở bên nhau. Qua một lát gật gật đầu. Nhìn về phía ảnh ma ánh mắt đã thay đổi. Nhìn không ra ngươi còn có vài phần bản lĩnh. Hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Ảnh ma nhẹ nhàng thở ra. Cho nên, ngươi biện pháp đâu? Một canh giờ sau, ảnh ma ngồi ở đơn sơ tiếp khách trong phòng. Ở bạch lang dưới ánh mắt nỗ lực nghĩ, thường thường quay đầu, xấu hổ cười cười. Làm hắn một cái độc thân đến nay mà tưởng cái này sắc thật có chút khó xử. Nhưng là một không tưởng. Ảnh ma nhìn mắt ngông trung quanh hàn quang lấp lánh trường kích lập tức quay đầu. Cái này thiên A. Nga không, là quý tu A. Hắn mặc kệ nói như thế nào đều là nam. Nam đều thích có tính khiêu chiến, nếu quá dễ dàng được đến, không được. Không được, không được. Cựu vân lắc lắc đầu, diễm lệ khuôn mặt thượng lộ ra trầm tư lại hiểu rõ thân sắc. Các ngươi hẳn là bảo trì khoảng cách. Long nhật thiên. Ta đều đã nhớ không rõ hắn diện mạo, này còn chưa đủ khoảng cách. Cựu vân bị nghẹn một chút. Bắt đầu nói bừa, có lẽ là bởi vì còn chưa đủ, các ngươi tuy rằng có khoảng cách, nhưng là lại không có nguy cơ cảm, ngươi đến làm hắn cảm nhận được nguy cơ. Ngươi thật sự được hoang nên. Ngươi muốn ít thiên, mới có cảm xúc. Có nguy cơ cảm. Bạch lang nghĩ nghĩ, ta vừa rồi hôn cây thảo, này có tính không là. Nàng dùng nghiêm trang ngữ khí, nói ra thập phần cảm thấy thẹn nói. Tiêu cửu vân một miệng trà thiếu chút nữa sặc. Ngươi, ngươi nói ngươi vừa rồi hôn cây thảo. Nó còn có linh trí. Sẽ thẹn thùng đâu. Bạch lang lại nghiêm túc bổ sung câu. Hai người ở trong phòng nghiêm túc thương thảo. Bên kia thấy bạch lang đi ra ngoài thật lâu không thấy trở về yến phất quang. Từ nhỏ bạch người trong lòng thế nhưng là hắn loại chuyện này trung phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là chuẩn bị cố mà làm bỏ ra đến xem nàng đang làm gì. Kết quả vừa ra tới, liền thấy nàng cùng phía trước cái kia ma tộc ngồi ở cùng nhau. kia ma tộc giờ phút này khôi phục hình người. bên ngoài phong lưu diễm lệ. Rất có vài phần mê hoặc nhần tâm hương vị, tiến phất quang hiếp hiếp mắt, lại có chút không thoải mái. Cái này ma tộc như thế nào sẽ ở chỗ này? Cựu vân trong tay còn ôm cái trứng, nghe thấy Bạch Lang nói chính mình liêu một cây thảo lúc sau. Đồng nhiên chi gian mặt đỏ lên. Hồng giống như là ngày đó chúng heo. Nước hổ môn khi giống nhau. Ngươi vì cái gì muốn thân nó? Hắn hít một hơi thật sâu hỏi. Bạch Lang kỳ quái nhìn hắn một cái, làm ra hung thần ác sát bộ dáng, tiểu long rắc ngăn ngăn, vì hù dọa nó à. Hơn nữa, nó có điểm ăn ngon, vì cái gì không thể thân. Ăn ngon. Quay một chút, cựu vân cả người đều nhiệt lên. Nàng hào sẽ a Như thế nào cảm giác so với chính mình còn sẽ. Ở cực độ nhiệt ý hạ, răng rác một tiếng, cựu vân trong tay ôm vỏ trứng thượng đống nhiên xuất hiện một đạo cái khe. Hắn phía trước vẫn luôn đường bạch lang. Không nghĩ tới nàng thế nhưng là. ngươi suy nghĩ cái gì. Xem hắn đem trứng đều nhiệt tớp ra tới, bạch lang không khỏi có chút kỳ quái đang suy nghĩ kỳ quái sự tình Cửu Vân Ho nhẹ thanh, kích động dưới miệng một gáo, liền đầy mặt bội phục nói: "Kỳ thật ta nguyên bản vẫn luôn cho rằng ngươi là cái liếm vương, lại không nghĩ rằng ta nhìn lầm rồi. Ngươi thế nhưng là cái hải cẩu." Chương 54, chương 54. Bạch Lang, Tiến vất quang tiến vào khi, liền nghe thấy ảnh ma đang nói cái gì hải cẩu linh tinh, nói xong còn mặt đỏ dần, vẻ mặt kính nể nhìn về phía tiểu Bạch Long. Hắn hơi hơi dừng dừng, tức khắc có chút công nghi. Chẳng lẽ ở hắn không ở thời điểm đã xảy ra chuyện gì? Một cây cỏ đuôi chó lúc này ngừng ở ngoài cửa. Yến Phất Quang vốn là muốn tìm một cơ hội hóa thành hình người, nhưng là từ ở Bạch lang Thức Hải thấy chính mình lúc sau, liền có chút biệt níu. Nếu là làm này lịch đố biết, chính mình mơ ước người liền ở trước mắt, kia chẳng phải là quá mức dễ dàng. Yến Phất Quang nhướng mày, cảm thấy chuyện này vẫn là làm nàng chính mình đi phát hiện hảo. Hắn trong lòng tâm tư hay thay đổi, lại không nghĩ rằng lúc này đi vào cửa đứng nửa ngày. Bạch lang cư nhiên xem đều không co xem hắn, liền cùng cái kia ma tộc ngồi ở cùng nhau. Khu! Yến Phất Quang hừ lạnh một tiếng, lấy này nhắc nhở bạch lang. An tĩnh trong phòng, đông nhiên toát ra tới ho khăn thanh, tiêu còn ở hai mặt nhìn nhau bạch lang cùng cựu vân hai cái giật nảy mình. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại đi. Liên nhìn đến một gốc cây tiểu thảo, lúc này chính là cây dương cao cao đứng ở trước mặt, một bộ gọi người có chút trột dạ bộ dáng. Cựu vân ánh mắt đầu tiên liền cùng kia thảo đối thượng tầm mắt. Kỳ quái chính là, không biết vì cái gì, hắn thấy cái này lá cây theo bản năng liền có chút rét run. Cựu vân ôm chặt trong lòng ngực khổng trứng rồng, theo bản năng sau này né tránh, vừa lúc liền tránh ở bạch lang phía sau. Bạch lang quay đầu lại đi, ngươi giấu đi làm gì? Thực hảo, không khí lạnh hơn. Cựu vân qua một lát nhỏ giọng hỏi, đây là ngươi nói cái kia lốp xe dự phòng cỏ đôi chó. Bạch lang không quá minh bạch hắn này phó đại kinh tiểu quái bộ dáng, đây là ta tiểu thảo, tiêu quang nhi. Quang nhi. Sao ngươi lại tới đây? Yến Phất Quang cười như không cười đánh giá trước mắt hai người. Tựa hồ là đang hỏi, ngươi nói đi. Nhưng mà tiểu Bạch Long hoàn toàn không có tiếp thu đến hắn ý tứ. Rốt cuộc. Một cây thảo sao? Ngươi như thế nào từ nó trên mặt nhìn đến như vậy đa tình tự? Bạch Lang thực trực tiếp túi đầu liền đem cỏ đôi chó cấp bắt lên. Yến Phất Quang hiện tại cái này rất nhỏ tiểu thảo bộ dáng. So với lúc trước Bạch Lang biến thành tiểu Bạch Long khi còn muốn phương tiện. Nàng Long bàn tay một mở ra là có thể hoàn toàn cất chứa cỏ đuôi chó. "Gì? Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi sinh khí sao?" Nàng có chút kỳ quái. Yến Phất Quang là cây trở mình đã bị nàng bắt được lại xoay trở về. "Ngươi thật sự sinh khí? Chính là hắn vì cái gì sinh khí a?" Xung Vật thật là không thể hiểu được. Bạch Lang khẽ lòng bàn tay lá con, bởi vì ly đến gần, Yến Phất Quang thậm chí có thể cảm nhận được nàng đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua cảm giác. Hắn khẽ nhíu mày, đông lạnh sắc mặt dừng một chút. Bạch lang lại đem hắn cầm lấy tới, ngựa khi khó được hảo chút, ngươi đừng nóng giận, ta chính là cùng tiểu dòi trò chuyện. Không có vắng vẻ ngươi. Ở Bạch lang xem ra, có đuôi chó là bởi vì nàng sinh ra linh trí, đó chính là nàng đồ vật. Là bọn họ giã nhân bộ lạc sinh trưởng ở địa phương một viên. Nhưng là vừa rồi cái kia bóng dáng liền không giống nhau. Tuy rằng hắn biết rất nhiều đồ vật, hơn nữa rất lợi hại bộ dáng, nhưng ở Bạch lang trong lòng, cũng vẫn là ngoại lai nhân viên. Cùng trên cây ấp trứng những cái đó gian tế không có gì khác nhau. Nàng chờ đến lợi dụng xong cái này ngốc bạch ngọt lúc sau, khiến cho hắn đi ấp trứng. Yến Phất Quang bị tiểu bạch long không ngừng trêu đùa, đôi lông mày lạnh leo dần dần phai nhạt chút. Cũng là, bản tôn sẽ so bất quá một con chân thân là bóng dáng đồ vật sao. Rồi ma mà thôi, có cái gì yêu cầu để ý. Lại nói, này nghịch đồ mơ ước chuyện của hắn, hắn còn không có so đo, nàng chẳng lẽ dám đối người khác. Hắn nghĩ như vậy cố mà làm vươn lá cây đáp lại bạch lang một chút thôi hết thể đều là vì phá tâm ma. cỏ đuôi cho yến phất quang biểu tình không chút để ý nhưng là ánh mắt lại bỏ qua một bên ai biết chờ hắn mới vừa vươn lá cây thời điểm bên kia răng rắc một tiếng cựu vân bỗng nhiên kêu thảm thiết thanh a a đây là có chuyện gì nhi yến phất quang đây là cái quỷ gì tiếng kêu bạch lang nhũ nhữ mày quay đầu lại đi liền nhìn đến cựu vân trong lòng lục trứng phá xác Thấy bạch lang cùng kêu cây thảo đồng thời nhìn qua. cửu vân chân tay luống cuống ôm trong lòng ngược trứng, khóc không ra nước mắt. Ta cũng không biết này trứng là chuyện như thế nào, thật sự. Hắn thanh âm nói đến nơi này, lại yếu đi một lát. Ngươi, các ngươi nghe ta giải thích. Mười mấy người ở trên cây bò ở xào huyệt ấp đều không có ấp ra tới trứng, thế nhưng ở cửu vân trong tay bị ấp ra tới. Không khí yên tĩnh xuống dưới. Cùng cửu vân dọa đến tuyệt vọng bất động, bạch lang biểu tình lại có chút cổ quái. Một bên dã nhân nhóm phản ứng lại đây cao hứng vô cùng. Một đám dơ trưởng kích nhìn tiểu khổng tức liền kém cao giọng hoan hô. Nhưng là yến phất quang lúc này sắc mặt lại kỳ kém vô cùng. Loại cảm giác này giống như là ngươi ra ngoài gặp được đạo lữ hồng hạnh xuất tường, nàng thật vất vả an ủi hảo ngươi, nói cho ngươi cùng cách vách lao vương không có quan hệ. Kết quả vừa truyền đầu, cách vách lao vương không chỉ có mang thai, liền hai tử đều sinh ra tới. Tuy rằng, nhưng là yến phất quang biết này chỉ là cái tâm ma hảo cảnh. Những cái đó chứng là tâm ma cảnh thiết trí, cùng Bạch Lang một phân linh thạch quan hệ đều không có. Nhưng là lúc này nhìn này chứng từ cựu vân trong tay ra tới. Hắn vẫn là trong nháy mắt lánh hạ mặt. Mà càng làm hắn không vui chính là. Ở nhìn đến chứng ra tới sau, Bạch Lang liền đem lực chú ý chuyển rời đến tiểu khổng tức trên người. Cựu vân lấp bắp, chân tay luôn cuống. Lại cảm thụ được mạc danh khí lạnh Một đám dã nhân vây quanh hắn, têu hắn thiếu chút nữa cho rằng này chứng là hắn sinh. Dã nhân nhóm đặc biệt nhiệt tình nếu nói phía trước những cái đó dã nhân xem cửu vân ánh mắt là đợi làm thịt ngoại tộc hiện tại chính là sẽ ấp trứng kim gà thậm chí có dã nhân cấp bạch lang đề nghị kia mấy cái trộm tới thái thanh tông đệ tử đến bây giờ mỗi ngày chỉ biết quỷ khóc sói gào một cái trứng đều không có ấp ra tới không bằng làm cửu vân đi đương những người này ấp trứng chỉ đạo lấy bảo đảm bọn họ dã nhân tổ cấu tể sinh sản bạch lang nắm cổ đuôi chó néo đối phương là cây suy tư một lát cảm thấy rất có đạo lý vì thế ánh mắt lại rời về phía cửu vân. Liên tiếp bị bỏ qua sư tôn. Ở Cựu Vân lấp bắp không biết đã xảy ra chuyện gì khi, Bạch Lang mở miệng nói, "Ngươi yên tâm, ngươi là mang theo kỹ thuật tới đến cậy nhờ nhân tài. Từ hôm nay trở đi, bổn thủ lĩnh sẽ đối với ngươi ủy lấy trọng trách." Long Nhật Thiên đáy lòng sẽ ấp trứng kim gà cùng nhà mình dưỡng sùng vật tiểu thảo chi gian thiên cân hơi hơi đã xảy ra một ít nghiêng. Sùng vật sao, tùy tiện hống hống là được. Cái này sẽ ấp trứng, nhưng thật ra có thể lưu trữ. Cha Long tự nhiên nghĩ. Yến Phất Quang vốn dĩ nhìn Cửu Vân trong lòng ngực trứng nát liền lãnh hạ mặt. Chờ này xuân long tới tìm hắn giải thích, chính là chờ chờ. Bạch Lang ánh mắt liền đều đặt ở Cửu Vân kia gặp quỷ ma tộc trên người. Yến Phất Quang, hắn nuôi lông mày nhảy dựng, rốt cuộc bình tĩnh lại. Cảm thấy này tâm ma quả nhiên sẽ gọi người bị lạc tâm trí. Yến Phất Quang lúc này là cây thượng băng xương bao trùm. Ngước mắt nhìn về phía Cửu Vân khi mị mị, tiêu Cửu Vân vô cớ đánh cái dùng mình. Bởi vì áo tề gấp ra, theo Bạch Lung tâm tình biến hóa, Phía trước mông lung thời tiết lại biến thành liệt dương trên cao ngày nắng. Treo trên cây mấy cái các sư huynh còn không biết đã xảy ra cái gì, lúc này chính quỷ khóc sói gào. Này rốt cuộc là địa phương nào a? Bọn họ ở trên cây như cũ vừa động đều không thể động, bất quá cũng may vài người ở ban đêm thời điểm, nỗ lực cả đêm rốt cuộc lộng rất ngoài miệng khoai tây, có thể mở miệng nói chuyện. Ấp không ra chứng liền hạ không tới, này không phải làm khó chúng ta sao? Chúng ta sao có thể ấp ra chứng tới? Một cái sư huynh một mở miệng liền khóc. Chu khác cũng bị tra tấn thập phần suy yếu, cũng không biết bạch sư muội thế nào. Đại gia tuy rằng bị bắt ấp chứng lâu như vậy, nhưng là biết bạch lang là bị địa phương quỷ quái này không chế, kỳ thật cũng không trách nàng. Chỉ nghĩ khi nào có thể đi ra ngoài, phất quang chân quân đi tìm bạch sư muội, không biết có hay không kết quả a. Ai? Mấy người bọn họ thở dài, mông phía dưới chứng một chút động tĩnh đều không có. Thằng đến chịu không nổi buồn ngủ, ngủ lúc sau lại bỗng nhiên bị từ trên cây thả xuống dưới. Bạch lang trơ mắt nhìn những người này làm cho nàng mặt ngủ. A, như vậy thái độ, khó trách đớp không ra trứng. Nàng thân sắc nghiêm khắc một cái chớp mắt. Liên ở Thái Thanh Tông các sư huynh còn ở ngủ khi, đông nhiên bị dã nhân xoa tỉnh. Phân phật phân phật. Bên hai đứa hai thanh âm kêu sư huynh hoảng sợ. Xin sao? Xin sao? Hắn kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên không kịp phòng người nhảy lên. Người bên cạnh cũng đều bị dọa tỉnh. Bạch lang! Xin cái gì sinh? Loại này bộ dáng sao có thể sinh? Nàng nhữ nhữ mày, liền thấy sư huynh tỉnh lại lúc sau quay đầu, bừng tỉnh nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai like là ngươi a bạch sư muội Hắn vừa dứt lời hạ, lại phản ứng lại đây bừng tỉnh, bạch sư muội là ngươi. Ngươi khôi phục bình thường. Bạch lang lẳng lặng nhìn, cảm thấy này đó gian tế thật sự là quá ngu xuẩn. Coi như hắn kích động cho rằng bạch lang rốt cuộc khôi phục bình thường khi, bạch lang nhữ mày nhìn hắn một cái. Cái gì khôi phục bình thường? Bùn thủ lĩnh vẫn luôn đều thực bình thường. Hôm nay đem các ngươi buông xuống, là bởi vì có khác sự tình. Ta cảm thấy các ngươi lâu như vậy ấp không ra trứng tới là bởi vì không có kỹ xảo, cho nên ta cố ý tới tìm một người tới giáo các ngươi ấp trứng kỹ xảo. Cựu vân còn vượng vượng hồ hồ, liền ở sau một lúc bối lệnh cả người chung bị đẩy ra tới. Không, không phải ta sẽ không a Ấp trứng, ma tộc. Làm cái này rồi ma giáo bọn họ ấp trứng. Các sư huynh đều chấn kinh rồi bọn họ một đám kỷ lý quang quắc vừa muốn tỏ vẻ bất mãn liền nghe thấy bên thay truyền đến một đạo truyền âm đáp ứng nàng bám trụ cái kia quái đục thủy ma tộc làm hắn không cần tới gần bạch lang bản tôn phá giải nơi này kia lãnh đạm thanh âm rất quen thuộc chu khắc chợt nghe dưới phản ứng lại đây nay còn không phải là phất quang chân quân thanh âm sao hắn hiện tại ở đâu đâu hắn trong lòng lột bột một chút ánh mắt lặng lẽ ở trong phòng đánh giá một vòng lại cái gì đều không có phát hiện gì Vừa rồi còn nghe thấy phất quang chân quân thanh âm, hắn hiện tại người đâu? Chú khác nói thầm, hoàn toàn xem nhẹ trong phòng không có tiếng tâm gì tản ra khí lạnh cỏ đôi chó. Cựu vân nguyên bản cho rằng những người này nhất định sẽ cự tuyệt. Hắn sao có thể dạy người ấp trứng Nhưng là không nghĩ tới chỉ là trong ngay mắt, vừa rồi còn ồn ảo không thể thái thanh tông đệ tử liền lại được rồi. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, như là bỗng nhiên đạt thành cái gì chung nhận thức, như hổ rình mồi nhìn hắn. Cựu vân cảm thấy sau lưng lạnh lùng còn không kịp nói cái gì, đã bị giải quyết dứt khoát. Từ từ, ấp chứng gì đó sẽ chậm chế chúng ta tiến trình. Ngươi, ngươi không phải còn muốn hiểu biết vị hôn phu sao? Cựu vân cười gượng nhìn về phía Bạch lang làm cuối cùng dãy rủa Bạch lang kinh ngạc nhìn hắn một cái, nghĩ thầm thật đúng là cái ngốc bạch ngọn, không cần, ngươi nói ta đã hiểu biết. Ta cảm thấy ta so ngươi lợi hại một chút. Ở được đến tin tức lúc sau, Bạch lang chân thật cảm thấy chính mình cân nhắc khả năng so cựu vân muốn hảo điểm. Hắn vẫn là ấp trứng tương đối hảo. Nàng tự tin tràn đầy nắm cỏ đuôi chó. Ngươi hảo hảo ấp trứng. Ngươi yên tâm, 10 ngày trong vòng ta nhất định sẽ ít đến hắn. Ngươi liền chờ ta tin tức tốt là được. Ít, ít hắn? Là hắn tưởng cái kiểu ý tứ sao? Yến phất Quang giữa mày chợt nhảy dựng. Chương 55, chương 55. Ở Bạch Lang ngữ ra kinh ngời, lời thề son sắt lúc sau. Yến phất Quang cứng lại rồi thân thể. Hắn ngay từ đầu vốn là tưởng trước giải quyết ảnh ma, nhưng là dưới tình huống như vậy, Hắn trên mặt tuy rằng phong khinh vân đạm, trong đầu lại vanh một chút, tựa hồ có thứ gì nổ tung. Ngay cả lá cây cũng không chịu khống chế cuốn lên. Nhưng mà may mắn hiện trường cũng không có người chú ý tới hắn. Dã nhân nhóm vì thủ lĩnh chẳng phân biệt trường hợp hoan hô phủ qua hết thảy. Phân phật phân phật, thủ lĩnh võ uy. Thái thanh tông sư huynh tuy rằng không biết bạch sư muội nói chính là cái gì, nhưng là vì không trên mông ai kích, chỉ có thể nhập ra tùy tục cũng hoan hô lên. Hiến phất quang. Cũng may loại này xấu hổ không có liên tục bao lâu. Ở cửu vân mở miệng khi, mọi người đều bị mang theo đi xuống. Trong phòng an tĩnh lại lúc sau, Bạch Lang nhìn mắt trong tay tiểu thảo, hảo xảo a, người cuối cùng là đi rồi. Ai, lại nói tiếp vội một ngày, ngươi cũng còn không có nghỉ ngơi đi. Chúng ta trước ngủ một giấc, ngày mai lại nói. Lúc này bên ngoài sắc trời đã đen. Tiến phất quang bên thai nổ vang, cho mày không nói lời nào, đã bị một cái mềm mại hôn rừng ở lá cây thượng. Ngủ ngon. Hắn nâng lên mắt tới, ngay sau đó, đã bị bạch lang tùng tùng vòng lấy ở lòng bàn tay, sau đó nằm ở đằng trên giường. Nhanh lên ngủ đi. Tiểu bạch long nhắm mắt lại còn thúc giục hắn. Tiễn phất quang vốn là tưởng nói chuyện, nhìn nàng một cái sau lại quỷ dị nhắm lại miệng. Hắn qua một lát chờ bạch lang ngủ, mới như suy tư gì nhìn đã cảm thấy mị mạn nhắm mắt lại tiểu bạch long. Ngươi vẫn là cái thứ nhất dám cùng vi sư nói như vậy người. Quả nhiên, người tại tâm ma cảnh đều rất có dũng khí sao. Dám làm bình thường chuyện không dám làm. Ở yến phất quang trong lòng, Bạch Lang nếu dám nói như vậy, kia nhất định là như vậy nghĩ tới. Khu khu Hắn hơi khụ hai tiếng, nhìn đối phương nhắm hai mắt đều ngoan ngoãn vô cùng bộ dáng, hơi hơi mím môi. Chỉ là tại tâm ma cảnh, bản tôn mới có thể nhân nhượng người. Sau khi rời khỏi đây một ngàn biến quá thanh kinh, không sao chép dòng không được ăn cơm. Gì? Quá thanh kinh. Bạch Lang trong lúc ngủ mơ tựa hồ nghe tới rồi cái gì đáng sợ đồ vật. Ở xoay người sau, nhỏ đến khó phát hiện nhữ như mày. Qua một lát, nàng chính mình cũng không biết chính mình làm cái gì ác mộng. Trong miệng lẩm bẩm. Quá thanh kinh, lan A, Lão tử chính là ma long. Ở xoay người lúc sau, bạch lang liền đem trong lòng bàn tay cỏ đuôi chó dừng ở gối đầu thượng. Nàng chính mình một người cao mày, ngủ thường thường tay đấm chân đá một hồi. yến phất quang cả đêm đều không có ngủ. Hắn vẫn luôn suy nghĩ tiểu bạch nói, muốn ít chuyện của hắn. Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ cái này nghịch đồ đại nghịch bất đạo. Nhưng là Yến Phất Quang lại nhướng mày bắt đầu tự hỏi. Tiểu Bạch đối ít hắn như vậy có chấp nghiệm, có thể hay không cùng cái này tâm ma cảnh có quan hệ. Cho nên, nàng rốt cuộc khi nào động thủ. Theo lý mà nói, đêm khuya tĩnh lặng buổi tối là sẽ tương đối tốt. Nay Tiểu Bạch long lén lút quán, có thể hay không thật sự lựa chọn buổi tối. Yến Phất Quang cứ như vậy suy nghĩ một ngày. Lại. Một ngày. Mãi cho đến ngày hôm sau thời điểm. Bạch lang còn không có động thủ. Nàng hết thảy đều biểu hiện thập phần bình thường. Ngược lại có vẻ thực không bình thường. Có lẽ là tiểu bạch cũng biết thẹn thùng. Ơn, cũng bình thường. Loại chuyện này, ai sẽ nguyện ý dòng chống khua chiêng để cho người khác biết. Tiến Phất quang nhướng mày, chuẩn bị từ từ lại biến thành hình người. Nhưng mà hắn này nhất đẳng, lại là đợi ba ngày. Nay ba ngày ở cựu vân chỉ đạo hạng, mọi người đều đã ấp ra vô số tiểu khổng tước. Bạch lang lại vẫn là không có hành động. Yến Phất Quang thật sự là nhìn không được, ngụy Trăng Thảo, lơ đảng chủ động hỏi, Ngươi, lần trước nói sự, chuẩn bị khi nào hành động. Hắn đấy lòng thuyết phục chính mình, nay chỉ là vì phá giải tâm ma. Hắn chỉ là cảm thấy này cùng tâm ma có quan hệ cho nên mới hỏi câu. Bạch lang chính uy tiểu không tước, không nghĩ tới tiểu sủng vật sẽ quan tâm vấn đề này. Nàng đem trong tay đồ vật giải xong lúc sau, mới nói, ngày mai đi. Ngày mai là cái ngày lành. Đặc biệt thích hợp cùng vị hôn phu đánh nhau. Yến Phất Quang nghe tiếng trong hai, biểu tình hơi hơi dừng một chút. Lại dường như không có việc gì rời đi, "Khụ, ngày mai a." "Làm sao vậy?" Bạch Lang quay đầu lại đi, cổ đuôi cho lắc lắc thân thể. "Không có gì." Hắn nói xong lúc sau, lại giấu đầu lòi đuôi nói, "Bản tôn chỉ là cảm khái một chút." "Bạch Lang, cái này tiểu thảo hảo kỳ quái a. Như thế nào cái gì đều quan tâm?" Bất quá nghĩ đến thảo đầu gốc khả năng cùng người bình thường không giống nhau, Bạch Lang cũng liền lý giải ở có đôi chó còn muốn hỏi gì đó thời điểm, nói thẳng, dù sao đến lúc đó sẽ biết. Ta đều đã bố trí hảo phong ở. Bố trí hảo phong ở. Là giống dân gian giống nhau cái loại này đến đỏ phong sao. Yến Phất Quang run rẩy quả nho tay dừng một chút. Còn có rượu. Cùng rượu. Quả nho nước sốt bắn ra tới. Yến Phất Quang lánh khụ một tiếng, câm miệng. Ta là nói, ngươi không cần ở bên ngoài nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hắn dừng một chút, lại bổ sung câu. Bạch lang. Hành đi. Xem ra đây là cái tiểu thôn thảo. Ở đem cỏ đuôi chó đặt ở một bên lúc sau, Bạch Lang kỳ thật cũng bắt đầu suy nghĩ trừ bỏ chuẩn bị đồ vật ở ngoài, đêm mai hẳn là làm sao bây giờ. Nàng biết chính mình kêu Long Nhật Tiên, nàng vị hôn phu kêu Trời. Nàng trực giác nói cho nàng, nàng số mệnh muốn áp đảo đối phương, chính là cái này áp đảo rốt cuộc là như thế nào áp? Biến thành cự thạch đè ở đối phương trên người. Nàng lời nói phóng thực tàn nhẫn, cụ thể thao tác lại hoàn toàn không biết. Hỏi cái kia sẽ ấp chứng ảnh ma. Tổng cảm giác cái này ngốc bạch ngọt so với chính mình còn nếu không đáng tin cậy. Bạch lang suy nghĩ nửa ngày, cũng không cân nhắc thấu rốt cuộc muốn như thế nào áp. Đơn giản nằm ở trên cỏ không nghĩ. Tính, thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mặc kệ thế nào, ngày mai lại nói. Nàng trong lòng nghĩ cửu vân cho nàng miêu tả quý tu bộ dáng. Cảm thấy đối phương hẳn là sẽ so với chính mình biết đến nhiều một chút. Ngày hôm sau thời điểm. Rốt cuộc. Rốt cuộc. Tới rồi Bạch Lang nói kia một ngày. Yến Phất Quang hôm nay cố ý không có lấy cỏ đuôi cho bộ dáng ở Bạch Lang trước mặt xuất hiện. Vì tránh cho lòi, hắn còn cố ý làm người giải thích chính mình đi ra ngoài. Sau đó liền thập phần mất tự nhiên đi tới Bạch Lang chuẩn bị tốt trong phòng. Vừa mở ra môn, bố trí tuy rằng đơn sơ chút, nhưng là ở cái này dã nhân trong bộ lạc còn con đến đỏ đã không tồi. Yến Phất Quang cười nhạt thanh. Lấy bắt bẻ ánh mắt nhìn bốn phía liếc mắt một cái, vốn là tưởng chọn thứ, nhưng cuối cùng vẫn là nói cũng coi như là có tâm. Cũng thế, bạn tôn liền nhìn xem nàng muốn làm cái gì. Yến Phất Quang đang nói, liền nghe thấy được bên ngoài động tĩnh. Dã nhân nhóm phần phật phần phật ở bên ngoài kêu, tựa hồ muốn nói cái gì. Ở cái này tâm ma kiếp, hết thể khiếm khuyết đồ vật đều sẽ tự động bổ khuyết, rốt cuộc cũng tất cả đều là giả. Những cái đó dã nhân nhóm ở thủ lĩnh vị hôn phu muốn tới thời điểm, biểu hiện bình thường vô cùng, kêu bạch lang hoàn toàn không có dâng lên một tia hoài nghi tâm. Phần phật, có dã nhân nói. Chờ một chút, vị hôn phu liền tới rồi. Bạch lang gật gật đầu. Cũng như vậy tự tin. Nàng căn cứ cựu vân miêu tả trong đầu lắp ráp một khuôn mặt, liền cảm thấy cái này mặt nhất định sẽ xuất hiện. Cho nên nàng mới chờ tới rồi hôm nay. Ngoài cửa thanh âm còn ở tiếp tục, tiến phất quang nghe dừng một chút. Ở không biết bạch lang phải đợi người không phải hắn khi, đôi lông mày trọ trọ. Ở ngoài cửa. Đây là còn muốn làm cái gì? Này tiểu long quả nhiên đa dạng rất nhiều. Hắn trong lòng nghĩ như vậy. Nắm muôn tay lòng chút, ở Bạch Lang tạm thời không có tiến vào ý tứ lúc sau, lười biếng đi tới giường bên. Kia che mảnh chướng trên giường còn có hai giường chân tử. Yến phất quang ánh mắt lóe lóe, nhìn mắt ngoài cửa. Một nén nhang thời gian sau. Bạch Lang mặc danh tự tin chờ chính mình trong đầu đảo tưởng cái kia kêu, kêu Quý tu người. Qua một lát, sắp trời dần dần ám xuống dưới thời điểm. Căn cứ nàng tâm tình dao động, thiết trí này hết thảy, muốn làm nàng tâm ma quả như tới. Kia tâm ma đỉnh yến phất quang giống nhau như lúc một khuôn mặt nhưng là lại nói chính mình kêu quý tu. Ở nhìn thấy bạch lang khi, hắn ánh mắt thâm trong ngáy mắt. Dã nhân nhóm lúc này thực cổ động hoan hô thanh âm đạt tới. Bạch lang dừng một chút, tuy rằng cảm thấy này vị hôn phu có chút không khỏe, nhưng vẫn là tiến lên cầm đối phương tay. Người là thiên. Ở nghe được bạch lang hỏi chuyện lúc sau. Tâm ma gợi lên khỏe môi mỉm cười, tiểu bạch. Bạch lang tuy rằng tổng cảm thấy trong tay vị hôn phu quái quái, nhưng bởi vì độ tâm ma chính là nàng. Cho nên những cái đó không đúng điểm thực mau đã bị lấy một loại không bị phát hiện hình thức xem nhẹ qua đi. Chúng ta đây liền vào đi thôi. Nàng đề nghị lúc sau, tâm ma chủ động cầm tay nàng. Mà lúc này, theo môn bị đẩy ra. Yến Phất Quang nhướng mày nghĩ thầm, rốt cuộc chờ không được. Hắn trên mặt vẫn luôn bất động thanh sắc, nhưng là vớt ve kiếm tay lại vẫn là bại lộ ra có chút tiết lộ cảm xúc, gân xanh hơi hơi hiện lên chút. Rốt cuộc ở động tĩnh càng ngày càng gần thời điểm, Yến Phất Quang nhắm lại mắt. Bạch lang không biết chính mình trên giường còn có một người. Ở cùng tâm ma tiến vào lúc sau, nàng thấy đối phương không nhắc tới trên giường đánh nhau sự tình, liền cân nhắc một chút. Cảm thấy có phải hay không muốn trước sinh động một chút bầu không khí, liên lạc cảm tình. Ở nàng trong ấn tượng, bọn họ hình như là thật lâu không có thấy đi. Vì thế nghĩ như vậy, tiểu bạch long liền chủ động tìm nổi lên đề tài. Tâm ma thứ này tưởng là người, đương nhiên là thực có thể nói. Thực mau, hai người liền quen thuộc lên. Trong bộ lạc tới vài cái gian tế, ta phía trước nguyên bản là muốn tặng cho ngươi đương tế phẩm, nhưng là có ấu thể sinh ra, liền không được. Không có quan hệ. Thâm ma mỉm cười nói. Chỉ cần tiểu bạch trong lòng có ta liền hảo. Đình Yến Phất Quang mặt giả quý tu thiệt tình ma an ủi. Chúng ta hiện tại. Hai người theo nói chuyện, khoảng cách càng ngày càng gần. Yến Phất Quang biểu tình lại dừng lại. Vừa rồi người nói chuyện là ai? Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy một bàn tay nắm ở mảnh thượng. Bạch Lang lúc này rốt cuộc nhớ tới trong đầu mơ hồ xem qua trên giường đánh nhau gọi là gì. Đề tài đến nơi này cũng đã thuận nước đẩy thuyền, vì thế Bạch Lang hít một hơi thật sâu nói. Như vậy, chúng ta hiện tại liền tới cùng nhau chơi đồ vật đi. Ta đã chuẩn bị tốt. Theo màu đen màn che bị kéo ra. Bạch Lang mỉm cười quay đầu đi, sau đó liền cùng một trường quen thuộc thể diện tướng Mạo Liếc. Bạch Lang. Yến Phất Quang. Thơm ma. Tam mặt tương đối. Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn cùng ai chơi, tướng, phát. Chương 56 Chương 56. Không khí một lần thập phân cương. Ngạnh. Bạch lang không thể tưởng tượng nhìn trước mặt hai cái trương giống nhau như lúc người, mở to hai mắt. Này, đây là có chuyện gì nhi? Tâm ma cũng không nghĩ tới mê hoặc bạch lang tình hình lúc ấy gặp được chính chủ. Phía sau lưng một trận hàn ý đánh đút lại. Không đợi hắn phản ứng lại đây, kiếm quang ra khỏi vỏ cũng đã thẳng xuyên hắn giữa mày mà qua. Kia giống nhau như đúc khuôn mặt ở hàn quang xuyên qua sau. Giữa mày giận nắc. Hoàng hốt chung không gian một trận vật mèo. Tâm Ma mở to hai mắt, lại vẫn là không thể tin tưởng biến thành ảo ảnh. Vừa rồi cái kia là giả? Bạch Lang đến lúc này mới hồi quá vị Nhi tới. Nàng hiện tại mãn đầu góc nghi hoặc, không biết đã xảy ra cái gì. Liền thấy trên giường Tuấn Mỹ vô chủ nam nhân lạnh lạnh nhìn nàng một cái, trong tay trên thân kiếm còn chọn một đoạn giải lụa. Xuân Long, lại đây. Trên người hắn sát khí nhuệ khí quá nặng. Chỉ là Hắc Y Liê tính tọa ở đằng kia đã kêu người cảm giác hô hấp đến cẩn thận. Bạch Lang mạc danh liền, có một chút sợ hắn, không phải muốn chơi đồ vật sao? Như thế nào? Không dám. Yến Phất Quang ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn nàng. Bạch Lang miệng nhắm chặt, trong đầu nào đó đoạn ngắn chợt lóe rồi biến mất, nhớ rõ chính mình đã từng giống như cũng từng có cảnh tượng như vậy. Nàng cười gợn thanh, vừa, vừa rồi có điểm hỗn loạn. Ngươi mới là ta vị hôn phu. Vị hôn phu. Yến Phất Quang ánh mắt lược thâm nhìn nàng vừa rồi hắn không có nhìn lầm nói cái kia bỗng nhiên xuất hiện cùng hắn giống nhau như lúc người hẳn là tâm ma chính là vì sao này đầu sườn long trong ngộng sẽ xuất hiện cùng hắn giống nhau như lúc tâm ma nàng quả nhiên là mơ ước buồn tọa thật lâu sau biết buồn tọa là nàng sư tôn không dám mạo phạm cho nên mới có cái này tâm ma cảnh cũng mới có cái kia thế thân xuất hiện tiểu bạch long quả thật là đối hắn có không giống nhau tâm tư thế nhưng còn sinh chấp nghiệm, vô pháp phá trưởng yến phất quang trong lòng nghĩ vậy nhi Tuy rằng vẫn là sinh khí, nhưng trên mặt nhìn về phía bạch lang khi, lại giấu đi đáy mắt phức tạp, bùn tọa nhưng chưa bao giờ thừa nhận quá cái gì vị hôn phu linh tinh. Yến Phất Quang vốn là tưởng nói vi sư, nhưng là không biết vì cái gì lại đổi thành bùn tọa. Bạch lang lặng lẽ nhìn hắn một cái. Ở trước sau nhìn không ra tới cái gì cảm xúc thời điểm, cảm thấy vẫn là ngoan ngoãn xin lỗi thì tốt rồi. Này ngữ khí rõ ràng khẩu thị tâm phi sao. Vì thế nàng tiểu tâm mở miệng, thực xin lỗi, ta phía trước nhận sai người. Bạch Lang dừng một chút, lại bổ sung, bất quá ta lần này tuyệt đối không có khả năng nhận sai, ngươi chính là Ta Vị Hôn Phu, tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Yến phất Quang lột cái quả nho, nhướng mày nhìn nàng, Ánh Đến Minh diệt gian, hắn bên cạnh người không chút để ý đắp kiếm cùng nửa trương sơn mặt, mặc danh có loại phong lưu lịch sự tao nhã cảm giác. Sắc đẹp dưới, Tiểu Bạch hoảng một chút thần, lại phục hồi tinh thần lại lời lẽ chính đáng, thật sự, ta biết ngươi nhất định chính là Ta Vị Hôn Phu. Nhìn thấy ngươi lúc sau. Đấy lòng ta liền có cảm giác. Lần này Bạch Lang nhưng thật ra không có nói bậy. Bởi vì Yến Phất Quang bản nhân chính là nàng tâm ma, tuy rằng ở cụ thể Thượng Sư Tôn cùng chính mình lý giải không giống nhau, nhưng là hắn trung quy vẫn là cái này tâm ma cảnh có thể tồn tại nguyên nhân. Dưới tình huống như vậy, hai người đang tới gần thời điểm, Bạch Lang đương nhiên sẽ có rung động cảm. Bạch Lang hiện tại thực xác định, chính mình muốn tìm đối tượng chính là hắn. Loại cảm giác này là sẽ không sai. Tiểu Bạch Long ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn phảng phất nhặt được bảo bối giống nhau. ở yến phất quang nhíu mày khi lại ánh mắt giao động một chút, ngoan ngoãn lấy lòng đem bên cạnh bàn quả nho bưng tới. đây là tân trích, đặc biệt mới mẻ. ngươi ăn. yến phất quang đầu ngón tay dừng một chút, không có động thủ. bạch lang vừa thấy hắn động tác, liền cơ trí trong nháy mắt hiểu được đối phương là ở sinh khí. nàng nghĩ nghĩ, vì đền bù chính mình vừa rồi không biết bị nơi nào dã quái mê mắt nhận sai người sai lầm. nàng ho nhẹ thanh, sắc lệ nội liêm nói, vậy ta thấy ngươi lột đi. Bạch lang nói đến nơi này lại dừng một chút. Bất quá, ta tốt xấu cũng là thủ lĩnh, chuyện này ngươi không thể nói ra đi. Bằng không chính mình Long Nhật thiên uy tín tuyệt đối sẽ đã chịu ảnh hưởng. Như thế nào ở những cái đó các tiểu đệ trước mặt phục chúng. Nàng lúc này ánh mắt mềm mại, lấy lòng người khi, quả thực ngoan đến không được. Tiễn Phát Quang đỗng nhiên nghĩ đến ở tới tâm ma rèn luyện phía trước, tiểu bạch chính là mỗi ngày đem hắn tức chết đi được. Nhưng thật ra, khó được nhìn thấy nàng như vậy chịu thua thời điểm. Yến Phất Quang trong lòng nghĩ như vậy, hơi hơi dừng một chút, liếc mắt mông. Tốt. Bạch lang liền lập tức hiểu ý động thủ lột lên. Nàng trên đầu tiểu long rắc lúc này toát ra tới, theo động tác lay động lay động, ở lột hảo sau còn dâng tặng một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lột hảo. Tiếp theo đâu? Yến Phất Quang ho nhẹ thành, môi mỏng nhấp chặt. Nga, như vậy a? Bạch lang minh bạch. Liên ở Yến Phất Quang nhướng mày cho rằng Bạch lang muốn dôi tay huy chính mình thời điểm. Bạch Lang lĩnh ngộ thuận tay liền đem mới vừa lộ tốt, đặc biệt tươi mới quả nho bỏ vào chính mình trong miệng. Ta thế ngươi nếm thử, không toan, còn rất ngọt. Yến Phất Quang, ngươi chính là như vậy lấy lòng ngươi vị hôn phu sao? Ai, ngươi không phải không thừa nhận ngươi là ta vị hôn phu sao? Bạch Lang có chút kinh ngạc. ở Yến Phất Quang lại ngạnh một chút sau, đung nhiên phản ứng lại đây, cao hứng cong hạ đôi mắt. Ngươi thừa nhận, ta liền biết là ngươi sao? Còn rất sẽ thuận côn hướng lên trên bò. Yến Phất Quang bị tiểu bạch long sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm, ho nhẹ thanh quay đầu đi, thanh âm nhàn nhạt mệnh lệnh, Tiếp tục lột quả nho. Nga nga. Thấy hắn lãnh đạo, bạch lang đành phải lại túi đầu lột một cái. Bất quá, ở đưa cho Yến Phất Quang khi, nàng trong mắt xoay chuyển, đống nhiên nhớ tới phía trước ở trong sân thấy khổng tước nhóm uy thực khi cảnh tượng. Từ từ, này đó khổng tước, hình như là nói dùng miệng. Như vậy có thể làm lẫn nhau càng thân mật một chút. Nếu không, nàng cũng tới. Bạch lang nhéo quả nho, ánh mắt chuyển hướng về phía Yến Phất Quang. Vì thế ở Yến Phất Quang đợi lâu không kiên nhẫn thời điểm, quay đầu lại đi, liền thấy tiểu bạch long cánh môi nhẹ nhàng nhấp quả nho. Ở nước sốt chảy xuống phía trước, đồng nhiên một chút đến gần rồi hắn. Ô ô ô mau ăn. Bạch lang miệng bị quả nho lấp kín nói không ra lời. Đang tới gần Yến Phất Quang khi, bởi vì trong lòng còn nghĩ lấy lòng hắn lúc sau chơi đô vật, liền một bàn tay nắm chặt màn che. Hai người đều không có chú ý tới. Phía trước Yến Phất Quang ra tay khi kiếm khí cọ qua bạch lang tóc mai. Lúc này nàng túi lầu khi, đen nhánh đầu tóc nhẹ nhàng tan xuống dưới. Theo động tác, theo y cổ dĩ lệ mà xuống. Kia một thân tuyết trắng làn ra ở ánh nến hạ càng thêm tinh xảo nị người. Quý tu, an a. Bạch lang còn cắn quả nho, đương nàng dùng cặp kia rướt rầm rề lại giống tiểu cẩu giống nhau lấy lòng ánh mắt nhìn qua khi Yến Phất Quang đồng tử hơi co lại, đầu ngón tay phảng phất bị năng một chút. Hắn trong lòng tê một tiếng giữa mày phảng phất bị cái gì bực lửa giống nhau. Long giác thiếu nữ ở như vậy ban đêm có thể dễ dàng kích khởi bất luận cái gì nam nhân bí ẩn cảm. ngươi làm như vậy cái gì? còn thể thống gì? Yến Phất Quang nhắm mắt lại, nữ khí nghẹn nào. Bạch Lang không rõ hắn trôn cái gì, không phải cho nhau huy thực sao? Hơn nữa là hắn muốn ăn quả nho a. Tiểu Bạch Long ủy hủ khuyết khuyết, lại không có từ bỏ, đem trong miệng quả nho dán ở Yến Phất Quang ngoài miệng. Yến Phất Quang cho dù nhấp chặt môi kia quả nho chất lỏng hương vị vẫn là lây dính ở trên môi. trên tay hắn gân xanh hiện lên, nếu là bạch lang ở nói, chắc chắn phát giác hắn thực gian nan ở nhẫn cái gì. nhưng mà tiểu bạch long ở ngay lúc này lại đặc biệt chấp nhất, giống chỉ tiểu cẩu giống nhau, ở hắn trên môi cọ sát. nàng sợi tóc đảo qua yến phất quang trên dưới lăn lộn hầu kết, nghe theo diên thanh, kia quả nho theo trên môi tràn ra, chất lỏng chảy vào yến phất quang màu đen cẩm y lìe. di, uy đi vào. bạch lang mắt sáng rực lên màn che che lưỡng đạo thân ảnh liền ở nàng buông tay làm luộm mỏng rũ xuống khi lại đung nhiên bị người ôm lấy eo cặp kia tay cầm kiếm rất có lực đạo đột nhiên vừa tiếp xúc bạch lang liền cảm nhận được nóng bỏng nhiệt ý tiến phất quang không thể nhịn được nữa mở bừng mắt trên mặt lười biếng thần sắc lần đầu tiên biến mất ngay cả lúc trước ở quỷ vực chém giết ly quỷ khi hắn đều không có như vậy nghiêm túc hắc y di tuấn mỹ nam nhân nắm bạch lang vòng eo tay không ngừng buộc chặt thái dương gân xanh đều mau nhảy dựng lên tiểu bạch quay đầu lại đi kinh hỉ nhìn hắn Ngươi nguyện ý cùng ta chơi đô vật. Bạch lang vừa nhấc đầu, mềm mại tiểu long giác lại cỏ qua Yến Phất Quang trong cổ họng. Đổi một tiếng kêu rên. Như vậy quá mức thân mật khoảng cách, Tiêu Yến Phất Quang dùng hết sở hữu nhẫn mại lực ở khắc chế. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Đương nhiên nghĩ kỹ rồi. Bạch lang gật gật đầu. Ngươi vừa xuất hiện ta liền biết ta người muốn tìm chính là ngươi. Muốn chơi đồ vật sao? Kêu nhanh lên, nhanh lên. Trực giác nói cho Bạch lang, nếu nàng thắng sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Tiểu Bạch Long ở trên người hắn các loại quái rối, Tiến phất quang nhẹ tê thanh. Rốt cuộc không hề nhịp. Nhưng mà coi như hắn túi lầu khi, lại nghe thấy một tiếng, quý tu ca ca. Sau đó Bạch Lang coi như hắn mặt hóa thành một cái cự thạch. Đẻ ở trên giường. Đô vật sao, chính là muốn vật lộn. Đây là Bạch Lang thế chính mình tuyển tốt nhất hình thái. Biến thành cự thạch lập tức gáp xuống đi, đối thủ liền không thể động, nàng không phải thắng sao. Bạch Lang đối với chính mình gian lận tâm tư chút nào không trọc dạng. Yến Phất Quang đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới nghe thấy Quý Tu tên, còn không có tới kịp phản ứng, đã bị cự thạch đường trường nện xuống, nện ở ngực. Một búng máu thiếu chút nữa không ra tới. Quý Tu ca ca, cố lên. Bạch Lang không rõ nguyên do, còn hãy còn cổ vũ. Nàng một cái cự thạch đè ở Yến Phất Quang trên người, bởi vì bỗng nhiên gia tăng trọng lượng, dương từ phía dưới phát ra kéo kẹt đứt gây thanh. Nhất tuyệt vọng chính là, kia Cục đá trong miệng còn gọi người khác tên. Quý Tu ca ca, ngươi làm sao vậy a? Không động đậy liền nhận thua Nga. Bạch lang cái miệng nhỏ còn bá bá bá. Yến phất Quang hít một hơi thật sâu. Cái chán nhảy nhảy, khắc chế thật lâu mới không đương trường đem này đầu xuẩn long đánh chết. Bế, miệng. chương 57 trương 57. Bạch lang không biết vì cái gì, rõ ràng nàng thực nghiêm túc ở cùng vị hôn phu chơi đô vật, kết quả lại chọc đối phương sinh khí. Vị hôn phu đã có vải thiên không có lý nàng. Ngày đó cảnh tượng còn hiện lên ở trước mắt. Trên giường sụp lúc sau. Vị hôn phu đầu tiên là không thể tin tưởng hỏi nàng, kêu tên ai? Nàng ngọt ngào kêu một tiếng quý tu ca ca sau, vị hôn phu đường trưởng liền mặt đen. "Câm miệng." Tiễn phất Quang Thái Dương thẳng nhảy, nghiến răng nghiến lợi. Bạch Lang đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị hùng một chút. "Ngươi vẫn luôn đem vi sư coi như quý tu." Vị hôn phu lại sắc mặt khó coi hỏi, "Bạch Lang, vi sư lại là thứ gì? Vì chính là vì, sư chính là sư, vi sư là cái cái gì?" Vì thế nàng nói, "Quý tu ca ca." Ngươi đang nói cái gì mê sẵn nha. Ngươi còn không phải là quý tu sao. Mọi người đều biết chúng ta là một đôi. Đừng nhiều lời, mau tới chơi đồ vật đi. Nàng nghe theo ảnh ma kiến nghị, ở gọi người tên thời điểm, mặt sau bỏ thêm ca ca hai chữ. Đáng tiếc bạch lang bỏ qua chính mình hiện tại hình tượng. Hơn nữa, nàng còn gọi sai rồi tên. Yến Phất Quang bị chọc tức sắc mặt xanh mét. Ngực cục đá còn triệt triệt để để đổ ở đằng kia. Hắn hít một hơi thật sâu, ở bóp chết tiểu bạch long phía trước đẩy ra cục đá đống nhiên đứng dậy yến phất quang đai lưng rời rạc trường kiếm nắm trong tay lúc này tuấn mỹ khuôn mặt gắn đầy sương lạnh bên ngoài dã nhân nhóm trộm nghe động tĩnh nghe nghe phát hiện không thanh nhi không khỏi hai mặt nhìn nhau gần sát cạnh cửa ai biết đã bị đột nhiên mở ra cánh cửa vẻ mặt yến phất quang ngữ khí táo bạo lan bạch lang đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị đẩy ra còn không có tới kịp cảm khái quý tu ca ca cư nhiên có thể đẩy ra cự thạch, liền thấy được đối phương sinh khí rời đi bóng dáng không khỏi cùng cửa dã nhân nhóm cùng mặt một bước. Này, này lại là làm sao vậy? Như thế nào tâm tình cùng thời tiết giống nhau âm tình bất định, đông nhiên liền không cao hứng. Chẳng lẽ đây là nàng cấp đối phương ái sương kêu thiên nguyên nhân sao? Bạch lang nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng là bởi vì quý tu ca ca phẫn nộ rời đi, buổi tối đô vật đã bị tạm dừng xuống dưới. Nàng chỉ có thể chán ngán thất vọng chính mình biến trở về hình người. Cuối cùng, chính mình cho chính mình tìm cái giải thích, hán đại khái là sợ thua đi Tính, nếu là vị hôn phu nói, chính mình vẫn là nhường hắn một chút đi. Bạch lang nghĩ như vậy, sau đó liền. Không còn có gặp qua quý tu ca ca. Tiến phất sắc mặt xanh mét rời đi sau, liền thu được truyền âm phủ. Hắn đứng ở trong rừng cây hít một hơi thật sâu. Lại vẫn là nhịn không được kiếm quang ra khỏi vỏ, làm trong rừng cây cối đều lồn một đoạn. Trong đêm đen cẩm y gì thanh niên mu bàn tay thượng gân xanh phập phồng, tiến phất quang nhắm mắt lại. Qua một lát sau, nhớ tới bạch lang nói, tên này là cựu vân nói cho nàng Liên nhấp khẩn môi một đêm kia thượng trong khách phòng truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết ngay cả ngủ ở bên cạnh Thái Thanh Tông các đệ tử đều bị dọa tỉnh này đây là có chuyện gì nhi Đại gia hai mặt nhìn nhau Liên thấy được Phất Quang chân quân sắc mặt khó coi đứng ở một bên mà trên mặt đất một đống bóng dáng đã nửa chết nửa sống Chu Khắc chân quân ngài chuyện gì xảy ra hắn thật cẩn thận Yến Phất Quang lạnh thật lâu mặt đung nhiên cười nhạt thanh này ma tộc buổi tối chuẩn bị chạy trốn Vừa lúc bị bổn tọa bắt được đến, cho nên liền lược thi tiểu giới, khiển trách một phen. kia kiếm lóe hàn quang mũi kiếm còn để ở cựu vân trên cổ. Cựu vân! Chạy trốn, địa phương quỷ quái này hắn thoát được đi ra ngoài sao. Trong lúc ngủ mơ vô duyên vô cớ bị người đánh một đốn, mặc cho ai đều không cam lòng. Nhất đáng giận chính là, đối phương cư nhiên còn đem sự tình đều đẩy đến trên người hắn. Này mẹ nó không phản bác không phải người. Cựu vân khí sắc mặt trướng thành màu gan heo, vừa muốn nói cái gì vừa nhấc đầu liền đối thượng đối phương mang theo sát ý ánh mắt ở trong lòng lột bột một chút lúc sau hắn ngây mắt lại túng nhắm lại miệng chờ đến yến phất quang cười nạo một tiếng ánh mắt trào phúng lúc sau cựu vân mới dám tuyệt vọng chảy xuống nước mắt mẹ nó hắn rốt cuộc chiêu ai nhiệt trọng ai nếu là cho hắn biết là ai ở sau lưng nói hắn nói bậy hắn nhất định phải làm đối phương đẹp cựu vân còn không biết đây là chính mình nhất thời miệng tiện cho họa. thằng đến ngày hôm sau tiểu bạch long nói cho hắn đã xảy ra sự tình gì Nàng con buồn rầu nâng mặt, vẻ mặt khó hiểu bộ dáng. Ngươi nói đến cùng vì cái gì a? Nên sinh khí cũng đã sinh khí xong rồi đi. Chẳng lẽ nam tu đều là nhỏ mọn như vậy sinh vật sao? Mặt mũi bầm dập còn phải bị bách nghe tố khổ cửu vân. Mẹ nó, hắn liền nói là chuyện như thế nào, hắn sao có thể sẽ vô duyên vô cớ bị đánh? Nguyên lai vấn đề ra ở bạch lang trên người. Hắn lúc này lập tức liền xem nhẹ sớm nhất là chính hắn vô căn cứ cái gì thiên ca ca, mới dẫn tới bạch lang nhận sai người sự tình. Còn quái tiểu bạch long bán đứng hắn. Bạch lang nói nói, quay đầu lại đi vừa thấy. Liên thấy ảnh ma nhãn trung khí phẫn. Ngươi xem ta làm cái gì? Nàng không khỏi hỏi. Ảnh ma đô bị khí cười. Ngươi này bán đứng hắn, còn hỏi hắn nhìn nàng làm cái gì? Nàng đều không có một chút ấy náy trột dạ sao. Hai người ánh mắt tương đối. Bạch lang, ta vừa mới đang nói đô vật sự tình. Cựu vân châm chọc niệm ai? Ta đây chúc ngươi độc thân cả đời. Bạch lang nàng đầy đầu dấu chấm hỏi phản ứng đầu tiên là này bóng dáng hôm nay ăn ớt cay như vậy hòa bạo đệ nhị phản ứng chính là vẫn là kia ớt cay thượng chấm gan hùm mật gấu tiêu hắn cũng dám cùng nàng nói như vậy Liên ở ảnh ma khí phẫn thời điểm long nhật thiên nhìn hắn thật lâu từ lúc lượng đến hạ quyết tâm xem ra là bổn thủ lĩnh gần nhất quá mức hòa ái làm ngươi đã quên đúng mực còn không có người dám cùng bổn thủ lĩnh nói như vậy cựu vân nói xong lúc sau mới ý thức được không đúng Nhớ tới hắn hiện tại vẫn là ở Bạch Lang địa bàn thượng. Nhưng là hiện tại đã chậm. Bạch Lang ở đánh giá xong lúc sau, cũng đã làm ra quyết định. Người tới, đem hắn kéo xuống. Làm hắn học học lễ nghi. Trong không khí bỗng nhiên tĩnh đáng sợ. Tùy kêu tùy đến dã nhân nhóm thực mau liền tới rồi. Từ từ, người nghe ta nói. Ở Bạch Lang biểu tình nghiêm túc xuống dưới thời điểm, Cựu Vân liền ý thức được không đúng, nhưng là cũng đã không còn kịp rồi. Cựu Vân vừa định mở miệng, Bạch Lang liền nói, Ngươi miệng. Ta đời này ghét nhất Giang Tinh, nàng vị hôn phu chính là cái kỳ quái Giang Tinh. Con ở vì ngày thiên phiền não long nhạt thiền, hôm nay lão hổ cần lập tức đã bị hắn chặn được, không vui nói. Con thất thần làm gì, mau đem hắn kéo xuống. Cứ như vậy, tối hôm qua mới vừa bị đánh một đốn, vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương Cửu Vân lại bởi vì miệng tiện ở bạch lang nơi này ăn một đốn, Cửu Vân muốn khóc đều khóc không được. Hắn trước mặt mọi người bị dã nhân đánh tơi bời, một bên kêu thảm thiết một bên còn phải bảo vệ ngông. Ai ai ai, đừng nét ngông, muốn đánh liền vả mặt. Đừng vả mặt, muốn đánh liền nét ngông. Xuyên phá tận trời tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Qua một lát, liền biến thành ngày thiên thủ lĩnh ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Ô ô ô, ta thật sự biết sai rồi. Ảnh ma tiếng kêu thảm thiết kêu vừa lúc đi ngang qua Thái Thanh Tông các sư huynh trợn mắt há hốc mồm. Từ từ, này lại là làm sao vậy? Một ngày hai hai lần đánh, này cũng quá thảm đi. Bạch lang lại vẻ mặt Long nhật thiên bản sắc. Chút nào không đồng tình hắn. a, dám cùng bổn thủ lĩnh dùng loại này ngự khí nói chuyện, này rồi ma vẫn là cái thứ nhất. Nàng nhất định phải làm đối phương phát triển trí nhớ mới được. Suốt một canh giờ, cựu vân bị ngâng trở về khi bóng dáng đều vận thành bánh quai trèo. Hắn buổi tối ngủ ở lạnh như băng trên mặt đất, tưởng tượng đến liền rồi cũng làm không được, nước mắt liền ngăn không được lưu. Cựu vân mãn đầu góc chỉ nghĩ phải rời khỏi nơi này. Rời đi này quần ma quỷ. Không được. Lại ngốc đi xuống hắn nhất định sẽ chết. Hắn miệng sùi bọt mép nghĩ, lại hôn mê bất tỉnh. Liên ở hắn liều mạng muốn đi ra ngoài thời điểm, ngoại giới cũng đã tạc phiên thiên. Thái Thanh Tông mười mấy đệ tử tính cả ma tộc cùng nhau ở truyền tống trận thượng biến mất không thấy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này yêu thú đại khảo kết thúc, các đại tiên môn đều đã đi trở về. Minh Di chân quân ở bỗng nhiên nhận được tin tức này thời điểm kinh ngạc một chút, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, mất tích. Sao có thể? Không phải hiến sư đệ ở mang đội sao? Sao có thể đống nhiên mất tích? Quý tu nghe thấy lời này, đống nhiên buột chặt tay. Chẳng lẽ là ma tộc từ giữa quấy phá? Hắn nói những lời này khi, trong thanh âm đã mang theo sắc ý. Cố Xuân Lăng trầm tư sau một lúc lâu lắc đầu mở miệng, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn dừng một chút, lại nói. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở giám thị ma tộc bên kia động tĩnh. Bọn họ giống như cũng ở tìm người. Ly quỷ Dương trường mất mạng, duy nhất dư lại chính là ảnh ma. Bên ngoài lúc này thượng có ảnh ma bị Thái Thanh Tông bắt sống tin tức, phỏng chừng muốn tìm chính là hắn. Nếu nói như vậy nói, ma tộc bên kia nhìn như cũng không biết nhân vì cái gì sẽ mất tích. Tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Nghĩ đến cái kia tiểu bạch long quý tu nhấp chặt ngôi, nắm kiếm tay càng ngày càng buộc chặt. Cho dù đấy lòng biết có yến phất quang ở sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn là không an tâm tới. Đại điện thượng một mảnh tĩnh mịch, những đệ tử này một đám cũng không dám nói ra lời nói tới. Duy độc quý tu mở miệng. Đã là như thế, ta đây đi ra ngoài tìm. Huyên y ghi lạnh lùng thanh niên đứng dậy liền phải rời đi, lại bị Minh Di chân quân uống chế trụ. Đứng lại. Ở chỗ này đoán cũng đoán không rõ, không bằng làm ta đi truyền tống trận chỗ đó tìm xem. Quý tu lạnh lùng nói. Minh Di chân quân nhíu nhíu mày. Phía trước mới vừa cùng mặt khác tiên môn ước định, theo ngươi mười năm nội thanh trừ ma tôn tàn lưu phía trước không được ra ngoài, lúc này những người khác mới vừa đi, lại như thế nào phá lệ. Minh di chân quân sở chỉ chính là không lâu trước đây mới vừa định ra tiên môn chi ước. Quý tu tuy rằng là thiên thần ma tôn một sợi tàn hồn, nhưng là nhiều năm như vậy tới đã có chính mình ý thức. Ở Thái Thanh Tông phủ hộ hạ, cho dù là mặt khác môn phái muốn công kích cũng đến suy tính một vài. Cuối cùng vẫn là già ly thánh tăng mở miệng. Nói quý tu ở yêu thú đại khảo thượng nhất kiếm chọn sát tích nghiệp các nội gian, cũng không phản loạn chi tâm, ứng cùng mặt khác đệ tử đối xử bình đẳng. Chuyện này tranh chấp thật lâu. Bởi vì thiên thần ma tôn sự tình sắc thật không dung kinh thường, cho nên mấy phương tranh luận không dưới, cuối cùng chỉ có thể kêu quý tu loại bỏ ma hồn, ở sơn nội tạm thời thành tu 10 năm. Này đã là tốt nhất kết quả. Minh Di chân quân không nghĩ hắn bởi vì nhất thời xúc động, lại phá hư này thật vất vả bình ổn xuống dưới tranh chấp. Thấy quý tu không nhượng bộ, nhưng thật ra cô Xuân Lăng mở miệng, không bằng làm ta mang đệ tử đi tìm đi. Minh Di chân quân không nói gì. Chính lúc này, truyền âm phù sáng lên. Đây là... Phía trước từ truyền tống trận nhặt được truyền âm phủ, hiện tại như thế nào sáng? Bởi vì truyền âm phủ, trong điện tạm thời dừng tranh luận. Quý tu cùng cố Xuân Lăng ánh mắt đều nhìn lại đây. Minh Di chân quân dừng một chút, nhíu mày mở ra, liền nghe thấy được một đạo quen thuộc thanh âm. Người chờ không cần lo lắng, bổ tọa chỉ là cùng mặt khác đệ tử cùng nhau vây ở tâm ma cảnh bên trong, ít ngày nữa sau liền sẽ phá cảnh mà ra, đừng nhớ mong. Tiến phất quang. Minh Di chân quân mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nhắc tới tới. Ít ngày nữa sau liền sẽ ra tới. Chính là này đều đã qua một tháng A. Còn có, tâm ma. Cái gì tâm ma có thể vây khốn một cái thánh tôn lâu như vậy? Quý tu đôi lông mày lỏng chút, nhưng là nắm kiếm lại vẫn là không có buông tay. Cố Xuân Lăng cũng nhăn lại mi. Tâm ma. Cái gì tâm ma thế nhưng có thể lợi hại như vậy? Đương nhiên, sự thật chứng minh, này tâm ma không chỉ là lợi hại, còn có thể tức chết người. Bên kia, thấy Bạch Lang còn ở nghi hoặc hắn vì sao sinh khí. Hóa thành có đuôi chó yến phất quang cơ hồ muốn chọc giận cười. Nay tiểu bạch long là thật sự không biết vẫn là giả không biết. Hắn trên mặt mặt vô biểu tình, ngay cả lá cây thượng cũng kết sương lạnh, nhướng mày, đối cùng bạch lang động tác trước sau thờ ơ. Bạch lang bưng cỏ đuôi chó, ghé vào bên cửa sổ thập phần ưu sầu. Nàng vốn là không nhằm chán. Nóc tại nơi này cùng những cái đó dã nhân nhóm giống nhau cũng đều thói quen. Nhưng là hôm nay không biết sao lại thế này, đồng nhiên toát ra tới không thể lại chỉ hoãn đi xuống ý tưởng. Loại này đông nhiên toát ra gấp gáp cảm, tiêu nàng cảm giác giống như lại ngốc đi xuống, liền sẽ thật không tốt giống nhau. Ai, bạch lang hớt hớt đầu, đem cái này ý tưởng tung ra trong ốc, lại bắt đầu tưởng khác. Nàng bắt cỏ đuôi chó. Xoa nhẹ một lát sau, đông nhiên méo lá cây rút căn. Ngươi nói ta muốn đi xin lỗi sao? Hắn nếu là ghét bỏ ta biến thành cục đá nói, ta đây lần sau công bằng một chút, cùng hắn. Thịt! Bác hảo! Lạnh nhạt lạnh nhạt, đông nhiên đã bị bắt được rút căn tóc hiến phất quang. Số chắn ta liền đi xin lỗi đi. Ngươi nói hắn có thể hay không tha thứ ta. Hắn hít một hơi thật sâu, ngữ khí ôn nhu từng câu từng chữ, tha thứ không tha thứ ta không biết, nhưng ngươi lại rút, ngươi liền xong rồi, tiểu bạch. chương 58 trường 58. Bạch lang đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới nghe thấy phía trước vẫn luôn không hẽ răng cỏ đôi cho nói chuyện, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Túi đầu vừa thấy, tia thảo đã tránh thoát nàng, lá cây thượng bao trùm sương lạnh. Chính Ngự khí kỳ kém nghiến răng nghiến lợi đối nàng nói chuyện. Tiễn Phất Quang nói xong lúc sau liền bối qua thân thể, không nghĩ lại xem này nghịch đồ liếc mắt một cái. Nhìn cổ đuôi chó như vậy, Bạch Lang lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi trong lúc vô ý rút nhân ra lá cây. Nàng lặng lẽ nhìn mắt tiểu thảo, thử thăm dò hỏi câu, "Cái kia, ngươi có khỏe không?" Tiễn Phất Quang cười nhạo một tiếng không nói lời nào. Bạch Lang thanh cụ thanh, "Cái kia, ta không phải thuận tay liền đã quên sao?" Đúng rồi, Ngươi là cây là cái gì của ngươi bộ vị a? Nàng nói nhất phái thiên trần, còn lại ngốc hề hề thấu lại đây, muốn nghiên cứu một chút. Tiễn phất quang cao mày, không nói lời nào, xoay người rời đi. Bạch lang bị lập tức bỏ qua, đành phải lại ưu sầu mềm hạ tiểu giác. Ai, những người này gần nhất tính tình đều thật lớn a. Nàng trong lòng cảm khái. Dã nhân nhóm lại không hiểu thủ lĩnh yêu thương, một đám ở bên cạnh ô lạp ô lạp. Bạch lang nhíu mày bị xào đau đầu nàng quay đầu lời lẽ chính đáng vừa định làm cho bọn họ đừng xảo, kết quả vừa mở miệng ngược chỗ lại đống nhiên truyền đến một trận đau đớn tiêu bạch lang không thể không đem lời nói nuốt xuống đi gì đây là có chuyện gì nhi kia cảm giác đau đớn rất kỳ quái không giống giống nhau đau như vậy bé nhọn ngứa chung mang theo chút gọi người không thoải mái cảm giác bạch lang kỳ quái cúi đầu nhìn mắt thân thể của mình lại không có cái gì trở ngại phân vân phân vân thủ lĩnh làm sao vậy dã nhân nhóm thấy nàng dừng lại Không khỏi lo lắng ở bên cạnh hỏi. Bạch lang hơi hơi đốn hạ, lắc lắc đầu. Ta không có việc gì, vừa rồi hẳn là ảo giác đi. Sau đó nàng nói còn chưa dứt lời, kia đau đớn cảm lại lần nữa đánh đút lại. Bạch lang ngáy mắt, liền chính mình đều không có phản ứng lại đây liền mất đi ý thức. Dã nhân nhóm mới vừa còn nhìn thủ lĩnh nói chuyện, nào lường trước đến lập tức biến cố liền tới rồi. Đại gia dọa phần phật phần phật, tiếp được thủ lĩnh sau, cấp nước mắt đều ra tới. Đây là có chuyện gì nhi? Thủ lĩnh như thế nào đông nhiên té xỉu? Phân phất phân phật. Thủ lĩnh không có việc gì đi. Dã nhân nhóm một đám kêu to. Nhưng là vừa rồi mặc danh té xỉu Bạch Lang chính là không có tỉnh lại. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian, cùng vừa rồi sinh long hoặc hổ bộ dáng hoàn toàn bất động, Bạch Lang giống như là ngủ rồi giống nhau, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Dã nhân nhóm vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, không khỏi một đám đều hoảng sợ. Nơi này có chút gì tộc người. Chúng ta không bằng đi tìm dị tộc người hỏi một chút đi. Trong đó một cái dã nhân kiến nghị. Nghe nói dị tộc người có vu thuật gì đó đồ vật, nói không chừng có thể cứu thủ lĩnh. Bọn họ phần phật phần phật nói. Thấy Bạch lang thật sự không tỉnh lại, cộng lại một phen, liền đem thủ lĩnh đặt ở trên giường, chuẩn bị đi tìm những cái đó thái thanh tông đệ tử. Tiến phất quang ở ra cửa lúc sau, thấy này tiểu Bạch Long còn không đuổi theo ra tới, không khỏi nhúng mày. Sách, hiện tại thế nhưng còn học xong lạt mềm bột chặt hắn thả chậm chút bước chân, cố ý ngừng vài bước, nhưng mà bên trong lại vẫn là không có chút nào động tĩnh, tê hắn chậm rãi nhăn lại mi, tiến phất quang sắc mặt có chút khó coi. thực hảo, thực hảo, này tiểu bạch long thật sự tiên đồ. hắn lòng bàn tay nắm chặt, khí giữa mày đều nhảy nhảy, đúng lúc này, đám kia dã nhân nhóm lại sốt ruột vội vàng chạy ra tới, tiến phất quang hóa thành cỏ đuôi chó hướng bên cạnh điểm, quay đầu lại đi liền nghe thấy bọn họ sốt ruột quang quát quang quát đi, trong miệng còn nói cái gì? cứu. Đồ linh tinh. Cứu, đảo. Có người té xỉu. yến phất quang sắc mặt dừng một chút. Có thể kêu này đó dã nhân cứ như vậy cấp người. Hắn lập tức liền nghĩ tới bạch lang trên người. Cỏ đôi chó thân hình ngừng nháy mắt. Hắn dừng lại sau lại nói cho chính mình. Nay tiểu bạch long vừa rồi còn hảo hảo sinh long hoạt hổ làm giận. Sao có thể nói bệnh liền bệnh. Nói không chừng chính là lừa hắn trở về một tuần kịch. Chính là. Tính. Lừa liên lừa đi. Cũng coi như là có điểm lương tâm. Hơn nữa vạn nhất là thật thế xịu đâu. yến phất quang trao mày, sắc mặt như xương. Qua một lát sau, lại buộc chặt tay. Bạch lang là thật sự mất đi ý thức. Cái này tâm ma cảnh tuy rằng nhìn không có gì tính nguy hiểm, nhưng trên thực tế long tộc bạch trần bên kia đoán trước vẫn là thực chuẩn. Ở chỗ này ngốc lâu rồi, sẽ chậm rãi tiêu hao người tinh khí. Bước đầu tiên chính là thân thể xuất hiện vấn đề. Lại tiếp theo, ký ức hỗn loạn, một chút một chút quên chính mình quá khứ. Bạch lang ở chỗ này đã một tháng mặt ngoài nhìn không ra tới cái gì nhưng là trên thực tế này cũng đúng là cái này tâm ma kiếp đáng sợ chỗ nó tiêu hao bên trong người cảnh rất tâm lặng yên không một tiếng động làm người chúng chiêu tiểu bạch long mày nhíu chặt tiểu giác mềm ngoặt không biết mơ thấy cái gì thái dương tiếp nước châu đều hạ xuống tiến phất quang tiến vào khi còn tưởng rằng là bạch lang diễn diễn kết quả ở sốc lên màn tre khi lại sắc mặt biến biến đây là cỏ đuôi chó nháy mắt hóa thành hình người tiến phất quang nhíu mày xem xét tiểu bạch long cái chán lại phát hiện một mảnh lạnh lẽo, không cần đi, tựa hồ là cảm nhận được cấm áp, đặt mình trong băng thiên tuyết địa bạch lang duấy tay bắt lấy bên cạnh tay, lẩm bẩm tự nói, tiến phất quang trao mày, thấy thế, dùng linh lực ở nàng thân thể du tẩu một vòng, nhìn đến hộ tâm đan còn ở thời điểm, biểu tình dừng một chút, ở kia một tầng ấm màu vàng vầng sáng lúc sau, là không được từ yêu đan tràn ngập ra hắc khí, giờ phút này gần như phải phá tan hộ tâm đan, đây cũng là bạch lang sở dĩ sẽ lâm vào hôn mê nguyên nhân. Hộ Tâm Đan đã liên tục không được bao lâu, hiện tại cần thiết lập tức phá nải tâm ma cảnh mới được. Chính là rốt cuộc muốn như thế nào phá? Vị hôn phu, Tiến Phất Quang buộc chặt tay, ánh mắt lập lòe. Chẳng lẽ thật sự muốn? Liên ở Bạch Lang lại dầm rì thời điểm, hắn mím môi, quay đầu tới. Thái Thanh Tông chấp pháp đường có thẩm vấn thủ đoạn, đối với ý thức không rõ người nhất hữu dụng. Nếu muốn bài trừ tâm ma làm tiểu Bạch thức tỉnh, chỉ sợ đến tiến vào nàng tức hại. Biết nơi này rốt cuộc từ cái gì chống đỡ? Nàng nghĩ muốn cái gì mới được Vô luận như thế nào Chỉ sợ đều không thể lại đợi Phía trước Bạch lang ý thức thanh tỉnh Này linh lực thăm không đi vào Hiện tại nhưng thật ra một cái cơ hội tốt Nhìn tiểu Bạch Long khó chịu bộ dáng Tiến phất quang ánh mắt lué lué Nhấp môi cười nhạt thành Như vậy sợ đau không Tuy rằng nói như vậy Nhưng là hai người trên cổ tay tương đồng chỉ bạc lúc này lại lập loài hạ kia bị dò hỏi tiến thức hải thống khổ Ở Bạch lang không có phát hiện thời điểm Lặng yên không một tiếng động chuyển rời đến một người khác trên người tới. Tiểu Bạch Long mày lỏng xuống dưới, nhắm hai mắt ngủ say. Thức Hải trung một mảnh nổ vang, bén nhọn đau đớn cảm làm Yến Phất Quang đầu ngón tay dừng một chút, hắn nhíu mày, áp xuống phía trước vết thương cũ, chuyên tâm dùng linh lực tiến vào bạch lang thức Hải. Bị hộ tâm đan bao vây yêu đan một chút một chút bị sớm vệ. Yến Phất Quang nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, tiếp tục tiến vào nàng thức Hải. Vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tu, thức Hải đều là vô cùng quan trọng địa phương. Tu sĩ thọ mệnh lâu dài, tự nhiên yêu cầu địa phương tới chứa đựng ký ức. Yến phất quang từ từng đoàn bị bao vây tiểu bạch long trong trí nhớ đi ngang qua, nhìn bạch lang tuổi nhỏ ký ức. Dần dần đi tới cuối cùng cái kia màu đen nắm. Mặt trên biểu hiện chính là hắn phía trước thử khi, từ nhỏ bạch trong đầu thấy chính mình mặt. Kia đoàn hắc khí mạc danh lộ ra cổ bất tường cảm. Têu yến phất quang bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Hắn cách không cùng kia hắc khí chính mình mặt đối mặt, cuối cùng vẫn là hiếp mắt mở ra kia đoàn ký ức. Này đoàn tâm mà chính là Bạch Lang nhìn thư về sau, căn cứ thư trung ảo tưởng ra tới chính mình bị chém cảnh tượng. Cũng là nàng muốn ngày thiên, đả đảo sư tôn nơi phát ra. Cùng Yến Phất Quang tưởng tượng tiểu Bạch Long ngày thường bộ dáng bất đồng. Này đoàn ký ức tràn ngập tháp lực cảm. Đen nhánh không trung huyết sắc đại thụ, còn có hí qua đen. Biểu hiện nơi này phương hát cám. Đây là, Đông Cương. Nhưng là ở Yến Phất Quang xem qua Bạch Lang trong trí nhớ, nay tiểu Bạch Long từ nhỏ đến lớn chưa từng có đi qua Đông Cương Chẳng lẽ là, ảo giác, có thể xuất hiện ở trong thức hải, tiêu tiểu bạch lâm vào tâm ma, này ký ức khẳng định không ngừng là phán đoán đơn giản như vậy. Hắn một chút một chút lột ra kia tầng hắc khí, càng đi bên trong liền nhìn đến càng nhiều. Kia trong trí nhớ xuất hiện rất nhiều yêu tộc, từ biển máu chung bơi qua mà đến, như là muốn tụ tập ở địa phương nào giống nhau. Nơi này không có tiểu bạch, nhưng là yến phất quang trực giác, chuyện này cùng tiểu bạch có quan hệ. Yêu quân hôm nay chiếm lĩnh tích nghiệp các, còn khai thác đông đ này thật đúng là thiên đại hỉ sự. những cái đó tiểu yêu nhóm một đám cao hứng hướng trên bờ chạy như là muốn đến cậy nhờ yêu quân. hiện giờ nhân tộc ma tộc cùng yêu thú đều cắt có vương tộc, cái này yêu quân lại là ai? tiến phất quang nghi hoặc thực mau đã bị giải khai. theo này đó tiểu yêu thị giác lộ ra hóa thành hình rồng nối tiếp nhau ở đồng cương trên không quen thuộc thân ảnh. thế nhưng là bạch lang, hắn nhíu nhíu mày chỉ cảm thấy thập phần thái quá. bạch lang còn không biết chính mình xem qua thư bị người nhìn lén. Nhắm hai mắt còn ngủ. Tiến phất quang lẳng lặng nhìn, có chút không rõ ràng lắm này đoạn ký ức hay không là thật sự. Tiểu bạch như thế nào sẽ trở thành yêu quân, còn cùng này đó yêu nhóm ở bên nhau. Đông cương trên không lộ ra một cổ dự cảm bất tưởng. Hắn nhìn đến mặt sau, đột nhiên phát hiện tích nghiệp các đứng ở châu giới thiên bia không thấy. Hôm nay bia là thiên đạo ban tặng, phân cách năm châu đồ vật, phi nhân lực có khả năng hủy. Từ từ, đến lúc này hắn rốt cuộc ý thức được không đúng. Nơi này Đông Cương cũng cùng hắn Di vãng nhìn đến hoàn toàn bất động, càng như là một cái khác địa phương. Yến Phất Quang nhíu nhíu mày, nghe được có người hỏi: "Các ngươi nhưng có nhìn thấy Bạch Lang yêu Quân?" Nuấn ná ở không trung Bạch Long trong cổ họng phát ra một tiếng rồng ngâm, ngay sau đó, cuồn phong cuốn vân, phá hủy vô số thành trấn. Yến Phất Quang giữa mày nhảy dựng, liền thấy một trương lại quen thuộc bất quá mặt. Người nọ trường cùng hắn giống nhau như lúc khuôn mặt, liền đứng ở cuốn vân sau lưng, ở Bạch Long phá hủy thành trấn bay lên khi, Hắn ngước mắt vô tình đâm ra nhất kiếm. Đây là... Yến Phất Quang đồng tử hơi co lại, lúc này cắn chặt răng, đống nhiên phun ra khẩu huyết. Hắn có thể khẳng định bên trong người không phải hắn. Kia trong mộng Yến Phất Quang so với bị những cái đó tiểu yêu gọi yêu quân bạch lang trên người tử khí còn muốn trọng. Căn bản đã không thể tính làm là người. Hắn quay đầu nhìn tròng trắng mắt lang, cho dù có lại đa nghi hoặc trung Yến Phất Quang đáy lòng, nhưng là hiện tại việc cấp bách vẫn là tiểu bạch. Yến Phất Quang còn không biết này, đó đều là Bạch Lang đang xem quá thư cái gãy bổ ra tới cảnh tượng. Chỉ thấy yêu đan lúc này cơ hồ đã toàn bộ xâm nhuộm thành màu đen, nếu tùy ý này hắc khí tiếp tục đi xuống, tiêu tiểu Bạch lại lâm vào ác mộng trùng, chỉ sợ lại tưởng tỉnh lại liền khó khăn. Mắt thấy Bạch Lang còn không thanh tỉnh, Yến Phất Quang nhớ tới kia thứ hướng tiểu Bạch nhất kiếm, lòng bàn tay chậm rãi bung ra. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn nhìn mắt ngủ say tiểu Bạch long, nhíu nhíu mày. Trường kiếm còn ở trong tay, Hắn đột nhiên nắm lấy Bạch Lang tay rút ra kiếm tới, lấy trong ngộng đồng dạng vị trí, hướng tâm khẩu đâm nhất kiếm. Mũi kiếm một tức một tức hướng nội. Yến phất Quang mặt không đổi sắc, chỉ nhìn tiểu Bạch long biểu tình, nhìn xem phương pháp này có hay không dùng. Quả nhiên, theo kia kiếm thứ hướng chính mình, nàng trong cơ thể hắc khí ở chậm rãi giảm bớt. Yến phất Quang mày hơi lòng chút, cũng không hề do dự, buộc chặt tay sau, càng thêm hướng thâm. Bạch Lang mơ mơ màng màng gian ngửi được một cổ tinh ngọt hương vị. Nàng tiểu rắc giật giật, không tự giác liếm liếm môi, thơm quá a, hình như là so đường hồ lô hương như vậy một chút. ở bị người nắm tay khi nàng chậm rãi mở bừng mắt, liền xem gian sư tôn ngồi ở giường biên, tuấn mỹ khuôn mặt thượng một mảnh tái nhợt, bạch lang chớp chớp mắt, không phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra. sư tôn, nàng thử thăm dò kêu một tiếng, hai người lúc này ly rất gần, nàng nắm kiếm tay liền cắm ở yến phất quang tâm sườn, theo bạch lang động tác kia kiếm thứ càng sâu, yến phất quang ánh mắt thâm chút. Lẳng lặng nhìn Tiểu Bạch Long, ở nàng kinh ngạc thời điểm, bỗng nhiên nắm lấy đối phương tay cúi đầu, hung hăng cắn ở Tiểu Bạch Long trên môi. Tê. Bạch Lang đau kinh hô thanh. Sư tôn ngươi cắn ta làm cái gì? Nàng mơ mơ màng màng mở to hai mắt, ở cánh môi bị người nhẹ liếm. Khi, lại bỗng nhiên nghe thấy một đạo khàn khàn thanh âm. Tiểu Không Lương Tâm, ngươi chính là như vậy muốn vì sư sao? Chương 59 chương 59. A. Tiểu Không Lương Tâm Ngươi chính là nghĩ như vậy vi sư Những lời này là có ý tứ gì Nàng, nàng nói cái gì sao Chẳng lẽ nàng ở trong ngộng một không cẩn thận mắng sư tôn Bạch lang còn không có phản ứng lại đây hai người hiện tại tư thế Một cúi đầu liền lại bị chính mình trong tay kiếm sợ ngây người Từ từ Nàng này lại là làm sao vậy Nàng chẳng lẽ không chỉ có mắng, còn động thủ Không, nhất định là có người muốn ham hại nàng Bạch lang trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại Tuy rằng nàng vẫn là muốn đánh bại sư tôn, nhưng là mấy ngày nay đã bắt đầu suy xét cho hắn dưỡng lao, nàng không có khả năng làm như vậy. Này nhất định là có người hại nàng. Sư tôn, này kiếm không phải ta, ta không phải cố ý muốn bắt kiếm thọc ngươi. Nàng một sốt ruột liền bắt đầu lắc bắp giải thích, vội vàng buông tay chuẩn bị ly kiếm xa hơn một ít. Ở nhìn đến đối phương nhìn thấy ghê người thương thế khi, lại hít hà một hơi, nhìn không được trộm liếc liếc mắt một cái. Tiến phất quang bị nàng liên tiếp hành vi cơ hồ chọc cười Như thế nào là gan như vậy tiểu hắn chậm rãi buông ra đỡ đối phương tay, cười nhạt một tiếng, rút ra kiếm tới, theo ngọn gió chảy ra huyết cơ hồ đã làm ướt hắn cầm y ri. Hắn tuấn mỹ khuôn mặt thượng lại chỉ là hơi hơi nhũ nhữ mày, ngay cả biểu tình cũng không có hay thay đổi vài phần. Đây là vi sư chính mình động thủ, thấy tiểu bạch đối phía trước không hề ký ức, đối với phá tâm ma sự tình, yến phất quang cũng liền không có nhiều lời. Kia phiến màu đen thức hải quá mức áp lực, tuy rằng tâm ma tạm thời phá. Nhưng là thức hải lại trước sau còn ở. Hắn nhiều ít còn đối Bạch Lang trong trí nhớ, cái kia lớn lên cùng hắn giống nhau như đúc người có chút cố kỵ. Thấy tiểu Bạch Long tò mò, tiến phất quang ánh mắt lóe lóe, tùy ý giải thích câu, ngươi ở độ tâm ma kiếp thời điểm vừa lúc bị ma tộc tập kích mà thôi. Từ từ, nàng tại tâm ma kiếp bị ma tộc tập kích cùng vừa rồi chính mình cầm kiếm có quan hệ gì. Bạch Lang càng kỳ quái. Vừa rồi vi sư chỉ là dọa dọa ngươi. Xem ngươi tỉnh lại là cái gì phản ứng Tựa hồ là biết Bạch Lang tâm tư, Yến Phất Quang nhàn nhạt nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái, dông nhiên câu môi. Quả nhiên tiểu Bạch phản ứng làm vi sư thất vọng rồi. Trong rừng cây gió lạnh rào rạt, hắn một thân huyết ý ý phong khinh vân đạm biểu tình hạ. Ngại. Sinh sôi đem đau đớn cấp giấu đi. Tiêu kiếm bị thu vào vỏ kiếm. Thấy Bạch Lang còn không có phản ứng lại đây, Yến Phất Quang đứng dậy dường như không có việc gì nói, đi thôi, ngươi mặc khác vài vị sư huynh hẳn là cũng ra tới, ở tìm chúng ta. Đoan nàng Sư tôn tuy rằng biểu hiện cái gì đều không có phát sinh, ngoài miệng còn thập phần ác liệt. Nhưng là vừa rồi tâm sườn kiếm sao có thể làm bộ. Bạch lang lại không phải ngốc. Hắn nhất định là có chuyện gì không nghĩ nói cho chính mình. Bất quá không nói liền tính. Nàng do dự một chút, đi đến bên cạnh sau tiểu tâm đỡ sư tôn. Cái kia, ta đỡ ngươi đi. Tiểu bạch long ngữ khí có chút biến nữ, lại có một chút chính mình đều không có nhận thấy được quan tâm. Trên người nhu hoàng ngọt thanh hơi thở lại lần nữa xâm nhập mà đến. Tiến Phất Quang quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ở tiểu Bạch thật cẩn thận khi, may lỏng xuống dưới, đem trên người trọng lượng cho Bạch Lang vài phần. Bên kia, Thâm Ma cảnh phá đột nhiên không kịp phòng ngự. Còn đang trong giấc mộng vài vị các sư huynh không kịp mặc quần áo đã bị ném ra tới. Đồng dạng bị ném ra còn có ảnh ma. Hắn không thể hiểu được ở vừa rồi trong không gian bị cắn nuốt một nửa ma khí, hiện tại liền hình người đều biến không được. Này rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắn tức giận vô cùng mở to hai mắt. Thái Thanh Tông đệ tử cũng không để ý hắn suy nghĩ cái gì, ra tới lúc sau vừa thấy ảnh ma còn ở, lập tức liền cầm lấy bó ma thẳng tới đem người cấp lại lần nữa chói lại. Ảnh ma! Ngươi mẹ nó như vậy nhanh chóng vẫn là cá nhân sao? Ngươi đều không nhìn xem cảnh vật chung quanh sao? Liền trước chói ta! Nhưng mà lần này ma khí tan đi ảnh ma hiện tại liền dãy rủa đều dãy rủa không được. Hắn một thân ma khí tan hơn phân nửa, tựa như một cái phế vật. So với phía trước bị chém ly quỷ đều phải thảm. Ảnh ma biểu tình giữ tận lại tuyệt vọng, ở bị dây thường chói chặt sau, mấy phen biến hóa lại biến thành tâm như cho tàn. Cứ như vậy đi, hắn nghĩ. Mỗi lần muốn trốn, kết cục đều sẽ thảm hại hơn, không bằng cứ như vậy đi. Cửu vân rốt cuộc nhận rõ, đồng nhiên lại an tĩnh xuống dưới. Này dòi ma là làm sao vậy? Chói hắn đệ tử có chút kỳ quái. Chu khắc lắc lắc đầu. Không biết, có thể là ngu đi. Thật vất vả từ kia đáng chết địa phương quỷ quái ra tới. Chúng ta mau đi tìm Phát Quang Trân Quân cùng Bạch Sư mội đi. Không biết bọn họ có phải hay không cũng ra tới. Bên cạnh đệ tử gật gật đầu, đi nhanh đi. Mấy người dọc theo đường đi từ rừng cây bên kia lại đây, còn gặp mấy cái bởi vì bọn họ mất tích cũng ở chỗ này điều tra ma tộc. Chính lén lút ghé vào trong rừng cây. Từ từ, bọn họ bước chân chậm một cái trước mắt, quay đầu đi cho nhau nhìn nhau mắt, trong lòng cũng đã có quyết định. Phối hợp trừ ma nhiều năm ăn ý gọi bọn hắn trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí. Vậy đem ảnh ma thả ra đi thôi. Chu khắc nói. Mặt khác mấy người gật gật đầu, dù sao này ảnh ma chính là lưu lại làm mồi dụ lúc này cũng nên có tác dụng. Vì thế, liền ở bọn họ ở phía sau dừng lại sau. Những cái đó ma tộc nhóm nhìn đến ảnh ma mới vừa nhô đầu ra, cao hứng đối phương còn sống thời điểm, tự nhiên đi ra che dấu mà. Ảnh ma đại nhân. Mấy cái tiểu ma hoan hô. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi ra tới, còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Đã bị đột thoát ra tới kiếm đánh hôn mê. Ngay sau đó liền đi theo cùng nhau trói lên. Ma tộc. Từ từ, bọn họ hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, cương. Ngạnh. Quay đầu tới. Không chỉ là ảnh ma đại nhân tồn tại. Những cái đó thái thanh tông đệ tử cũng tồn tại a. Đống nhiên bị trời giáng đại vong che khuất ma tộc nhóm khí sắc mặt đều tái rồi. Một câu thô tục nghẹn ở trong miệng, thiếu chút nữa tức chết. Phẫn nộ nhìn về phía ảnh ma, phong chủ. Ngươi biết rõ mặt sau có nhân vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Là ai nói người đã mất tích hơn một tháng. Vì cái gì bọn họ vừa ra tới liền gặp gỡ. Hơn nữa phong chủ vì cái gì, cái gì đều không nói. Ảnh ma nói cái gì. Nói cho bọn họ đừng dây dưa dù sao càng nỗ lực càng thảm. Cuối cùng kết quả đều là giống nhau, còn không bằng dứt khoát bị chảo đâu. Hắn một con giỏi trạng nhìn trời. Cả người tản mát ra một cổ tuyệt vọng hơi thở. Những cái đó nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ ma tộc nhóm thấy hắn này phó cá chết bộ dáng, bị nghẹn một chút. Chậm rãi chậm rãi nhắm lại miệng. Hắn đây là. Bọn họ còn giao lưu, xem chu khắc thập phần không kiên nhẫn, trực tiếp liền đem lưới vừa thu lại, liền dòi mang ma cùng nhau quan tới rồi túi càn khôn. Đi thôi đi thôi, vẫn là hội hợp quan trọng. Mới vừa há mồm ma tộc. Nay phiến rừng cây cũng không lớn. Không đến một nén nhang thời gian, mấy người liền gặp gỡ. Những cái đó các sư huynh nhìn thấy chịu ảo cảnh ảnh hưởng sâu nhất Bạch sư mỗi lúc này không có việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới chú ý tới bị thương phất quang chân quân. Khuôn mặt tuấn Mỹ nam nhân môi sắc có chút tái nhuận, vừa nhìn liền biết bị thương không cạn. Chú khác hoảng sợ, phất quang chân quân đây là làm sao vậy? Ai có thể đem chân quân thương thành như vậy? Mọi người đều mở to hai mắt. Bạch lang há miệng thở dốc vừa định muốn nói gì, đã bị đánh gãy, bổn tọa trên đường đi gặp ma tộc đánh lén. Vừa lúc vết thương, cũ tái phát mà thôi. Người trong trí nhớ nếu mặt sau nhớ tới bất luận cái gì sự, đều không cần đối người khác nói lên. Bạch lang còn có chút kinh ngạc, kết quả liền bên thai nghe được những lời này. Đây là sư tôn truyền âm cho nàng, mặt khác mấy cái sư huynh đều không có nghe thấy. Tuy rằng có chút khó hiểu sư tôn nói là có ý tứ gì. Nhưng Bạch lang chớp chớp mắt, vẫn là quyết định làm theo đi. Cũng may những đệ tử này cũng không dám hoài nghi cái gì. Ở Phất Quang chân Quân nói chuyện lúc sau. Bọn họ vội vàng nói, chân quân thương thế thoạt nhìn không cạn, không bằng trước tìm cái ý tu nhìn xem. Ta nhớ rõ vô đỉnh tự liền ở gần đây. Bọn họ ở truyền tống trận thượng xuất hiện vấn đề, linh khí lúc ấy bạo động đem đi thông thái thanh tông truyền tống trận đều hủy hoại, từ kia địa phương quỷ quái ra tới lúc sau, liền rơi xuống Trung Châu. Không bằng chân quân đi trước vô đỉnh tự tu dưỡng, bắt giữ này đó ma tộc sự tình liền giao cho chúng ta. Ở truyền tống trận tu hảo phía trước, bọn họ đều không thể quay về. Chân quân lúc này lại vẫn bị thương, mọi người thập phần lo lắng. Tiễn Phất Quang nhíu nhíu mày, vốn là tưởng nói không ngại, nhưng là hơi hơi vừa động, kia thương thế liền lôi kéo đến ngực, thấy hắn biểu tình có chút khó coi. Bạch Lang thấy thế vội vàng nói: Ta đây đưa sư tôn đi vô đỉnh tự đi. Các sư huynh nhìn bạch sư muội đỡ Phất Quang chân quân bộ dáng, nghĩ đến bạch sư muội là Phất Quang chân quân thân truyền đệ tử, liền cũng không có ý kiến. Tiễn Phất Quang mí môi, nhìn tiểu bạch long bộ dáng, tuy rằng miệng vết thương đau đớn. Nhưng là đôi lông mày lại lỏng xuống dưới. Thôi. Hắn trầm giọng nói, ngươi giống như là chờ đến truyền tống trận hảo, liền mau chóng hồi tông. Không cần chờ ta. Chu khắc chắp tay nói, chân quân yên tâm. Ở công đạo vài câu sau, Bạch lang liền đáp mây bay mang theo sư tôn chuẩn bị đi vô đỉnh tự tìm thầy trị bệnh. Mãi cho đến hai người đi rồi, các sư huynh mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình đã quên cái gì. Nga, đúng rồi, bọn họ đã quên hỏi Bạch Sư mỗi cái kia ảo cảnh đến tuột cùng là chuyện như thế nào Như thế nào đống nhiên chi gian bọn họ liền ra tới. Tính, người ra tới liền hảo, cũng không quan trọng. Đến thời gian hỏi lại đi. Chu khắc lẩm bẩm lâu bầu. Lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía tân trảo ma tộc. Rời đi những người khác sau, Yến Phất Quang liền lơi lỏng xuống dưới. Bạch lang muốn hỏi hỏi hắn uống không uống thủy. Vừa quay đầu lại liền thấy sư tôn cao mày, đống nhiên phun ra khẩu huyết. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Bạch lang vội vàng hỏi. Yến Phất Quang lắc lắc đầu. Chỉ là máu bầm thôi. Ngươi chuyên tâm đáp mây bay liền hảo. Bạch lang đành phải lại thu hồi tay tới. Yến Phất Quang chính mình thương chính mình minh bạch, này đó thương ở dưới chân núi thành chấn tìm cái y, y tu kỳ thật cũng giống nhau. Hắn này đó năm xưa vết thương cũ, đã sớm không phải bình thường đồ vật có thể trị. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần áp xuống đi. Nay đi vô đỉnh tự chưa chắc sẽ có hảo kết quả, Yến Phất Quang trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là nghĩ đến chính mình tại tâm ma kiếp nhìn thấy tiểu bạch trong trí nhớ tử khí. Hắn vẫn là quyết định lại đi một chuyến. Chỉ là mấy thứ này hắn đều không có nói ra, nhìn trong trắng mắt lang sau, như mày đè nặng tương thế. Hai cái canh giờ thời gian, hai người cũng đã tới rồi vô định tự. Theo một đạo linh quang thoáng hiện, bạch lang đợi yến phất quang rơi trên mặt đất, sau đó gõ vang lên vô định tự trước thủ vệ trung Cách đó không xa phật đường trung có một người chậm rãi mở bừng mắt. Thánh tăng làm sao vậy? Bên cạnh phụng dưỡng đệ tử tiểu tâm hỏi. Gia Ly lắc lắc đầu, phía trước phái ra đi ở truyền tông trận chỗ đó tìm kiếm đệ tử nhưng có tin tức. Phụng dưỡng đệ tử lắc lắc đầu. Con con không có tin tức. Gia Ly nắm lần chàng hạ tay dừng một chút, dụ mắt lại nhắm lại mắt. Nhưng mà qua một lát sau, lại có người vội vàng tiến đến bẩm báo. Thánh tăng, phất quang chân quân lúc này tiến đến bái phòng. Phất quang chân quân không phải mất tích sao. Bên cạnh đệ tử mở to hai mắt. Già Ly nhỏ đến khó phát hiện buộc chặt lần trang hạn. Ở bên thai có người nhắc nhở khi phục hồi tinh thần lại, Liễm Mục nói: "Thỉnh chân quân còn có Bạch thí chủ đi vào. Hôm nay sớm khóa tạm thời dừng lại." Sa Di nhóm đều chắp tay trước ngực cứng thành. Già Ly lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa. Từ Già Ly Thánh Tăng rời đi Thái Thanh Tông, tính thượng cũng có hơn một tháng không có gặp mặt. Nhưng là bởi vì Già Ly Thánh Tăng người tương đối ôn nhu dễ nói chuyện, Bạch Lang tưởng tượng đến hắn khi, cũng không cảm thấy có bao nhiêu xa lạ. Sư Tôn, ngươi nói vô đỉnh tự có thể trị hảo thương thế của ngươi sao? Tuy rằng Bạch Lang lần trước đi cổ chính là già ly thánh tăng, nhưng nàng lại vẫn là có chút do dự. Tiến phất Quang lúc này không giống ở vân thượng như vậy nghiêm trọng.